Trấn Diễm Đạo Tôn đối với Diệp Thủy Hàn tân tạo hình cùng tiếu, hắn ngồi ở tảng kinh các viện môn trước không ngừng chụp mà, cười thẳng không dậy nổi eo. "Ai u cười chết ta, tiểu tử ngươi còn có thể bay lên tới sao?" Diệp Thủy Hàn buồn bực nhìn Trấn Diễm Đạo Tôn liếc mắt một cái, hắn mắt trợn trắng, toàn thân phút chốc ngươi hóa thành vô số dòng nước, bùng một tiếng biến thành một cái đại thủy cầu, đem tiểu hải mã nhóm bọc lên. Hải mã nhóm ngộ thủy sau thế nhưng tất cả đều biến thành 2 mét lớn lên hải long, bọn họ ở đại thủy cầu quay cuồng vui lùa ầm Tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Diệp Thủy Cầu hiện hóa ra một cái đầu đối với Trấn Diễm Đạo Tôn gật gật đầu, ta mang theo bọn nhỏ đi trước. Trấn Diễm Đạo Tôn sắc mặt khẽ biến, thẳng đến Diệp Thủy Hàn sau khi rời đi mới phản ứng lại đây. Hắn lẩm bẩm tự nói, Diệp Thủy Hàn tiểu tử này vừa rồi kia một tay, là pháp thuật vẫn là thiên địa linh vật, cũng hoặc là hắn tự thân tu luyện ra dị trùng linh lực. Ta trong cơ thể dị hỏa thế nhưng an tĩnh như gà, có lẽ Diệp Thủy Hàn có thể giúp ta áp chế cũng khống chế này ti dị hỏa. Trấn Diễm Đạo Tôn càng nghĩ càng kích động, cứ như vậy hắn liền không cần thủ đại môn lạc. Hắn trầm ngâm luôn mãi, cuối cùng vung tay áo, đi tìm nhà mình sư huynh cùng tông môn trưởng bối. Diệp Thủy Hàn mang theo một đám tiểu hải mã một đầu chui vào chính mình tân đậu phủ. Vào nước sau Diệp Thủy Hàn buông ra không chế, làm tiểu hải mã nhóm rơi vào trong hồ, chính hắn tắt từ trong nước chậm rãi đi ra, ngồi ở đỉnh viện ngoại trên hành lang. Hành lang lâm thủy, hắn mới vừa ngồi trên đi, chính chỉ tiểu hải mã liền bơi lội đến hắn bên người. Mũ mũ. Trong đó một con sớm nhất phá trứng mà ra hải mã là lao đại, hắn mở miệng, ngươi rốt cuộc đã trở lại, chúng ta rất nhớ ngươi. Diệp Thủy Hàn trong lòng ha hả, trên mặt lại làm u buồn trạng, ai, ta không phải cố ý không trở lại, thật sự là. Các ngươi mụ mụ nga không đối là ba ba không thấy, ta đi tìm nàng. Tiểu hải mã nhóm nghe được lời này sau lập tức kích động lên. Ngài tìm được ba ba sao? Ba ba ở đâu? Ta tưởng ba ba. Diệp Thủy Hàn trầm mặc, hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời phản phất xuyên qua vô số thế giới, rơi vào một bên khác thiên địa bên trong. Các ngươi ba bà A, nàng tại địa tiên giới. Một con tiểu hải mã đột nhiên nói, ta nghe tím thu ra ra nói qua, chúng ta tu luyện đến cuối cùng là có thể phi thăng đến địa tiên giới. Diệp Thủy Hàng nghe được lời này, ánh mắt phút chốc ngươi trở nên sắc bén lên, tím thu ra ra. Từ từ, không phải là từ hán hải giới lại đây kia chỉ tím thu ốc đi. Chính là một đầu hoa văn thật xinh đẹp ốc biển, hắn nói hắn nhận thức ba bà cùng mụ mụ. Chúng ta trong lúc vô ý từ nước ngầm lộ trình rời đi linh nguyệt cốc, đi đến bên ngoài hải vực nhận thức. Tím Thu ra ra nói mặt khác hải thú đều rời đi ưu thủy giới, nhưng hắn lười đến lúc đích, liền lưu lại nơi này, vừa lúc gặp được chúng ta. Diệp Thủy Hàn nhíu mày tới, hắn hải giới đám kia hải yêu nhóm hẳn là rõ ràng, này chính chỉ tiểu hải mã cũng không phải hắn cùng bộ ổn xa hậu duệ, mà là hải long vương phu phụ hậu duệ. Theo bộ ổn xa nói lúc ấy là mẫu hải mã sinh hạ này, đó hải mã trứng mạnh mẽ đưa cho bộ xa. Hải mã đều là giống được cấp chứng, bộ hoảng sa nuốt kia đầu hải mã vừa lúc là giống được, nàng nuốt hải mã liền yêu cầu gánh vác khởi hải mã nhân quả, thế cho nên thành này chính chỉ tiểu hải mã. Ba ba, Diệp Thủy Hàn cùng bộ Hoản sa là tình lữ, lúc này mới hỉ đương mẹ. Nếu tím thu ốc đem này đó tân bí nói cho tiểu hải mã nhóm, khi bọn hắn biết chân chính phụ thân bị bộ hoảng sa nuốt, bọn họ còn sẽ giống như bây giờ vẻ mặt nhụ mộ nhìn chính mình sao. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn không khỏi thử lên tím thu ốc còn cùng các ngươi nói gì đó nói thật nhiều thật nhiều sớm nhất phá chứng mà ra tiểu hải mã vui sướng nói tím thu ra ra giúp chúng ta tìm về huyết mạch truyền thừa chúng ta có thể căn cứ huyết mạch tới tu luyện làm đúng vậy đúng vậy chúng ta huynh đệ tỉ muội ở bên nhau tu luyện tốc độ nhưng nhanh có thích hợp công pháp lại có tím thu ốc này chỉ biển rộng thu ở bên cạnh hộ pháp hơn nữa chính chỉ huynh đệ tỷ muội cùng tu luyện này đó tiểu hải mã nhóm tự nhiên tiến bộ thần tốc đương nhiên quan trọng nhất chính là Tiếm thu ra ra nói, chúng ta thân thể bị mụ mụ lực lượng hoàn toàn gột rửa quá, chúng ta tương lai khả năng vô pháp phi thăng đến địa tiên giới, chỉ có thể đi một cái kêu ma giới địa phương. Mỗi chỉ tiểu hải mã sợ hãi lôi kéo Diệp Thủy Hàn tay áo, nước nở nói, sau khi phi thăng chúng ta sẽ cùng ba ba mụ mụ tách ra sao. Diệp Thủy Hàn giật mình, hắn nhớ tới một chuyện. Năm đó bộ hoảng xa cùng hắn đi vào u thủy giới sau, bộ hoảng xa trước tỉnh lại, cũng lập tức rời đi tông môn đi du lịch. Lấy thiên hương tiên tử tên tuổi sáng lập to như vậy uy danh, trong lúc này chính mình vẫn luôn ở trong tông môn gương trong hồ tiềm tu, ý đồ đột phá nguyên anh kỳ, lúc ấy này chính chỉ tiểu hải mã ở tại kia. Liên mẹ nó ở tại chính mình tiềm tu gương trong hồ A. Diệp Thủy Hàn đầy đầu hắt tuyến, hắn nghĩ tới, lúc ấy hắn hóa thành vô số sứa đem toàn bộ hồ lấp đầy, chỉ có đáy hồ chỗ sâu nhất nào đó lõm mà không có sứa phân thân tồn tại, đó là chuyên môn để lại cho tiểu hải mã nhóm tu luyện khai hở. Hắn chấn an sứa con. Liên tính không ở địa tiên giới lại như thế nào? Các ngươi có thể từ ma giới nhập cư trái phép đến tiên giới sao? Dù sao trời này giúp sứa con phi thăng cũng không biết bao giờ, có lẽ hắn đã thành công đem bộ hoạn xa từ địa tiên giới cưới hồi ma giới đâu. Yêu tộc tu luyện từ trước đến nay gian nan, tiểu hải mã nhóm sở dĩ có thể ở lúc đầu tiến bộ nhanh như vậy. Một phương diện bọn họ bản thân cụ bị cường đại huyết mạch, về phương diện khác cũng là vì bọn họ bị diệp thủy hàn trong cơ thể ma tâm hỏa gột rửa qua kinh mạch. Từ yêu tu chuyển ma tu, tu luyện ma tu công pháp có thể nói là làm ít công to, bất quá. Các ngươi tu luyện cái gì công pháp? Là chúng ta huyết mạch tự mang công pháp." Lão đại hải ma nói, gọi là Đông Long Thanh Ngục pháp. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, Thanh Ngục? Tên này như thế nào quái quái? Có thể nói cho ta sao?" Hàn Vân, ba ba muốn nghe sao?" Mấy chỉ tiểu hải mã vây quanh ở Diệp Thủy Hàn bên người, dịu rít đem công pháp nói một lần. Sau khi nghe xong Diệp Thủy Hàn tổng cảm thấy quái quái. Không phải nói này công pháp không tốt, mà là có điểm giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn không khỏi hỏi, cái này công pháp có cái gì lịch sử sao? Huyết mạch ký ức nói cho chúng ta biết, này công pháp là đến từ thượng cổ đông Hải Long Cung, là một vị tu luyện thành thánh tiền bối truyền xuống. Hải mã nhóm tích cực trả lời Diệp Thủy Hàn vấn đề, tu luyện đến Cao Thâm Châu nghe nói có thể trực tiếp thành tiên, Không đối là thành ma đi. Gì? Chẳng lẽ không phải hai người đều có thể thay đổi sao? Công pháp là nói như vậy sao? Nhưng ta lại như vậy cảm thấy. Ta cũng có loại cảm giác này. Diệp Thủy Hàn nghe được nơi này không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền cảm thấy quen mắt, nguyên lai like này không phải Long Giao nhất tộc truyền lưu công pháp sao. Chẳng qua so với Long Giao trong cung truyền thừa phương pháp, Hải Long nhóm công pháp càng thêm đơn giản chút, cũng thay đổi cái tên. Nhìn dáng vẻ đây là Long tộc thông dụng công pháp đi. Lại nói tiếp tiểu Hải Mã nhóm vốn là Hải Mã, đơn giản là lúc trước hóa thần kỳ biển rộng mã hóa rồng, trở thành Hải Long Vương. Mới sử tiểu hải mã nhóm tinh luyện huyết mạch, thức tỉnh rồi chỉ thuộc về long tộc huyết mạch truyền thừa. Kia vấn đề tới, tiểu hải mã nhóm biết chính mình thân sinh cha mẹ sao? Diệp Thủy Hàn vẻ mặt quan tâm hỏi, nếu các ngươi thức tỉnh rồi huyết mạch ký ức kia, các ngươi biết chính mình là như thế nào sinh ra sao? Lời vừa nói ra, hải mã nhóm sôi nổi nói, biết. Diệp Thủy Hàn ánh mắt nháy mắt trở nên thâm thúy lên, hắn nu hòa nói, ngà. các ngươi biết ta? Một con tiểu hải mã nghiêng đầu, khó hiểu nói. Mụ mụ ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Thủy Hàn dối tay, mềm nhẹ vớt ve tiểu hải mã đầu, đầu ngón tay hẩn ẩn có dòng nước quanh quẩn. À, rốt cuộc tìm căn nguyên tìm đế, tham dò tự thân huyết mạch nơi phát ra không phải yêu tu quan trọng nhất sự sao. Hải mã nhóm cho nhau nhìn vài lần, mộ chỉ hải mã nói, đúng vậy, nhưng này cùng mụ mụ có quan hệ gì? Diệp Thủy Hàn sứng sốt, mặc dù chúng ta chi gian không có huyết thống quan hệ, cũng không có quan hệ sao? Nhưng chúng ta là ba ba ấp ra tới A. Một con hải mã ngây thơ hồn như nói, ba ba nói ngươi là mụ mụ, đó chính là mụ mụ a Diệp Thủy Hàn nghe được lời này thế nhưng cả người chấn động. Hắn rõ ràng không phải hải mã mụ mụ, lại bị hải mã cho rằng là mụ mụ, hải mã nhóm đem chân thật phủ nhận, cũng đem giả dối nhận sai vì chân thật. Cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là hư, cái gì là thật. Giờ khác này Diệp Thủy Hàn đột nhiên minh bạch như thế nào âm hư chi cảnh. Thiên địa sinh văn vật, bốn mùa có luân chuyển. Tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện mình thân, đem người tồn tại dần dần diễn biến vì trường sinh bất lão tiên, là vì cực hạn. Kế tiếp đâu? Phi thăng độ kiếp? Không, trực tiếp phi thăng nói đem mang theo này thế đại nhân quả, tất sẽ cuốn vào thượng giới trinh chiến chung. Diệp Thủy Hàn đột nhiên đứng dậy, hắn đứng thẳng với trong hồ nước gương, thần hồn huyết mạch với thiên địa, bất quá trong ngáy mắt, linh lực mất hết, tu vi không ở. Hắn thành một người bình thường, cũng bùm một tiếng rơi vào trong hồ. Chương Linh béo nhìn đến Diệp Thủy Hàn khi, đôi mắt đều đột ra tới. Hắn không thể tưởng tượng chỉ vào Diệp Thủy Hàn, ngươi ngươi ngươi. Người tu vi đâu? Bị nhà ngươi hải mã ăn sao? Hiện giờ Diệp Thủy Hàn bên người có chín chỉ được xưng là con của hắn hải mã linh thú nhóm. Chuyện này đã chuyển khắp huyết linh tông tu sĩ cấp cao, không ít người biết Diệp Thủy Hàn bị kêu mụ mụ sau, đều vui sướng cười to, tỏ vẻ kêu hảo. Diệp Thủy Hàn thản nhiên nói, Nga, một chốc một lát tan đi, bất quá ngươi yên tâm không chỉ hoan cùng ngươi đi Minh Linh, giới. Linh béo hồ nghi nhìn chầm chằm Diệp Thủy Hàn, ngươi xác định không thành vấn đề. Khẳng định không thành vấn đề. Diệp Thủy Hàn miệng đầy nói, năm đó bộ hoản sa chém hào trọng luyện đều có thể dùng thiên cơ lửa đốt chết nguyên hỏa, hắn bản thân cảnh giới vượt ở, bất quá linh lực tiêu tán mà thôi, có ngang nhau cảnh giới thực lực hắn tâm hỏa nơi tay, hắn cái gì đều không lo lắng. Diệp Thủy Hàn tìm hiểu âm hư cảnh ngày hôm sau, Linh béo liền tìm tới cửa. Hai người ngồi ở trong hồ các hành lang trên dương tre, một bên phẩm trà một bên nói chuyện phiếm, trong hồ chín chỉ tiểu hải mã vui sướng bơi qua bơi lại, màu xám trắng lục nhị thú lười biếng ghé vào diệp thủy hàn trong lòng ngực, thường thường liếm liếm móng nướt, nhìn qua thích thú cực kỳ. Diệp thủy hàn một thân màu xanh lơ trường bào, chưa từng van búi tóc, cũng không có vấn tóc, mà là rối tung ở sau lưng, hồ thượng có phong, từ từ thổi tới, nhấc lên màu xanh lơ quần áo, sợi tóc phi dương, diệp thủy hàn hai mắt khép hở, khóe môi mang cười. Tuổi hồ ở hiểu được cái gì? Linh Béo ngồi ở hắn bên người, nỗ lực cảm giác một phen sau không thể không hề vải phát hiện, Diệp Thủy Hàn tiểu tử này trên người thật sự một chút linh lực đều không có, giống như là bình thường phạm nhân giống nhau. Nhưng trên thực tế mỗi khi Linh Béo ý đồ sinh ra một tia sát ý hoặc là công kích ý đồ khi, hắn trong đầu mũ căn cảnh giác huyền liền sẽ căng thẳng, phảng phất trước mặt ngồi không phải thích chí Thổi Hổ Phong sư đệ, mà là một cái ẩn nút trong bóng đêm viễn cổ hùng thú. Đó là một loại một khắc mặt thượng quỷ dị cùng cương đại. Thật mẹ nó tà môn, đây là cái gì công pháp? Linh béo âm thầm nói thầm lên, chẳng lẽ trong tàng kinh các còn có cái gì đặc thủ công pháp sao? Có lẽ hắn cũng nên đi tàng kinh các lại phiên phiên thư, rốt cuộc trong tông môn tiền bối lặng yên không một tiếng động trở về lại lặng yên không một tiếng động rời đi cũng là thường có sự, khả năng liền có cùng loại tiền bối hồi tông môn nhìn hai mắt lưu lại cao thâm pháp quyết lại chạy đâu. Hắn đem tầm mắt từ diệp thủy hàn trên người dịch hai, dừng ở trong hồ du kéo hải mã trên người. Hắn nói. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta 10 ngày sau xuất phát. Diệp Thủy Hàn nói, rốt cuộc xác định thời gian. Địa điểm đâu? Liền chúng ta hai người. Linh Béo nói, đúng vậy, hai ta vậy là đủ rồi, ngươi thả tới xem bản đồ. hắn tử trong lòng ngực lấy ra một chương giới đồ, Diệp Thủy Hàn thò lại gần vừa thấy, giới trên bản vẽ nội dung cũng không nhiều, chỉ có ít đòi vài nét bút phát họa ra một cái đại khái hoàn cảnh, duy độc ở mỗi một chỗ đánh dấu điểm đen. Diệp Thủy Hàn thử thi thầm, cốt trùng Linh béo bay nhanh nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, thần sắc hơi biến hóa, bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh biểu tình, đem khắc thường đè ép đi xuống. Giới trên bản vẽ đánh dấu chữ viết là Minh Linh giới văn tự, Linh xuyến sư đệ cư nhiên nhận thức. Linh béo âm thầm ghi nhớ điểm này sau, hắn nói, không tồi, đây là chúng ta muốn đi địa phương, cốt trùng. Cốt trùng ở vào Minh Linh giới Trung bắc bộ khu vực, phụ cận là một chỗ thượng cổ chiến trường, sau lại thượng cổ chiến trường nơi không gian dần dần phong bế. Giống nhau tu sĩ rốt cuộc vô pháp tiến vào kia phiến không gian, nhưng đồng thời có người phát hiện tại thượng cổ chiến trường nhất bên ngoài mốm mà nhiều một cái bạch cốt mổ, hơn nữa lấy ngàn năm một lần quy luật mở ra. Theo đi vào tu sĩ lời thề son sát nói, cốt trùng nội bạch cốt chống chất, nơi nơi đều là chém giết dấu vết, nhưng cái đó bạch cốt chủ nhân tu vi cao thâm, bạch cốt nhan sắc cũng từng người bất đồng, theo phỏng đoán rất có khả năng là phía trước thoát ly minh linh giới thượng cổ chiến trường tu sĩ bạch cốt mà Thánh Linh Hoa liền sinh trưởng ở cốt chủng chỗ sâu nhất. Diệp Thủy Hàn nghe đến đó không khỏi kỳ quái, kia cốt trùng rất nguy hiểm sao? Nghe đi lên chỉ cần tiến vào cốt trùng tìm Thánh Linh Hoa là được à? Linh béo xấu hổ nói, nguy hiểm sao? Đối với người ta tới nói cũng không tính đặc biệt nguy hiểm, chỉ là cốt chủng bí cảnh mở ra khi, Minh Linh giới rất nhiều tông môn tu sĩ đều sẽ đi vào tìm kiếm cơ duyên. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, này không là vấn đề đi lúc trước thiên tinh hải giới đều có thể làm sư huynh ngươi tìm được cơ hội chui vào đi, chúng chi minh linh giới cốt trùng bí cảnh, ngươi cùng bạch du tiền bối phía trước vẫn luôn ở minh linh giới tu hành, đối thế giới kia hẳn là cực kỳ quen thuộc, ta không tin ngươi không năng lực tiến vào cốt trùng. lời nói là nói như vậy lạp linh béo xoa xoa tay, hắn ánh mắt có chút phiêu, ta phía trước cũng nhắc tới quá, minh linh giới tông môn cao tầng cũng có một ít về thánh linh hoa tin tức, bọn họ tựa hồ đối này hoa chi tại tất đắc. Thành như ngươi lời nói ta đích sắc có chút phương pháp, khoảng thời gian trước cũng vẫn luôn ở đi tìm đi bằng hữu ý đồ lộng minh bạch minh linh giới thế cục cùng nào đó tông môn ý tưởng, sau đó. ân, ta được đến một cái thú vị tin tức, mà tin tức này khả năng sẽ đối với ngươi ta hành trình có chút trở ngại. Diệp Thủy Hàn trong lòng ha hả, hắn liền biết sẽ có vấn đề, nếu không Linh Béo không đến mức tới tìm hắn. Cái gọi là trở ngại là cái gì? Lấy sư huynh thực lực của ngươi cùng năng lực còn vô pháp giải quyết sao? Linh béo châm trước ngữ khí nói, nghe nói thiên ma chung nào đó chủng tộc nữ vương bệ hạ muốn tới minh linh giới lựa chọn, lựa chọn đạo nữ, minh linh giới những cái đó tông môn chuẩn bị lấy sắp mở ra cốt chuẩn bí cảnh vi tuyển chọn nơi, lựa chọn ra một đám minh linh giới ưu tú thanh niên phụng dưỡng sắp đến nữ vương bệ hạ, cho nên Diệp Thủy Hàn mặt lập tức tái rồi, hắn liên tục xoa tay, ta đã co bối bối, ngươi đừng tới tìm ta, dừng một chút, vì tăng cường thuyết phục lực, hắn thậm chí còn cường điệu nói, ta liền hài tử đều có, chí đâu. Linh béo xấu hổ ho khan một chút, hắn mắt trông mong nhìn Diệp Thủy Hàn, nhưng ta cũng không được à, ta phía trước chính là ở mình linh giới hôn, bên kia các đạo hưu rất quen thuộc ta, đối ta. Thực nhiệt tình, ngươi hiểu. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, hắn lắc đầu, khác đều hào thuyết, duy độc cái này không được. Linh béo thở dài, vậy phiền thoái, ban đầu ta tìm ngươi, một phương diện là bởi vì ngươi thực lực không kém, lại là tân nhân, Minh linh giới lao ra hỏa đều không quen biết ngươi, ngươi ở bên ngoài ta ở nơi tối tăm. Hai ta phối hợp hảo độc thủ, nhưng không nghĩ tới. Hắn bất đắc dĩ nói, hiện giờ cốt trùng bí cảnh bị Minh Linh giới các tông môn nhìn chằm chằm, không hảo hạ độc thủ a. Diệp Thủy Hàn buông tay, dù sao ta tuyệt không sẽ lấy cái gì đạo lưu tên tuổi đi cốt trùng bí cảnh. Dừng một chút hắn lại nói, trừ bỏ cái này ngươi liền không khác phương pháp sao? Linh Béo tâm tư quay nhanh, hắn tự hỏi thật lâu mới nói, có nhưng thật ra có, tuy rằng tiến vào cốt trùng bí cảnh tu sĩ đều hướng về phía đạo lưu đi, nhưng cũng có ngoại lệ. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, cái gì? Đương nhiên là, nữ tu lạc. Linh béo mỉm cười nói, cốt trùng bí cảnh nói như thế nào cũng là một chỗ cơ duyên nơi, mặc dù có đạo lữ một chuyện, một ít nữ tu cũng sẽ không đem như thế tốt cơ hội chắp tay nhiều người. Diệp Thủy Hàn sắc mặt biến thành màu đen, ngươi là làm ta ra vẻ nữ tu. Linh béo chỉ chỉ chính mình dáng người, yên tâm đi, ta bồi người cùng nhau. Diệp Thủy Hàn đốn rắc răng đau, Linh béo một tên mập đều nguyện ý tự đen, hắn còn như thế nào cự tuyệt? Diệp Thủy Hàn chưa từ bỏ ý định nói, thật sự không có biện pháp khác. Linh béo lại nói, hoặc là ngươi cho ta linh thú, ta mang ngươi đi vào. Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền nói, ta còn là đương nữ tu đi. Linh béo vừa nghe vui mừng quá đối, đa tạ sư đệ ra tay, kia chúng ta ba ngày sau xuất phát. Lời này nói xong hắn đã muốn đi, Diệp Thủy Hàn cười lạnh một chút hồ nước, dây tiếp theo vô số trong suốt dòng nước ở Linh béo trước mặt hình thành một chương tinh mịn võng. Sư Minh, sư đệ còn tưởng cùng ngươi nói chuyện mặt khác sự. Linh béo biểu tình bất biến quay đầu lại, như cũ mỉm cười, nga. Sư đệ còn tưởng nói chuyện gì, thì như báo đáp vấn đề. Diệp Thủy Hàn ha hả, sư đệ gần nhất mới vừa dưỡng một con linh miêu, còn có chín hải tử muốn nuôi nấng, thiên địa linh vật không hảo tìm a. sư huynh có phải hay không hẳn là chi viện một chút. Linh béo tươi cười tức khắc miệng cứng lên, hắn khô cằn nói, không biết sư đệ đều yêu cầu cái gì. Diệp Thủy Hàn duỗi tay ôm lấy trong lòng ngực linh miêu, ý vị thâm trường nói, ngăn đi cái kia mập mạp nơi đó nghe vừa nghe đem ngươi thích ăn đổ vật đều phải trở về màu xám trắng đại miêu miêu một tiếng linh hoạt nhảy đến linh béo trước mặt tướt dầm dề đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh béo phảng phất săn thú giống nhau cùng khởi lưng sau lưng thật dài cái đuôi hơi hơi run rẩy tựa hồ ở phán đoán trước mặt người bước tiếp theo động tác linh béo biểu tình hoàn toàn suy sụp xuống dưới hắn đáng thương hề hề từ trong tay háo lấy ra chính mình túi càng khôn chậm gì gì mở ra túi cản khôn khẩu tử thanh âm mang theo khóc nức nở. Sư đệ thủ hạ lưu tình a. Diệp Thủy Hàn nết miệng cười, A Miêu, Thượng, Miêu, tiến đi linh béo. Diệp Thủy Hàn vốn đang thông dong thần sắc nháy mắt biến mất, chẳng sợ trong lòng ngực đại linh Miêu vui sướng ngậm túi cản khôn ở trên người hắn xoắn đến xoắn đi, cũng không có thể làm cười một cái. Nữ trang a, hắn không phải không trang quá nữ nhân. năm đó lừa dối Phong Mính Tịnh thời điểm cố tình mơ hồ qua giới tính, liền vì làm Phong Mính Tịnh ngộ nhận vì hắn là nữ tử, Tịnh Phong Mính Tịnh thật sự quấn lên hắn. Bất quá kia một lần chỉ là xuyên nữ trang lừa dối một chút phong minh tịnh, hiện giờ lại muốn như nữ tử giống nhau hành sự, một khi bị người phát hiện, Diệp Thủy Hàn che mặt, hắn tiết tháo cùng thanh danh hoàn toàn vỡ thành cha. Diệp Thủy Hàn thấp giọng hỏi Ma Thần Kinh, ngươi nơi đó có nữ trang sao? Ma Thần Kinh đối với việc này tựa hồ cực kỳ ham thích, nó lập tức trả lời, cô a, lúc trước ngươi làm rất nhiều nữ trang đặt ở ta trong không gian, ngươi muốn xuyên nào một kiện? Diệp Thủy Hàn sơ cảm, kia đều là cho bối bối làm. Quần áo cắt đều không giống nhau. Ai ta hẳn là hỏi một câu sư Minh Minh Linh Giới nữ tu đều xuyên cái gì kiểu giang váy. Bất đồng thế giới, bất đồng chủng tộc nữ tu ăn mặc cũng khác nhau rất lớn. Nữ tu yêu cầu xứng đồ vật còn thực rườm rà. Vạn nhất bởi vì một cái bộ diêu hoặc là một cái làn váy mạ vàng văn dạng tiết lộ lai lịch, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Ma thần kinh, mơ hồ cảm thấy có tào điểm nhưng không biết như thế nào phun. Diệp Thủy hàng cấp linh béo phát linh phù, cường điệu do hỏi Minh Linh Giới phong thổ cùng ăn mặc trang điểm. Không một hồi linh béo hồi phục liền đến. Linh béo ở hồi phục linh phù đem hắn Trưng Kiến Quá Minh Linh giới nữ tu hình tượng cấp Diệp Thủy Hàn triển lãm một lần, thuận tiện còn đem sắp đến Thiên Ma nhất tộc Mộ Vị nữ vương Bệ Hạ cơ bản tin tức phát tới. Diệp Thủy Hàn nhìn lướt qua Minh Linh giới nữ tu ăn mặc, thực mau trong lòng liền hiểu rõ. Minh Linh giới nữ tu ăn mặc càng vì phiêu dật, tay áo váy áo chế tác khi đa dụng nhu nửa trong suốt sa mỏng tầng tầng lớp lớp, mặc ở trên người ẩn ẩn lộ ra áo trong, càng hiện ngông lung mà tươi đẹp mỹ. Diệp Thủy Hàn trong đầu bắt đầu không tự chủ được cấu tứ lên. Chương 293. Diệp Thủy Hàn bắt đầu lục xem chính mình túi càn khôn. Thời trẻ, hắn du lịch ưu thủy giới khi đặc biệt chú ý sưu tập các loại vải dệt cùng theo đồ chế tác tài liệu, mặc dù sau lại rời đi ưu thủy giới đi thế giới khác du lịch, cũng sẽ theo bản năng đem mới lạ đẹp hoặc là chính mình chưa bao giờ gặp qua nguyên liệu thu thập lên. Năm rộng tháng dài, chính hắn cũng không biết túi càn khôn rốt cuộc có bao nhiêu nguyên liệu. Giờ phút này hắn dựa nghiêng ở trên hành lang, Quét sạch mặt đất sau đem sở hữu nguyên liệu nhất nhất bày biện ra tới. Thiên A, hắn cư nhiên thu nhiều như vậy, thậm chí liền mặt đất đều phủ kín còn chưa đủ. Không riêng các loại nhan sắc vải rệt, còn có hiếm lạ cổ quái yêu thú ra, cùng với các loại vật liệu thừa, đá quý mã não chân châu hoàng kim điểm thúy. Nô, no, có lẽ hắn không chỉ có phải làm váy, còn cần chuẩn bị vài món trang sức. Diệp Thủy Hàn chọn lửa cả buổi mới đánh nhịp quyết định làm hai bộ váy. Đệ nhất bộ váy toàn thân thuần trắng làn váy chỗ từ màu trắng thay đổi dần vì đạm lục sắc trên người lại phủ thêm một kiện cỏ xanh sắc áo choàng màu tóc sao liên Tuấn hắc hảo cái này thân phận giả thiết là ngoại giới tới nhân tu trên đầu chỉ mang một cây một châm, đương nhiên này cây châm thủ công cùng dùng liêu tự nhiên không bình thường mà là từ linh béo túi càng khôn hố tới thanh tâm khắc gỗ khắc mà thành thuận tiện lại với mặt trên khắc lưới đồ chính là một cái không tuổi linh khí bên hông lại quải một cái ngọc bội ngọc bội làm xong như hình ám dụ nữ tu thiện sử thủy thuộc tính công pháp Vũ khí sao? Liên dùng trên người áo choàng hảo. Lúc trước cấp bộ hỏn sa làm song trường lụa sau diệp thủy hàn rất có tâm đắc. Giờ phút này một lần nữa tế luyện một cái áo choàng, thật sự là một dây sự. Đệ nhị bộ váy còn lại là dùng tầng tầng màu lam nhạt thủy nguyệt sa chế thành. Lúc trước diệp thủy hàn ở nguyên yêu giới góp nhạc không ít yêu tộc dùng tốt nhất vải dệt. Thủy nguyệt sa là lúc trước xưa nhất tộc đặc sản. Thủy nguyệt sa nhan sắc sẽ theo ánh trăng chiếu xạ mà không ngừng biến hóa, từ thiển lam đến thâm lam, từ thiên tình đến xanh biếc. Thật sự như quang tự huyễn, đẹp không sao tả xiết, giờ phút này vừa lúc lấy ra tới làm váy, thiết kế phương diện liền chọn dùng sứa xúc tua sọc. Đem chỉnh kiện váy đều thiết kế đến phiêu giật phi dương, váy dài phần đuôi rơi xuống nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bố văn, mặt trên lại chế tua, đi một bước hoảng tam hoảng, vừa lúc phương tiện hắn thi triển ma thần kinh nội mị hoặc ma công, thân phận sao. Liên giả thiết thành ngoại giới tới hải yêu, vật trang sức trên tóc nói, quả nhiên yêu tu liền phải xứng chén khẩu hoa. Như vậy mới càng yêu Diễm Mỹ lệ sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn ba kéo một chút túi càng khôn. Nga, còn có kiểu nghi hoa, thật tốt quá, năm đó ở đèn giới đoạt một đồng kiểu nghi hoa thật sự là quá cơ trí, đến bây giờ đều có thể tiếp tục dùng. Diệp Thủy Hàn vui dạo dực lấy ra một đóa chén khẩu lớn nhất hoa hình đẹp nhất kiểu nghi hoa, hơi chút đem dễ cây xử lý một chút, ở trên đầu khoa tay múa chân một chút, ơn, thực hảo, hoàn mỹ. Hơn nữa Linh Bèo cấp che giấu thân phận công pháp cùng với nguyên thế kinh thân xác. Diệp Thủy Hàn trong lòng âm thầm tính toán, Hải yêu thân phận ở trong tối, nhân tu thân phận ở mình. như vậy tương lai liền tính linh béo ám toán hắn, hắn cũng có mặt khác thân phận có thể bình yên thoát thân. Bất quá ác chủ bài loại đồ vật này ai đều không ngại nhiều, Diệp Thủy Hàn sờ sờ cằm, nếu hắn nhớ không lầm, Thiên Ma nhất tộc cùng Yêu Ma nhất tộc tựa hồ không có gì thù hận. Đi. Thật sự không được hắn giả dạng làm Yêu Ma nhất tộc nữ tu đi Thiên Ma nhất tộc cầu che chở. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn từ bên hông gỡ xuống huyễn thế kinh, hắn thưởng thức kinh thư, mở miệng nói, thiên ma nhất tộc có không nhận thấy được huyễn thế kinh tồn tại. Ma thần kinh, ngươi có thể dùng hắn tâm hỏa che giấu huyễn thế kinh. Diệp Thủy Hàn tưởng tượng cũng đúng, bất quá này không phải trọng điểm. Nếu ta dùng huyễn thế kinh ngụy trang cả ngày ma, hoặc là nói nói như vậy, ta là một con dùng bí pháp ngụy trang cả ngày ma yêu ma, nếu như đi tìm thiên ma tìm kiếm che chở, Thiên ma nhất tộc sẽ không nhìn thấu ta ngụy trang đi Ma thần kinh nghe được lời này sau tương đương vô ngữ, nó nhớ tới sáng tạo nó ma giới thủy tổ La hầu bệ hạ, vị tiên bệ hạ cũng là như thế này thích mỗi ngày bộ áo choàng, bộ một tầng lại một tầng. Này Diệp Thủy Hàn thật sự không hổ là hắn cách một thế hệ đệ tử, căn bản liền không cần dạy dỗ, liền không thầy dạy cũng hiểu bộ thân xác đại pháp. Ma thần kinh, chỉ cần ngươi bất hòa người toàn lực so đấu, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Thủy Hàn trong lòng buông lỏng, một khi đã như vậy hắn liền trước sau bảo trì hắn tâm hỏa bao trùm ở huyện thế kinh thượng kể từ đó đương vạn vô nhất thất. bất quá huyên thế kinh là thiên ma nhất tộc chí bảo, trừ bỏ có thể mở ra thiên ma nhất tộc thánh địa, còn có khác cách dùng sao? ma thần kinh tránh mà không đáp, ngươi luyện hóa huyên thế kinh sau sẽ biết. diệp thủy hàn cười nhạt, quan một cái ma thần kinh liền như thế khó lường, hắn là choáng váng mới đi luyện hóa huyên thế kinh, vô tâm kinh đâu? tô sư muội rốt cuộc để chỗ nào tương đối an toàn? diệp thủy hàn lẩm bẩm nói, dù sao không thể đặt ở u thủy giới. Này giới ma tu thực lực cũng không cường, vạn nhất Tô Sư Mội đã chịu quá nhiều thất bại trong gắng thức, vậy phiền thoái. Hoặc là, đặt ở cốt chủng. Dù sao cốt chủng bí cảnh ngàn năm một khai, tin tưởng cũng đủ Tô Sư Mội tu luyện vô tâm kinh tối cao giai đoạn sau phá quan mà ra. Xác định hành sự phương châm sau, Diệp Thủy Hàn bắt đầu chuyên tâm làm quần áo. Thời gian thoảng qua, thực mô liền đến ước định nhật tử. Diệp Thủy Hàn vừa ra đến trước cửa, chính chỉ tiểu hải mã liều mạng quân lấy hắn. Sôi nổi yêu cầu đi theo mụ mụ cùng nhau ra cửa, Diệp Thủy Hàn nỗ lực cản trở. Mụ mụ là ra cửa làm việc, các người tu vi quá thấp, đi theo thực dễ dàng xảy ra chuyện. Mụ mụ, muốn mụ mụ, mụ mụ vứt bỏ chúng ta đã lâu, chúng ta tưởng cùng mụ mụ ở bên nhau. Mụ mụ mang theo chúng ta đi, chúng ta nhưng hữu dụ. Diệp Thủy Hàn bị chiền đau đầu, hắn đơn giản trắng ra nói, nhưng các người tu vi quá thấp, ta muốn đi địa phương rất là nguy hiểm, các người đi theo dễ dàng chuyện xấu. Nào nghĩ đến hải mã nhóm sôi nổi nói, "Mụ mụ yên tâm chúng ta sẽ không nhiều đến ngài." Dây tiếp theo chín chỉ tiểu hải mã trên người tản mát ra nhàn nhạt thủy quang, thực mau quang mang rơi dụng, bọn họ thế nhưng biến mất. Diệp Thủy Hàn trong lòng cả kinh, cẩn thận quan sát dưới mới phát hiện này chín chỉ tiểu hải mã thế nhưng bám vào trên người hắn. Chín chỉ hải mã có thiên phú thần thông, chúng nó ở chứng khi liền đã chịu bộ ảo xa mình tâm hỏa gột rửa, lại Diệp Thủy Hàn đánh sâu vào nguyên anh khi lại đã chịu Diệp Thủy Hàn hắn tâm hỏa gột rửa. Từ nào đó trình độ đi lên rằng, này đó tiểu hải mã nhóm thật là Diệp Thủy Hàn cùng bộ hoảng xa khác loại hậu duệ, Thế cho nên chính chỉ tiểu hải mã thu liễm hơi thở rán ở Diệp Thủy Hàn áo trong sau, tự thân hơi thở thế nhưng có thể cùng Diệp Thủy Hàn linh lực hòa hợp nhất thể, bọn họ vẫn không nhúc nhích khi thật sự như hoa văn giống nhau, không có chút nào sinh cơ. Diệp Thủy Hàn vừa thấy này chính chỉ tiểu hải mã chính mình có biện pháp không bị người khác phát hiện manh mối, tâm mềm nhũng liền mang lên. Trước nói hảo, không có ta cho phép. Các ngươi không thể mở miệng, cũng không thể động, chỉ có thể nghe chỉ có thể xem, biết không? Hào đát Huyết Linh Tông Sau núi mở ra giao diện thông đạo chỗ, Bạch Minh Đạo Tôn sớm trở ở môn phụ cận. Huyết Linh Tông tuy rằng chỉ là một cái tiểu tông môn, nhưng nội có càn khôn, ở hưu thủy giới rừng chân sau bất quá mấy năm thời gian, tông môn liền thành lập độc thuộc về Huyết Linh Tông giao diện thông đạo, này thông đạo chỉ có tông môn trưởng môn biết cụ thể vị trí cùng mở ra phương pháp, thiên vân bế quan. Hỗ trợ mở cửa tự nhiên thành Bạch Minh Đạo Tôn. Cái gì? Những cái đó tại ngoại giới tông môn đệ tử như thế nào trở về? Đương nhiên là mượn đường lạc, nếu một cái huyết linh tông đệ tử liền mượn đường về nhà năng lực đều không có, kia vẫn là ở bên ngoài bay đi. Bạch Minh Đạo Tôn chờ rồi lại chờ, thẳng đến mặt trời đã cao trung thiên, mới có một cao một thấp hai cái thân ảnh xuất hiện. Hắn trận tròn đôi mắt, phản phất thấy được không thể tưởng tượng việc, thế nhưng lộ ra cùng loại với ngu ngốc dường như biểu tình. Khi trước bên trái vị này vóc dáng cao tu sĩ là một người mặc màu xanh biếc váy dài nữ tử, nàng làn váy phiếm nhàn nhạt màu thiên thanh, mặt trên còn chế tầng tầng tua, phong phất quá tua, tạo nên nhàn nhạt gọn sóng. Nữ tử lùi trắng phúc mặt, chỉ lộ ra một đôi thuần màu đen con người, ánh mắt liêm diễm, muốn nói lại thôi, bất quá nhẹ nhàng đảo qua, giữa mày nhíu lại, như tiểu bàn trải giống nhau soát trong lòng tiêm, thấy giả đều bị nội tâm rung động, hận không thể vì trước mắt nữ tử tháo xuống ngôi sao ánh trăng tới. Nữ tử có một đầu sáng đến độ có thể soi bóng người tóc đen, hai bên mái tóc dài kết thành bím tóc, sau đó hợp lại ở sau đầu kết thành búi tóc, mặt trên chế một đóa bạch trung phiếm điểm vàng nhạt, hình dạng mỹ lệ, đại như chén khẩu kiểu nghi hoa, dư lại tóc dài khoát với sau đầu, theo gió tạo nên tỉ lệ sợi mỏng, nhìn qua thanh lệ động lòng người, lại mang theo nhẹ nhẹ thánh khiết mờ ảo chi khí. Mặc dù đạo tâm kiên định như bạch minh đạo tôn giả, chậm nhìn đến như thế Tú mỹ thanh lệ giai nhân khi, cũng không khỏi hoảng hốt vài phần Thẳng đến lục lạc đinh linh tiếng vang mới đưa Bạch Minh Đạo Tôn hoàn tỉnh. Bạch Minh Đạo Tôn hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm lưu luyến, hảo cường mị hoặc ma công. Hắn lập tức đem tầm mắt rời đi, dừng ở nữ tử bên người nhân thân thượng. Nữ tử bên người còn đứng một cái thấp vóc dáng người, Bạch Minh tập trung nhìn vào, này thế nhưng là một cái bảy tám tuổi nữ đồng. Nữ đồng có tròn tròn khuôn mặt cùng tròn tròn đôi mắt, nếp miệng cười hai mắt mị thành phùng, gương mặt chỗ tạo nên hai cái má lúm đồng tiền, nhìn liền cảm thấy đáng yêu nữ đồng dựng tiêu chuẩn bao bao đầu, an mặc phấn phấn ao váy, thượng thân ăn mặc màu trắng cân vả táo ngắn, trên tay còn đánh một cái đáng yêu đào hoa đèn lồng, đôi tay hai chân thượng các mang một cái kim hoàn, trên cổ mang khóa vàng, khóa vàng thượng còn chuế ba cái lục lạc. nữ đồng tung tăng nhảy nhót ở nữ tử bên người loạn chuyển, khóa vàng hạ lục lạc phát ra len canh thanh, gió mát dễ nghe, tiếng nhạc hồn nhiên thiên thành, làm người nhịn không được say mê trong đó. vừa rồi hoàng tỉnh bạch minh đạo tôn chính là nữ đồng khóa vàng hạ lục lạc nữ tử cùng nữ đồng đi ở bạch minh bên người đứng yên, nữ tử mở miệng, minh sư huynh, bạch minh đạo tôn nhìn hai người, khô cằn nói, không biết là diệp sư đệ vẫn là linh tiền bối, nữ tử cười khẽ lên, màu đen con ngươi nổi lên nhẹ nhẹ ý cười, ta danh diệp chín la, đây là ta muội muội diệp mập mạp, còn thỉnh sư huynh mở ra giới môn, diệp chín la, diệp mập mạp, bạch minh đạo tôn dùng hết toàn thân sức lực khống chế chính mình, mới không đương trưởng cười ra tiếng, linh béo tiền bối thật là. Vước đến hạ tiết tháo à, bị kêu diệp mập mạp đường mội mội, cũng như cũ cười tủm tỉm nhìn không ra chút nào phẫn nộ chi sắc, mà diệp sư đệ càng là hóa thân tuyệt sắc mỹ nhân, rất có hồng nhan họa thủy tư chất ta Bạch Minh không khỏi âm thầm cảm khái lên. Vì cái gì lúc trước hắn tu vi so diệp thủy hàng cao, tu vi tiến cảnh lại không bằng diệp thủy hàn Nhìn xem, này không phải có đáp án sao. Hắn thở dài nói, hảo, ta hiện tại liền cho các ngươi mở cửa. Chúc các ngươi chuyến này thuận lợi, mã đáo thành công. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo rơi vào tiết áo, một cái làm bộ quốc sắc thiên hương nữ tử, một cái làm bộ ngây thơ hồn nhiên nữ đồng, dù cho thông qua giao diện thông đạo rời đi U thủy giới, ngồi ở chỉ có hai người giới chu nội, hành vi cử chỉ cũng không có chút nào sơ hở, thật giống như hai người thật là bình thường tỷ muội đàm thiếu, giữa mày đều là thuần triệt sáng người sắc thái, phản phất chưa bao giờ kiến thức quá tu đạo trên đường hát cám cùng bụi gai. Linh Béo ghé vào Diệp Thủy Hàn đầu gối trước, cười duyên nói, hảo tỷ tỷ. Từ chúng ta nơi này đến Minh Linh giới yêu cầu 3 tháng, ta này giới chu tốc độ tương đương mau, chờ đến Minh Linh giới phụ cận khi đã có thể muốn đổi đi. Diệp Thủy Hàn Ôn Nhu nhìn Linh Béo, vươn nhỏ dài tay ngọc, mềm nhẹ phất qua nữ đồng gương mặt trước sợi tóc, Nhu Hòa nói, liền nghe muội muội. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo liếc nhau, khoe mắt đều có điểm run rẩy, bất quá hai người lại không có gì thay đổi, nếu bộ áo choàng, diễn trò liền phải làm nguyên bộ, có chút thời điểm chi tiết quyết định thành bại, đạo lý này không riêng Diệp Thủy Hàn biết. Linh béo trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện cũng biết rõ này một đạo lý, cho nên hai người chẳng sợ đều bị đối phương bộ dáng làm cho trong lòng căng cứng, trên mặt lại như cũ dựa theo tự thân giả thiết tới đối thoại đàm tiếu. Minh linh giới cách cục cùng huyết linh tông rất là tương tự, có năm đại tông môn, chỉ là minh linh giới phạm tục trong thế giới có không ít hoàng triều, cùng chúng ta ưu thủy giới khác nhau rất lớn, những cái đó hoàng triều con cháu có kế thừa tổ tiên huyết mạch cũng có được không tầm thường thực lực, so chúng ta bên này tông môn thế lực càng thêm phức tạp. Linh béo tinh tế cấp Diệp Thủy Hàn giải thích, nếu hai ta đều lấy nữ tu thân phận tiến vào cốt trùng bí cảnh, liền yêu cầu câu dẫn một hai cái mắt mù Hoàng Triều con cháu, đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào cảng phương tiện. Hoàng Triều, có rất nhiều sao, dám xưng Hoàng Người sẽ không một đống đi. Diệp Thủy Hàn không xác định nói, Nam đại tông môn cấp giới đều có Hoàng Triều sao. Linh béo nghiêm túc nói, Minh Linh giới là một cái thực quỷ dị thế giới, nghe tên sẽ biết, tại đây giới sinh tồn tu sĩ phần lớn đi quỷ nói hoặc là linh đạo cho nên minh linh giới thường thường sẽ xuất hiện một ít làm người vô pháp lý giải hiện tượng minh linh giới năm đại tông môn nghe đi lên rất lợi hại nhưng kỳ thật chỉ là năm cái duy nhất không có đoạn tuyệt truyền thừa mà thôi mặt khác tông môn truyền thừa chỉ cần vượt qua nhất định niên hạn cùng quy mô môn trung trẻ trung một thế hệ đều sẽ không thể hiểu được chết non hoặc là mất tích diệp thủy hàn kinh ngạc không thôi kia tu sĩ muốn như thế nào tu luyện sao lợi dụng hoàng triều ra đời long khí linh béo nói trải qua vô số tuế nguyệt thực nghiệm Minh Linh giới tu sĩ phát hiện duy độc ra đời với phàm tục quốc gia hoàng giả, trong cơ thể sẽ sinh ra một cổ tử kim long khí, bằng vào loại này long khí áp chế, ở long khí bao phủ che chở trong phạm vi, mới sẽ không xuất hiện quỷ bí hiện tượng, so thích hợp nhân loại cư trú, có thể cung cấp nhất định thành tình an toàn nơi cung tu sĩ tiềm tu. Diệp Thủy Hàn như mày, nói như thế tới, ở Minh Linh giới tu sĩ phi thường ủy lại hoàng triều hoàng đế. Có phải thế không? Bởi vì hoàng đế không thể tu luyện. Linh béo nhún vai, Hơn nữa cụ bị long khí hoàng giả cũng không thể cùng thực lực cường đại nữ tu kết hợp, chỉ có bình thường phàm nhân mới có thể sinh hạ hoàng giả huyết mạch. Vậy ngươi vừa rồi còn nói hoàng triều con cháu cũng có thể tiến cốt chủng bí cảnh. Đây là tự nhiên, hoàng triều có được che chở một phương năng lực, chính bọn họ đương nhiên cũng tưởng có được thuộc về hoàng triều tu sĩ. Linh béo chấp trước mắt, đối diệp thủy hàn dựng ngon cái, lần này chúng ta có không thành công, liền xem ngươi có thể hay không câu dẫn mấy cái hoàng triều con cháu. chương 294 Diệp Thủy Hà Nội tâm là hỏng mất. Hắn vị bất hòa sắp tới Minh Linh giới Thiên Ma Nữ Vương có cái gì không thể không nói chuyện xưa mà giả thành nữ tử, kết quả Linh Béo lại nói cho hắn tốt nhất đi thông đồng một ít hoàng triều đệ tử lấy tiến vào cốt trùng bí cảnh. Hắn tức khắc như là giống nhau buồn bực. Chư bỏ cái này biện pháp, không có mặt khác biện pháp. Diệp Thủy Hàn 100 không tin. Linh Béo thản nhiên nói, loại này phương pháp nhanh nhất an toàn nhất. Hắn bẻ ngón tay nói, hảo mơ hồ bối cảnh, hảo tìm người chịu tội thay. Hảo ngụy trang thân phận, Hảo cầm đồ vật trốn chạy, đối với người ta đều an toàn. Diệp Thủy Hàn bóp mũi nhận, đích xác. So với nam giả nữ loại này rồi dám vấn đề, an toàn trốn chạy cùng với thân phận bảo mật mới là trọng trung chi trọng. Từ U Thủy giới đến Minh Linh giới thời gian cũng không trường, Linh Béo trong tay giới Chu so Diệp Thủy Hàn năm đó đi ra ngoài dùng giới Chu cao cấp nhiều, không chỉ có tốc độ càng mau, cũng càng thêm an toàn, không gian cũng so Diệp Thủy Hàn giới Chu đại. Nhắc tới chính mình giới Chu, Linh Béo phi thường tự đắc. Ta này giới chu chính là từ một chỗ đại tông môn trong bảo khố lấy ra tới." Diệp Thủy Hàn tấm tắc nói, "Thiệt hay giả? Tông môn bảo khố? Lấy ra tới giới chu thượng không có tông môn ấn ký sao?" Linh Béo Đắc Ý nói, "Ta có một môn đặc thù kỹ thuật, chính là luyện linh khí nội dị trùng linh lực." Diệp Thủy Hàn trợn mắt há hốc mồm, hắn kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ ngươi bắt được mặt khác tu sĩ linh khí, mặc dù đối phương còn sống, ngươi cũng có thể nghĩ cách hủy diệt thượng một cái tu sĩ lưu lại linh lực, sử dụng đoạt tới linh khí sao?" Linh béo cười hì hì nói: "Sư huynh ta tung hoành 3000 thế giới, tổng phải có 1-2 môn lấy đến ra tới tay nghề a." Hắn tới gần Diệp Thủy Hàn, chớp chớp mắt, "Ta này tay nghề thích hợp tiêu tang, không ít thú vị tu sĩ đều cùng sư huynh ta là bằng hữu đâu." Diệp Thủy Hàn nháy mắt đã hiểu, một ít thích đánh cắp tam hắc tu sĩ, nhưng không phải nhu cầu linh béo cửa này tay nghề sao? Mặc dù đoạt đại tông môn linh khí, tìm linh béo thi triển thủ đoạn, thay hình đổi dạng, kia linh khí liền về chính mình, còn sẽ không bị đại tông môn phát hiện, này mua bán Bất quá Diệp Thủy Hàn nghĩ lại lại tưởng tượng, tuy rằng Linh Béo cửa này tay nghề có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng tùy theo mà đến nguy hiểm cũng sẽ đại đại gia tăng. Hắn là mặt quỷ, sư minh, ngươi bị không ít tông môn đều thỉnh đi uống qua trà đi. Linh Béo đánh cái ha ha, sư minh ta nhân duyên hảo sao. Diệp Thủy Hàn nghe vậy tức khắc cười mà không nói. Linh Béo ánh mắt lại dừng ở Diệp Thủy Hàn xuyên váy giải thượng, hắn tấm tắt nói, ngươi này váy ở đâu mua? Diệp Thủy Hàn nướng mày, hắn yêu nhã búng búng váy. Sau đó thủ đoạn run lên, thế nhưng lấy ra một quyển kinh thư, bảy cái mỹ nhân rửa cửa sổ đọc sách tư thế dựa nghiêng ở giới chu nội giường nệm thượng, làm bộ làm tịch lên. Linh béo thấy như vậy một màn không khỏi khoe miệng quất thẳng tới, nếu là không biết Diệp Thủy Hàn chân thật diện mạo cùng giới tính, chỉ sợ tám phần bị hắn bộ dáng này mê hoặc trụ. Diệp Thủy Hàn tùy ý phiên trong tay huyễn thế kinh, hắn chậm gì gì nói, này váy là ta chính mình làm. Linh béo trận tròn đôi mắt, ngươi một cái đại lao ra học làm váy ta hy vọng tương lai sư muội có thể mặc vào ta cho nàng làm ấy. Diệp Thủy Hàn thân sắc hóa thành cô đơn cùng thẫn thờ, chỉ là từ thượng giới tư biệt, ta cùng nàng liền tách ra, không biết nàng hiện tại được không. Linh Béo sửng sốt, hắn sờ sờ cái mũi, thật là không nghĩ tới Diệp sư đệ cư nhiên là cái kẻ si tình, hắn một lòng lưu luyến si mê kia nha đầu, Minh Linh giới hành trình chính mình một hai phải làm Diệp sư đệ ra mặt thông đồng người, tựa hồ làm có điểm qua. Linh Béo đánh cái ha ha, hắn an ủi Diệp Thủy Hàn, yên tâm đi. Tiêu nha đầu bối cảnh cường ngạnh đâu, khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt nói, ta tự nhiên biết điểm này, nhưng dù vậy, ta như cũ lo lắng, ta lo lắng nàng lo lắng nàng quên ta a. Linh béo như suy tư gì, thì ra là thế, chắc không được ngươi tưởng nhanh lên phi thăng, ngươi là muốn đi tìm nàng đi. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu. Linh béo thở dài, thiên lộ minh mang, ta chờ cũng đương cùng nỗ lực a. Hắn đánh lên tinh thần, chờ lần này đem bạch ru vấn đề giải quyết sau, ta cũng tính toán bế quan. Diệp Thủy Hàn nhìn Linh Béo, lại nói tiếp sư huynh cũng muốn độ kiếp đi. Linh Béo nhướng mày, tiểu tử ngươi đôi mắt thực lệ sao? Không sai, tuy rằng ta hiện tại chỉ là nhập huyền lúc đầu, bất quá cùng độ kiếp cảnh giới cũng không nhiều ít khoảng cách, rốt cuộc ta tu luyện thời gian có thể so ngươi trường nhiều, tu vi áp chế lợi hại, căn cơ cũng càng thêm thâm hậu, một khi bùng giá hạn chế tu luyện. Nô, phòng trường tiên kiếp 2 3 năm là có thể độ kiếp. Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, lại nói tiếp ta đã lâu không gặp sư phụ. Sư phụ ở thật lâu trước kia chính là nhập huyền tu sĩ đi. Kêu hắn hay không cũng độ kiếp. Nhắc tới thiên nuốt đạo tôn, linh béo thần sắc biến đổi, hắn lâm vào chầm tư, sau một lúc lâu mới nói, sư phụ ngươi. Khó mà nói. Diệp Thủy Hàn đại nhạc, Nga. Như thế nào khó mà nói. Thiên nuốt giá hỏa này rất quái lạ. Diệp Thủy Hàn trong lòng lộn bột một chút. Linh béo thấp giọng nói, chúng ta huyết linh tông bối phận thực loạn, thời gian dài liền có cái bất thành văn quy củ. Chỉ cần bước lên kim đan đi lên trường sinh lộ sau, gặp được đồng tông sư huynh đệ tỉ muội đối ngoại xương hô giống nhau ngang hàng, rốt cuộc có chút người thiền tư tung hành, có thể ở trong thời gian rất ngắn tu luyện đến cao dai, nếu là gặp được trước kia sư phụ, chẳng phải xấu hổ. Diệp Thủy Hàn gật đầu tán đồng, ngươi nói không sai, trước đó vài ngày hồi tông môn, đối mặt trước kia nguyên minh sư bá. Ta liền không biết nên như thế nào xưng hô hắn. Linh béo xua xua tay, ở trong tông môn đặc biệt là ở tu sĩ cấp thấp trước mặt vẫn là phải có điểm tiền bối bộ dáng ra cửa bên ngoài liền không như vậy nhiều yêu cầu ta sớm nhất nhận thức thiên nuốt khi tên kia mới vừa trúc cơ hắn đều ta sư thúc diệp thủy hàn dùng hoàn toàn mới ánh mắt xem linh béo vạo này mập mạp nền móng thâm hậu a linh béo cao lãnh liếc diệp thủy hàn liếc mắt một cái tiếp tục nói ta lúc ấy không để ý kia tiểu tử chủ yếu là hắn bên người thiên đao thật sự là quá có thiên phú thiên đao ở đao một đạo trời cao tư chắc tuyệt Ở trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ không dưới 10 loại đao ý, treo lên đánh kim đang trung kỳ tu sĩ, là lúc ấy huyết linh tông nhất có tiền đồ đệ tử. Diệp Thủy Hàn sen mồm, ta nghe Thiên Đao đạo tôn nói qua, hắn ở đao trên đường có rất mạnh thiên phú, nhưng sau lại bị sư phụ ta hố. Linh béo thở dài nói, đúng vậy, bị sư phụ ngươi hố, bất quá kia đều là nguyên anh kỳ sự, sư phụ ngươi thiên nuốt tốc độ tu luyện. Rất chậm, phi thường chậm, hiện tại ngẫm lại không phải kia tiểu tử tu luyện chậm, là hắn ở đầm cơ sở đi. Dù sao thiên đao tiến giai nguyên anh kỳ khi, thiên nuốt vừa mới kim đan trung kỳ. Diệp Thủy Hàn trận mắt há hốc mồm, này trên lệnh cũng quá lớn đi. Thiên nuốt thực thông minh, đặc biệt thông minh, đặc biệt ở hố người phương diện này thật sự lợi hại, tinh kê đến làm người không lệnh mà run, thiên đao lại thực lực cường, hai người đánh tiểu cùng nhau tu luyện, mặc dù thiên đao tiến giai nguyên anh, so thiên nuốt dài quá đồng lửa, hai người cũng thường xuyên cùng nhau hành động. Linh béo, bất quá thường ở bờ sông đi nào có không ứng dài. Chưa một lần không biết như thế nào, thiên nuốt chạy về tới, thiên đao đã chết, việc này ở trong tông môn khiến cho sóng to gió lớn, rất nhiều người đều đang nói có phải hay không thiên nuốt rốt cuộc nhịn không được đối thiên đao xuống tay. Diệp Thủy Hàn nhếch môi, hắn có chút lý giải nói lên chuyện này khi thiên đao đạo tôn dù cho bị hố lại cũng hồn không thèm để ý thái độ. Hắn tuy rằng là thiên nuốt sư đệ, có thể so thiên nuốt cao một cái đại cảnh giới, lại am hiểu xung phong liều chết đao thuật, thiên nuốt trốn chạy thiên đao đoạn đuôi, loại này phân phối thực bình thường. Linh Béo thanh âm càng thấp, cơ hội như có như không. Đối mặt tông môn chỉ trích cùng gió hỏi, thiên nuốt không nói một lời, một tháng sau hắn tu vi sầu hàng, từ Kim Đan Trung Kỳ rất đến trúc cơ Trung Kỳ, kết Kim Đan cư nhiên không có. Một năm sau, hắn lại về tới Kim Đan Kỳ, mười năm sau hắn kết anh, kết anh mới vừa thành công, một tháng sau hắn lại rất trở về Kim Đan Kỳ. Nói tới đây, Linh Béo tấm tắc bảo lạ, ngươi không biết, lúc ấy tổ chức kết anh đại điển, đại điển liên tục thời gian vừa lúc một tháng. Chúc mừng chư vị đồng đạo chân trước mới vừa xuất sân môn, sau lưng thiên nuốt liền trở lại kim đăng kỳ, nhưng đem trưởng môn tức điên. Diệp Thủy Hàn há to miệng, hắn cảm thấy chính mình trải qua đã đủ ly kỳ, nhưng nghe song thiên nuốt tu luyện trải qua, đốn rắc chính mình qua đi gặp được sự không đáng kể chút nào. Hỏi hắn sao lại thế này, thiên nuốt cư nhiên nói. a, tu luyện sao, có thăng liền có hàng, này thực bình thường là... Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy, lời này thật sự là kia một thế hệ huyết linh tông trưởng môn biểu tình nhất định xuất sắc cực kỳ linh béo lúc sau thiên nuốt vẫn luôn như vậy tu vi khi thượng đương thời đương nhiên này không quan trọng quan trọng là hắn rất hồi kim đan kỳ năm thứ ba đời trước mẫu vị tên là linh sâm tiền bối liền từ một cái xa xôi thế giới mang về thiên đao chuyển thế thiên đao chuyển thế trở về một tháng sau tông môn trưởng bối đánh thức thiên đao túc tuệ thiên đao khôi phục ký ức ngày hôm sau thiên nuốt một lần nữa trở lại nguyên anh kỳ thiên đao luân hồi 7 lần Trừ bỏ Thiên nuốt lần đầu tiên từ Kim Đan trung kỳ rất đến chúc cơ kỳ, lúc sau hắn cũng rất bảy lần tu vi, rất tu vi lại khôi phục thời gian, cùng Thiên Đao bị tông môn trưởng bối tìm trở về thời gian nhất trí. Bảy lần, suốt bảy lần, tất cả đều là Thiên Đao Túc Tuệ giác sau khi tỉnh lại ngày hôm sau, mặc kệ hai người bọn họ hay không đồng thời ở tông môn, mặc kệ bọn họ chi gian khoảng cách có bao xa, đều là như thế này. Nghe đến đó, Diệp Thủy Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không thể tưởng tượng suy đoán chẳng lẽ thiên đao đạo tôn có thể luân hồi nhiều như vậy thứ là bởi vì sư phụ ta làm cái gì linh béo nhún vai trước kia tông môn trưởng đối cũng như vậy phỏng đoan quá bằng không liền thiên nuốt kia rách nát tính tình lại là gây họa lại là hố đồng môn sư huynh đệ đã sớm bị đuổi ra huyết linh tông hảo sao diệp thủy hàn nghe xong lại có chút hướng về hắn nói như vậy a kia hiện tại sư phụ tiến vào độ kiếp kỳ hắn sẽ rất tu vi sao linh béo lắc đầu khó mà nói này muốn xem thiên đao thực lực tiến giai đến nào một bước Diệp Thủy Hàn, ta nghe Thiên Đao đạo Tôn đề qua, hắn tu luyện công pháp có vấn đề, rất khó độ kiếp. Nếu Thiên Đao đạo Tôn vĩnh viễn tạp ở độ kiếp kỳ, ngày đó nuốt tu vi còn có thể tăng lên sao? Linh Béo chép chép miệng, kia cũng là sư phụ ngươi yêu cầu nhọc lòng sự. Diệp Thủy Hàn trầm mặc, hắn khô cần nói, cái này, phía trước ta ở nào đó trong thế giới gặp được hôm khác Đao đạo Tôn. Hắn không dám nói kỳ thật chính mình cùng Thiên Đao đạo Tôn cùng nhau rơi xuống hãn hải giới. Linh Béo không cho là đúng, sau đó đâu? lúc ấy cái kia tiểu thế giới vừa lúc rách nát trọng tổ thời gian thay đổi thất thường lúc nhanh lúc chậm cái này diệp thủy hàn đường hoàng nói thiên đạo đạo tôn tựa hồ có điều hiểu được trực tiếp ở thời gian hỗn loạn khu vực bế quan ta nhưng không có thiên đạo đạo tôn kia chờ thực lực không dám tiếp tục dừng lại liền rời đi cái kia tiểu thế giới linh béo yên lặng nhìn diệp thủy hàn dùng khẳng định ngữ khi nói ngươi đem hắn ném ở tiểu thế giới diệp thủy hàn mỉm cười mặt vẫn là một cái đang ở hình thành trung thời gian không ổn định tiểu thế giới Diệp Thủy Hàn như cũ chấn định tự nhiên. Linh béo cảm khái và ngàn, hắn vô vô Diệp Thủy Hàn bả vai, quả nhiên giang sơn đại có tài người ra à, thiên nuốt hố như vậy nhiều người, rốt cuộc có cái đồ đệ tới hố hắn. Ta chỉ nghĩ nói, làm được xinh đẹp. chương 295 Linh béo giới chu thực mau, ba tháng thời gian thoảng qua, thực mau bọn họ liền tiếp cận minh linh giới. Từ bên ngoài xem, minh linh giới là một cái ngăn nắp hình chữ nhật, giống như là Diệp Thủy Hàn nói thầm, giống như là quan tài bản giống nhau. Linh béo dựa vào giới chu bên cạnh nhìn bên ngoài Minh Linh giới, đối diện Thủy Hàn nói: "Thật là quan tài bản, nghe nói Minh Linh giới hình thành thời gian đúng là mấy chục vạn năm hơn tiên ma đại trước khi, giống như là tiên giới đại năng đem ma giới nào đó ma thần phần mộ tổ tiên cấp tập lại, trong đó lớn nhất nhất cổ xưa quan tài càng là bị kia đại năng dùng lực tạp nhập 3000 thế giới, năm rộng tháng dài, này quan tài bản thế nhưng hình thành một cái tiểu thế giới, chính là hiện tại Minh Linh giới." Diệp Thủy Hàn nghe xong liễu lươi không thôi, Thượng cổ đại năng thực lực thật sự cường hãn, đó là tự nhiên. Hảo, chúng ta sắp tới rồi, tự giới thiệu một chút. Bạch đèn lồng, ngươi xác định đã tiêu diệp chín là sao? Diệp thủy hàn cười như không cười, bạch đèn lồng, nói tốt diệp mập mà đâu? Linh béo đánh cái ha ha, nếu là dùng diệp mập mạp tên này, là cá nhân đều có thể phát hiện ngươi ta hai người liên hệ, còn không bằng chúng ta tách ra, một minh một ám dễ làm việc. Diệp thủy hàn nhướng mày, ngươi tính toán như thế nào làm? Linh béo nói. Ta phía trước nói qua, Minh Linh giới cùng sở hữu nam đại tông môn cùng một đống lớn nói không rõ lai lịch tán tu. nam đại tông môn đều nâng đỡ hoàng triều, bất quá chỉ có trong đó hai cái tông môn là cùng hoàng triều có trực tiếp liên hệ, dư lại ba cái trong tông môn, một cái là chủ tu quỷ đạo, một cái chủ tu ma đạo, dư lại một cái thượng vàng hạ cảm, cái gì đều tu. Hai cái hoàng triều cũng đều là quỷ tu môn phái, tên của bọn họ ngươi thả nhớ một chút, Quỷ Linh Tông, Ma cốt môn, Tử Âm Tông. Chủ tu ma đạo tông môn tên là Chiến Thiên Tông, cuối cùng một cái đặt tên Tiệt Thiên Các. Tiệt Thiên Các lũng đoạn toàn bộ minh linh giới lớn lớn bé bé linh vật cùng tài liệu thị trường, là một cái sức chiến đấu tuy rằng không cao, nhưng luôn là thật muốn đánh lên tới lại cũng có thể âm người chết tông môn. Ta dùng giao diện thông đạo chính là Tiệt Thiên Các. Linh béo đối với Diệp Thủy Hàn trước mắt, ngươi cũng biết, ta có môn thú vị tay nghề, là Tiệt Thiên Các tốt nhất hợp tác đồng bọn. Diệp Thủy Hàn cứng họng, hắn nói, sau đó đâu? Ngươi tính toán lợi dụng Tiệt Thiên các tiến vào cốt trùng sao? Linh Béo lắc đầu, cốt trùng tiến vào là có nhân số hạn chế, nhưng cũng không có hạn chế. Hắn cẩn thận giải thích, thông qua mấy ngàn năm quan sát, cốt trùng mỗi lần mở ra tiến vào nhân số đều không đến 50, bất quá mỗi lần cốt trùng đóng cửa khi, năm đại tông môn có thể một lần nữa thu về cốt phiến trên cơ bản không vượt qua 30 cái, dư lại hơn 20 cái phần lớn sẽ tự động phân tán đến toàn minh, giới, các tán tu có thể đạt được mở ra cốt phiến, đến lúc đó cốt trùng mở ra khi Bọn họ liền sẽ bị kéo vào cốt trùng. Mặc dù là tiệt thiên cắt cũng bất quá 5-6 cái danh ngạch, bọn họ là sẽ không đem danh ngạch làm chúng ta. Diệp Thủy Hàn ngưỡng mẩy, kia làm sao bây giờ? Linh Béo nói, ta phía trước nói, chúng ta yêu cầu làm Hoàng Triều Tu Sĩ mang chúng ta đi vào. Trừ bỏ năm đại tông môn, Hoàng Triều Tu Sĩ cũng có bí pháp có thể đạt được cốt phiến, nói chung bọn họ cũng có thể đi vào 5-6 danh, chúng ta mục tiêu chính là bọn họ. Linh Béo vây vây tay, tới tới tới, tới chúng ta như vậy. Diệp Thủy Hàn đưa lỗ thai qua đi, cẩn thận nghe xong lên, một bên nghe một bên gật đầu, khi thì nói một ít chính mình ý kiến, thực mau một phần kế hoạch mới mẻ ra lò. Như vậy liền như vậy định rồi. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo nhìn nho cười, hết thể hiểu ngầm thế nhưng ở không nói chung. Nho nhỏ giới chu tới gần Minh Linh giới, theo giới chu tới gần, bốn phía bắt đầu xuất hiện như sợi bông màu xám trắng sương mù. Linh Béo nói, đây là Minh Linh giới ngoại trôi nổi tử khí, nếu là bình thường tu sĩ lại đây bị lây dính thượng. 5 rộng tháng dài chắc chắn bị tử khí ăn mòn. Giới chu đinh một tiếng nếu thủy mảnh lộ ra một đạo thủy mạc, thủy mạc bao vây lấy giới chu hướng tới một cái riêng phương hướng bay đi, thức mau, diệp thủy hàn liền nhìn đến không bờ bến màu xám sương mù chung xuất hiện một cái cam vàng sắc quang điểm. Linh béo tinh thần chấn động, hắn nói, đây là tiệt thiên các giao diện thông đạo. Giới chu vô thanh vô tức đi trước, bọn họ căn cứ cam vàng sắc quang chỉ dẫn, chậm rãi đi vào một cái màu xám lốc xoáy trước. Linh béo từ trong lòng ngực lấy ra một cái trắng tinh sắc tiểu xương cốt, cũng đem tiểu xương cốt ném vào lốc xoáy chung. Hán đối Diệp Thủy Hàn đoán giận nói: Tiết Thiên các kia bang giá hỏa cũng đề phòng ta đâu? Cho ta thông giới lệnh bài đều là dùng một lần, lần này dùng xong rồi ta còn muốn hỏi bọn hắn muốn. Diệp Thủy Hàn không nói một lời, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phen màu trắng quạt xếp, quạt xếp phiến bính trắng tinh trong suốt, mặt quạt cũng là thuần trắng sắc, mặt trên một đóa hồng liên nở rộ. Hắn dựa nghiêng ở giới chu nội, trong tay nhẹ lay động quạt xếp, mặt mày như hòa. Linh béo quay đầu vừa thấy, a. Diệp Thủy Hàn đã tiến vào nhân vật. Thật nhanh. Hắn lập tức dùng nhẹ nhàng lì âm nói, "Chín la tỷ tỷ, chúng ta lập tức là có thể tiến vào Minh Linh giới, lần này nhất định có thể tìm được gâm ti mục." Diệp Thủy Hàn nghe vậy rất phối hợp lộ ra một cái kích động mà chờ mong thần sắc, đa tạ đèn lồng muội muội. Hai người đồng thời cười, nữ tử Ô Nhu, loli Hoa Bát, hảo một bộ hài hòa hình ảnh. Cùng lúc đó, một cái nam tử đang xem trước mặt gương đồng, hắn nhìn một màn này Bịu môi, hỏi bên người người, người nói kia tên mập chết tiệt là cái nào? Bên cạnh hắn tu sĩ nghĩ nghĩ nói, cái này đi. Hắn chỉ chính là lõi ly, không biết vị này nữ tu sĩ là hắn lừa tới, vẫn là hắn đồng bạn. Dù sao ta là vô pháp tưởng tượng bạch mập mạp ôn nhu nhàn nhã bộ dáng. Hắn một bên nói như vậy, một bên cả người giật mình run run, như là nhớ tới cái gì ghê tẩm sự giống nhau. Nhìn gương nam tử nghe xong biểu tình cũng hơi hơi vằn mẹo, người nói không sai. Hắn giơ tay khắp mấy cái pháp quyết. Thực mau kính mặt cái kia lốc xoáy bắt đầu mở rộng, đồng thời trung tâm lộ ra một cái chỉ cung một con thuyền giới chu thông qua loại nhỏ thông đạo. Linh béo lập tức thao túng giới chu bay đi vào, phi tiến vào sau, thông đạo hai sườn phiêu đã màu đen xương mù, này đó xương mù có nùng có thiện, nhìn qua có chút thấm người. Linh béo hoạt bát cực kỳ, hắn vọt tới giới chu bên cạnh, chỉ vào bên ngoài xương mù hứng thú bừng bừng nói, tỷ tỷ mau xem, đây là bọn họ tiệt thiên các giao diện thông đạo nội thủ vệ, một loại kêu huyễn linh quỷ vật. Bọn họ lớn lên nhưng đầu, nhìn xem này chỉ, có phải hay không giống con khỉ. Diệp Thủy Hàn theo linh béo ngón tay nhìn lại, liền nhìn đến bị linh béo chỉ vào kia phiến màu đen xương mù vốn dĩ chính bay đâu, bị linh béo một lóng tay, tức khắc như là tạp trụ giống nhau, bất động. Xương mù tứ tán, nhìn thật lạ như là chỉ ngồi xổm ngồi con khỉ, bất quá giây tiếp theo kia xương mù liền đằng đằng sát khí vọt lại đây, bất quá kia huyền linh vọt tới cũng vô dụng, linh béo giới chu ngoại một đạo thanh quang chợt lóe mà qua, đem kia huyễn linh bắn đi ra ngoài. Linh béo cười khanh khách nói, xem đi. Kêu hát hầu thật xuẩn. Ta bất quá nói một câu liền sung tới, siêu cấp xuẩn, hơn nữa. Ha ha ha cư nhiên biến thành quả đào hình dạng lạc. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng quất thẳng tới, trên mặt lại phối hợp lộ ra dung túng mỉm cười. Nàng giận cười nói, ngươi à, một khắc đều an tĩnh không được, chẳng sợ chủ nhân nơi này là ngươi phụ thân cũ thức, cũng chớ có quá mức. Linh béo cười hì hì nói, yên tâm đi, chín la tỷ tỷ, la ra thúc thúc nhất ta. Theo hai người cho nhau đối lời kịch, giới chu chậm rãi bay vào một cái ngôi cao nội, dây tiếp theo bốn phía rơi xuống hắc quang, quang mang hiện lên, giới chu xuất hiện ở một cái trên quảng trường nhỏ. Linh béo mở ra giới chu, cùng diệp thủy hàn đi ra giới chu, hắn mới vừa thu hảo giới chu, liền nhìn đến ba cái tu sĩ từ nơi xa bay tới, thực mau dừng ở bọn họ trước mặt. Linh béo nhìn đến trong đó một người sau, lập tức hoan hô sinh ra, hắn chạy như bay mà đi, xa xem này phúc cảnh tượng thật giống như một cái nghịch ngợm tiểu nữ hài trở về nhà nhìn đến trưởng bối giống nhau, nhào hướng thân nhân ôm ốc. La thúc thúc, đã lâu không thấy, đen lồng muốn chết ngươi lạc. Được xưng là La thúc thúc hắc y diệt nam tử nháy mắt sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn nhìn bổ nhào vào trong lòng lực lọ ly, ném ra cũng không phải, ôm cũng không phải, chỉ cần tưởng tượng đến này lọ lì cư nhiên là tên mập chết tiệt kia, hắn liền cảm thấy cả người khó chịu. Hắn bên cạnh hai cái tu sĩ thấy như vậy một màn đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ theo bản năng tránh ra hai bước, thực hiện nhiên không tính toán giúp họ La Tu Sĩ giảng hòa. Diệp Thủy Hàn nhìn một màn này thiếu chút nữa cười ra tiếng, lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra tới, kia họ La Tu Sĩ đã muốn cùng bạo, bất quá liền ở Diệp Thủy Hàn cho rằng hai người muốn đánh lên tới khi, họ La Tu Sĩ cư nhiên nhịn. Hắn lộ ra khô cằn tươi cười, a nha, đèn lồng, ngươi cuối cùng đã trở lại. Hắn dùng nhìn như mềm nhẹ kỳ thật rất mạnh lực độ, đem linh béo từ trong lòng ngực đẩy ra tới, hắn vô vô ống dùng để bình ổn trong lòng lửa giận ngay sau đó nhìn về phía Diệp Thủy Hàn. Đen lồng, còn không vị ngươi la thúc thúc ta giới thiệu một chút vị này mỹ lệ tu sĩ. Hàn cố tình ở la thúc thúc ba chữ càng thêm trọng âm, nhưng mà Linh Béo lại như thế nào sẽ để ý. Linh Béo tung tăng nhảy nhót trở lại Diệp Thủy Hàn bên người, chỉ vào Diệp Thủy Hàn nói, vị này chính là đến từ xích lôi giới 9 la tỷ tỷ, là cái nhưng hảo nhưng người tốt lạc. Ta ngoại ý muốn gặp 9 la tỷ tỷ. Vừa lúc nàng yêu cầu mua sắm đại lượng thượng đảng phẩm chất âm ti mục, ta nhớ rõ là thúc thúc tồn kho có rất nhiều, vừa lúc có thể bán cho 9 la tỷ tỷ sao. Linh béo lại chỉ vào kia họ là tu sĩ nói, hắn là La Nguyên Thúc Thúc, là tiệt thiên các đại quản sự, bên trái vị này chính là Thái Hoành Caca, bên phải vị này chính là Cha Cử Caca, bọn họ đều là tiệt thiên các đệ tử. Diệp Thủy Hàng nghe xong hơi hơi mỉm cười, trình đốn trang phục hành lễ, tư dung nếu phụ dùng, phong tư thanh lệ, nhất cử nhất động đều có thể vẽ trong tranh Hắn giọng nói êm ái, chính là gặp qua ba vị đạo hữu. Này âm nếu vũ, trong suốt nhu nhuận, chỉ là nghe thanh âm liền muốn đem người ôm vào trong ngực mở lờ yêu thương. Là nguyên trong lòng dùng mình, hắn tốt xấu cũng là nhập huyền tu sĩ, hơi sửng suốt liền khôi phục bình thường, nhưng hắn bên cạnh hai cái sư đệ lại không hẹn mà cùng lộ ra si mê chi sắc. Hắn cười ha ha, thanh nếu trung vang, ha ha ha chính là đạo hữu có thể đi vào ta minh linh giới tiệt thiên các làm khách, thật sự là tại hạ tam sinh hữu hạnh a, mau mời mau mời. Hắn đi đến Diệp Thủy Hàn bên người, cấp bên người hai cái mới vừa bị thanh âm đánh thức các sư đệ nháy mắt ra dấu. tới tới tới, bên này thỉnh, chúng ta tiệt Thiên các là minh linh giới lớn nhất tài liệu buôn bán mà, người nghĩ muốn cái gì phẩm chất tài liệu cứ việc mở miệng, liền tính không có, chúng ta bên này nhiều ít cũng có thể đạt được chút tin tức, đạo hữu cứ việc yên tâm. Diệp Thủy Hàn mặt lộ vẻ kích động chi sắc, nàng thật mạnh gật đầu, đa tạ đạo hữu, ta nhiều ít cũng có chút cất chứa, nếu linh thạch không đủ có không có thể sử dụng mặt khác cao dài tài liệu đổi lấy. Này tự nhiên là không thành vấn đề. La Nguyên cười tủm tỉm lãnh diệp Thủy Hàn đi phía trước đi, mà hắn phía sau hai cái sư đệ tắc một tả một hưu, lôi kéo Linh Béo lóe tiến bên cạnh tiểu đạo, tam chuyển hai chuyển, biến mất. chương 296. Tiền bối này không địa đạo A. Cha cử trừng mắt Linh Béo, ngài vừa rồi nói cái kia nữ tu muốn mua âm ti mục. Chính là lần trước chúng ta tiệt thiên các âm ti mục không phải bị ngươi một phen lửa sao Thái hoành cũng hát đệm, chính là A tiền bối, ngươi đây là nháo kia vừa ra. Linh béo hừ lạnh một tiếng, hắn bị cha cử cùng hành thái quẻ đến một cái phòng nhỏ nội, giờ phút này hắn ngồi ở ghế trên thông thả ung dung bưng bát trà uống trà, hắn nhẹ nhàng một nhóc, lập tức phi một ngụm. Này cái gì mùi lạ? Các ngươi thiệt thiên các như thế nào sống càng ngày càng lùi lại? Đây là có thể làm người uống trà sao? Cha cử vô ngữ nói, đương nhiên không phải cho người ta uống, đây là cấp quỷ tu uống. Hảo hảo Tiền bối ngài đừng hoảng điểm chúng ta, tiểu tử không phải thực minh bạch. Linh béo ở minh linh giới thân phận là cái ma tu, giờ phút này rời đi Diệp Thủy Hàn, hắn cả người mạo ma khí, nhìn không giống như là hoạt bát đáng yêu lọ lì, ngược lại như là cái tiểu yêu tinh. Hoành thái cùng cha cử tưởng tượng đến trước mặt người này chân thật bộ mặt, liền hận không thể tự cắm hai mắt. Quá mắt ngủ. Cái kia nữ tên là Diệp Cửu Nương, tự xưng xích lôi giới tu sĩ, bất quá ta cảm thấy khả năng không phải. Linh béo rung đùi đắc ý. Nàng yêu cầu đại lượng âm ti mục, vẫn là nhất thượng đẳng, vài lần 3.000 thế giới, cũng cũng chỉ có minh linh giới các người tiệt thiên các nội âm ti mục số lượng dự trữ trong đại, chất lượng so cao. 3.000 thế giới nhiều như Lông Châu, nhưng thật ra có các thế giới khác cùng minh linh giới tương tự, nhưng liền linh béo tới nói, ở hắn giới đổ chứa được nội minh linh giới gần nhất nhất tiện lợi, húng chi nơi này còn có hắn lão người quân sao. Cha cử cùng Thái Hoành rõ ràng nghe ra linh béo nôn ngữ hạ ý tứ, tức khác trên mặt hiện lên đắc ý chi sắc nhưng thực mau cha cử liền cười khổ nói tiền bối a nhưng chúng ta hiện tại tồn kho âm ti muột không chỉ có số lượng thưa thớt chất lượng cũng không cao huống chi ngài chính mình thiêu hết chúng ta tồn kho không tìm ngài phiền toái liền không tội linh béo xấu hổ ho khan một chút hắn nói ta biết các ngươi không tồn kho nhưng mặt khác mấy cái tông môn khẳng định có a không nói tông môn đơn nói hoàng triều cất trong kho liền khẳng định có thượng đẳng âm ti muột âm ti muột nhưng dục sinh linh tính bực này bảo vật ta tưởng liền tính là Hoàng Triều cất trong kho, cũng sẽ không đối một cái mạc danh xuất hiện nữ tu mở ra đi. Cha cử hồ nghi nhìn Linh Béo, nói nữa, ngài như vậy tính kê kia nữ tu, ngài muốn làm gì? Linh Béo thấp giọng nói, kia nữ tu thanh em dễ nghe đi. Cha cử cùng hành thái tức khắc liên tục gật đầu. Khuôn mặt xinh đẹp đi. Là là là, ngài nói không sai. Tính cách ôn nhu đi. Đúng vậy, nhìn liền thoải mái. Ta nếu là nhớ không lầm khúc ra Hoàng Triều vị kia được xương thiên long chuyển thế Hoàng tử điện hạ hắn người tình đầu tựa hồ cùng kia nữ tu cùng loại lời vừa nói ra cha cử cùng hành thái hít ngược một hơi khí lạnh vừa mới bắt đầu còn không có để ý giờ phút này càng nỗ lực hồi tưởng càng cảm thấy tên kia vị diệp chín la nữ tử thật sự cùng khúc hoàng tử trí ái chi nhân có vài phần tương tự chỗ linh béo khặc khặc cười nói một hồi các ngươi đúng sự thật nói cho diệp chín la liền nói không cất trong kho nhưng các ngươi biết nơi nào có tỷ như sắp mở ra cốt trùng cha cử cùng hành thái ánh mắt sáng lên Ngài là nói lừa dối vị kia cô nương đi cốt trùng. Cốt trùng chỗ sâu trong có cực phẩm âm ti mục, các ngươi bán cái tin tức, đại giới sao? Khiến cho kia cô nương đi cốt trùng giúp các ngươi lấy về điểm đồ vật, thật tốt. Nhưng lúc này đây cốt trùng danh ngạch phi thường hút hàng a. Cha cử lắc đầu, làm nàng đi vào. Không đáng. Ngốc tử, ta không tin các ngươi tiệt tiên các không bán cốt phụ. nếu kia cô nương có tiền, tự nhiên sẽ tiêu tiền mua cốt phụ. nếu nàng không có tiền, các ngươi liền đem nàng bán cho khúc hoàng tử đổi đồ đổ vật. Này mua bán chỉ kiếm không bồi a. Cha cử cùng hoành thái hít hà một hơi, hảo tàn nhẫn. Cha cử hầu nghi nhìn chầm chầm Linh Béo, kia tiền bối ngải có gì cầu đâu. Linh Béo lời lẽ chính đáng nói, các ngươi không truy cứu ta lần trước thiêu các ngươi kho hàng cũng lại cho ta một khối bạch cốt ngọc bài là được. Hoành thái ha hả, tiền bối ngải vẫn là nói thẳng đi, muốn cái gì? Linh Béo cười xoa tay, ta nghe nói bạch cốt nữ vương sắp tới mình linh giới. Ta yêu cầu cụ thể tin tức, phi thường phi thường cụ thể tin tức. Cha cử lắc đầu, các đại tông môn cùng hoàng triều đều nhìn chằm chằm đâu, chúng ta cho dù có tin tức cũng không dám luận truyền. Hoành Thái gật đầu, "Đứng vậy, ngài trước nói cho chúng ta biết muốn tư liệu làm gì?" Thứ ta nói thẳng, tiền bối tựa hồ đối vị kia nữ vương Bệ Hạ không có hứng thú. Linh Béo trong mắt loạn truyền, cuối cùng cắn răng một cái, "Ta đích xác đối nữ vương Bệ Hạ không có hứng thú, nhưng ta muốn nhân cơ hội này đi chỗ nào đó nhìn xem." Hắn liền kém chỉ vào ông trời thể, "Yên tâm" Ta lần này tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì có tổn hại các ngươi tiệt thiên các sự tới. Diệp Thủy Hàn làm liền cùng hắn không quan hệ lạc. Cha cử cùng hoành thái lướt nhau, chúng ta yêu cầu cùng trưởng lão hội báo một chút. Mau đi, ta chờ các ngươi tin tức. La nguyên lãnh Diệp Thủy Hàn đi tới một tòa ba tầng tiểu lâu trước, tiểu lâu trang hoàng cổ kính, một bước vào tiểu lâu, là có thể nhìn đến bốn phía bảy biện các loại ngăn tủ cùng tiếp đái tu sĩ. La nguyên cười tủm tìm nói, đạo hữu còn thỉnh đến lầu 3 tới. Ta làm người đi kho hàng đem ngải muốn âm ti một lấy tới. Diệp Thủy Hàn đầy mặt tươi cười ngồi xuống, hắn cùng la vốn có một câu không một câu trò chuyện, thường thường nhìn về phía cửa, tựa hồ cực kỳ nôn nóng. Nhưng vào lúc này, mất tích hồi lâu hành thái xông ra, hắn tiến đến la nguyên bên lô thai lầm nhầm lầm nhầm. Ngay sau đó la nguyên liền vẻ mặt xin lỗi nói, đạo hưu xin lỗi, tại hạ còn có chút sự, ngươi xem. Diệp Thủy Hàn hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, đạo hưu thỉnh tự thiện. Ta kia tiểu nhị thực mau liền sẽ đem đồ vật lấy tới, còn thỉnh đạo hữu chờ một lát. La Nguyên ôn tồn vài câu liền rời đi. Vừa ly khai Diệp Thủy Hàn tầm mắt, hắn liền mặt vô biểu tình nhìn Hoành Thái. Dứt lời, rốt cuộc sao lại thế này? Hoành Thái vội vàng đem Linh Béo nói sự tình toàn bộ nói cho La Nguyên. La Nguyên nghe xong nhíu mày, nói cách khác hắn đem Diệp Chín La đưa tới đương thủ lao, muốn bạch cốt nữ vương tin tức. Hoành Thái gật gật đầu. La Nguyên trầm ngâm một lát nói, cũng thế, chỉ cần hắn làm sự không để cập chúng ta nhưng thật ra không sao đến nội vị này Diệp Chí La là... sinh ý tới cửa tiếp khách chính là Diệp Thủy Hàn nhìn trước mặt âm ti mộc đôi mắt cơ hồ ở tỏa ánh sáng từ Ma Thần Kinh nói cho hắn có thể dùng âm ti mộc ôn dưỡng chín biến hỏa lấy dục sinh ra cùng loại với bộ hoàn Sa Thiên Cơ như vậy sinh linh hắn tâm giống như là bị miêu chảo giống nhau khó chịu nếu là có thể dục sinh ra chín biến hỏa linh trí thực lực của hắn nhất định đem trở lên một tầng lâu cũng càng phương tiện hắn thi triển Ma Thần Kinh nội nào đó thú vị thuật Bất quá dục sinh chín biến hỏa linh trí không chỉ có yêu cầu ma thần kinh đặc có công pháp, còn cần đại lượng âm ti mục. Ở quỷ đều đại đế quỷ vực chi vực nội, diệp thủy hàn chỉ vớt đến một khối âm ti mục, kia âm ti mục chỉ có bàn tay trường, hai chỉ khoan, mặt trên âm khí gắt gao bao vây lấy bề ngoài, sử âm ti mục nhìn qua giống như là bạch mục giống nhau. Kia khối âm ti mục chính là ở quỷ vực chi vực nội bị âm khí hun đúc vạn dư nội, quỷ đều đại đế cất chứa a, chất lượng tự nhiên không lời gì để nói bất quá kia một khối rõ ràng không đủ, Diệp Thủy Hàn yêu cầu càng nhiều phẩm chất càng cao âm ti mục, trước mặt mâm phóng âm ti mục tuy rằng không có quỷ đều đại đế chân quý hảo, lại cũng so trên thị trường đại bộ phận âm ti mục phẩm chất cao. Mặc dù là huyết linh tông nội tồn kho, cũng không có thượng đẳng âm ti mục. Bên cạnh điếm tiểu nhị chính nhân cần giới thiệu. Tiên bối, ngài xem này một khối âm ti mục, mặt trên âm ti cơ hồ luyện thành phiến, đều không phải ti trạng, đây chính là 3000 năm âm ti mục, ở chúng ta minh linh giới đều không nhiều lắm thấy đâu. Diệp Thủy Hàn vươn tay, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve âm ti mục, Hắn hơi cảm ứng một chút bên trong chất chứa âm khí, còn tính vừa lòng. Hắn nói: Các ngươi loại này phẩm chất âm ti mục còn có bao nhiêu? Ta toàn muốn. Kia điếm Tiểu Nhị trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười tới. Chúng ta tiệt thiên các kho hàng nội có tăng khối, ta toàn cho ngài mang lên. Diệp Thủy Hàn sắc mặt khe biến, tăng khối. Các ngươi chỉ có tăng khối. Điếm Tiểu Nhị đầy đầu mờ mịt, tiền bối, âm ti mục yêu cầu ở âm khí nồng đậm địa phương sinh trưởng. Thực phẩm âm ti mục càng là yêu cầu thời gian cùng cơ hội mới có thể trưởng thành. Cái này, không biết ngài yêu cầu nhiều ít. Diệp Thủy Hàn chém đinh chặt sắt 30 khối. Điếm tiểu nhị, hắn khô cần nói. Ta tưởng trừ bỏ chúng ta tiệt thiên các, khả năng chỉ có các đại hoàng triều có năng lực dùng một lần lấy ra 30 khối. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, hắn còn muốn nói nữa cái gì, la nguyên đột nhiên từ bình phong sau cười đi vào tới. Diệp Đạo Hữu, là tại hạ chậm trễ, vừa rồi có một số việc. Hiện tại đã xử lý xong rồi. Hắn như là mới vừa nhìn đến trước mặt điếm tiểu nhị giống nhau, Cao Hưng nói, à, này âm ti một ngày vừa lòng sao. Nhìn xem này âm ti, nhìn xem này mục chất, nhìn xem này niên đại, tuyệt đối hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ a. Diệp Thủy Hàn cười khổ nói, đạo hưu nói không sai, này âm ti một thật là tốt, chính là số lượng có điểm. Là nguyên ngưỡng mày, hắn làm bộ làm tịch hỏi điếm tiểu nhị, ta nhớ rõ trong kho còn có tăng khối. Kia điếm tiểu nhị liên tục gật đầu. Chấp sự, ngài nói không sai, chúng ta trong kho đích xác có tam khối, nhưng là vị tiền bối này muốn 30 khối. La Nguyên nghe xong cũng bị khiếp sợ, đạo hữu, người yêu cầu 30 khối. Này có điểm quá nhiều đi. Chắc không được kêu tên mập chết tiệt chắc chắn Diệp Chín La khẳng định nguyện ý đi có trùng. Diệp Thủy Hàn gật đầu, không sai, ta yêu cầu số lượng là có chút nhiều, chỉ là đèn lồng lời thề son sắt nói các ngươi nơi này khẳng định có, ta mới lại đây dừng một chút, hắn như là đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, kinh ngạc nói lại nói tiếp đèn lồng đâu. Tới lúc sau liền chưa thấy được hắn. La Nguyên đánh cái ha ha, kia cô gái nhỏ luôn thích nơi nơi tán loạn, thật vất vả trở về tự nhiên muốn sống yên ổn một hồi, nàng đi rửa mặt nghỉ ngơi, thực mau liền tới đây. Hắn đối Diệp Thủy Hàn nói, kỳ thật đèn lồng kia nha đầu nói cũng không sai, tuy rằng chúng ta Tiệt Thiên các không có như thế số lượng âm ti mục, nhưng có một chỗ khẳng định có. Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, nơi nào? La Nguyên đệ thấp thanh âm nói, ở cốt chủ nội. Diệp Thủy Hàn lập lại cốt chủng, không sai, chính là chúng ta minh linh giới mỗi ngàn năm khai một lần bí cảnh cốt chủng, cốt chủng vươn thành công phiến âm ti mục, khẳng định có thể thỏa mãn đạo hưu yêu cầu. Diệp Thủy Hàn kích động cực kỳ, kia muốn như thế nào tiến vào cốt chủng đâu? La Nguyên nói, tự nhiên là yêu cầu cốt phủ. Diệp Thủy Hàn đột nhiên nhanh chỉ nói, đạo hưu nơi này có cốt phủ. đương nhiên, ta tiệt thiên các chính là minh linh giới lớn nhất phiến bán chỗ. Ba ngày sau chúng ta tiệt thiên các đem tổ chức một hồi đấu giá hội. Đến lúc đó cốt phù đem làm hàng đấu giá trưng bày. Hắn ra vẻ do dự nói, chỉ là cốt phù bán đấu giá sau giá cả khả năng sẽ cơ cao, không biết ngại. Diệp Thủy Hàn sắc mặt biến tới biến đi, cuối cùng hắn chém đinh chặt sắt ta nhất định phải được đến này cái cốt phù, còn thỉnh đạo hưu cho ta một trường đấu giá hội thiệp mời, ta sẽ đúng hạn thăm ra. La Nguyên vừa lòng nói, thiệp mời giá cả. Diệp Thủy Hàn, không là vấn đề. chương 297 Diệp Thủy Hàn đi ở trên đường phố. Hắn nhìn đường phố hai sần hình thái khác nhau kiến trúc, trên mặt không khỏi thưởng thức thân sắc. Làm bạn ở hắn bên người cha cử rất là đắc ý, nay phường thị về chúng ta tiệt thiên các quản lý, ta tiệt thiên các truyền thừa vô số tuyến nguyệt, nội tình thâm hậu, không giống người thường. Diệp Thủy Hàn cười khẽ lên, hắn hơi hơi sờn mặt, ánh mắt hơi lượng, nhìn cha cử nói, đạo hữu nói không sai, đại tông môn truyền thừa quả nhiên không đơn giản. Linh béo mang theo Diệp Thủy Hàn rơi xuống địa phương tên là Ú hiệp u Vân Hiệp là tiệt thiên các thế lực trong phạm vi một chỗ rèn luyện chỗ hẻm núi nội sinh trưởng rất nhiều linh vật cùng tài liệu bên ngoài phường thị tự nhiên cũng là tiệt thiên các ở kinh doanh phía trước La Nguyên theo như lời đấu giá hội cũng đem tại nơi đây tổ chức Diệp Thủy Hàn liền thuận thế lưu tại phường thị nói muốn chính mình chuyển vừa chuyển La Nguyên lập tức làm cha cử đi theo Diệp Thủy Hàn ngoài miệng nói làm cha cử vì Diệp Thủy Hàn giới thiệu một chút nơi này phong thổ nhưng trên thực tế là không hy vọng Diệp Thủy Hàn thoát ly tiệt thiên các giám thị. Diệp Thủy Hàn trong lòng biết rõ ràng, bất quá hắn cũng không có rời đi tính toán, liền một bên tham quan phường thị, một bên tùy ý ứng phó tra cử. Minh Linh giới phong mạo cùng U Thủy giới hoàn toàn bất đồng, phường thị nội có chút phòng ốc thậm chí trực tiếp dùng bạch cốt chế thành, còn có chút sân nhìn khá tốt, nhưng thường thường sẽ toát ra một tia quỷ khí, cũng hoặc là thủ vệ không phải cái gì trận pháp cùng đùa chú, mà là lệ quỷ cùng. Đó là huyết Linh. Diệp Thủy Hàn nhớ tới tiến vào tiệt thiên các giao diện thông đạo khi. Linh béo làm bộ làm tịch khi cố ý chỉ cho hắn xem linh vật. Cha cử theo Diệp Thủy Hàn ý bảo phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái nhìn như bình thường sân cổng lớn bay một con đèn lồng. Ngạch, không đúng, không phải đèn lồng, mà là giống đèn lồng sưng ngủ Cha cử nói, không sai, kia thật là huyết linh. Diệp Thủy Hàn cười nói, thật hẳn là làm đèn lồng muội muội cũng tới nhìn một cái này chỉ huyết linh, xem kia đèn lồng bộ dáng, tròn tròn, thật đáng yêu. Cha cử khô cằn nói, đạo hữu. Huyễn Linh cũng không phải cái gì hảo tính tình sinh linh, đặc biệt không cần tùy ý bình luận Huyễn Linh vẻ ngoài. Diệp Thủy Hàn Trang làm sám hối trạng một tay che miệng, xin lỗi, ta không biết. Dừng một chút, hắn nhìn Cha Cử, biểu tình tha thiết cực kỳ. Cha Đạo Hưu có không giới thiệu một chút loại này linh vật? Đối với Diệp Thủy Hàn kia trương nhu mỹ cực kỳ khuôn mặt, nghe như mưa như châu thanh âm, Cha Cử không tự chủ được ngây người một chút, hắn ánh mắt lửa nóng lên, ngự khí mang theo chính hắn cũng chưa phát hiện kích động. Diệp Đạo Hưu nếu muốn biết. Kia tại hạ tự nhiên không chỗ nào không nói. Huyễn linh là chúng ta Minh Linh giới đặc có linh vật, này linh vật ra đời nơi phát ra không đáng tin, chỉ ở mỗi năm mỗi tháng âm ngày âm khi ngay sau đó xuất hiện, này đó huyễn linh có thể bắt chước ra các loại bộ dáng, theo bọn họ tu vi ngày thâm, thậm chí có thể bắt chước người bộ dáng. Diệp Thủy Hàn kinh hô, kia huyễn linh chẳng phải là có thể bắt chước thành người khác hành sự. Đích xác như thế, bất quá huyễn linh bắt chước người cũng không có chút nào linh tính, cũng không có bất luận cái gì bắt chước sinh vật bản thân trí tuệ. Cha cử giải thích nói, tỷ như kia huyễn linh bắt trước thành ta bộ dáng, nhưng hắn sẽ không ta bất luận cái gì pháp thuật, cũng sẽ không biết ta biết nói. Diệp Thủy Hàn như suy tư gì, giống như là một trường gia giống nhau, đúng không? Cha cử gật đầu, đúng vậy, hơn nữa huyễn linh phi thường không hảo diệt sát, bọn họ thân thể chính là kia đoàn xương ngụ, chỉ có thể xua tan hoặc là phong ấn, không thể tiêu diệt triệt để, cho nên minh linh giới đại bộ phận tu sĩ đều sẽ ở âm nguyệt tâm ngày chảo một con huyễn linh tới thủ vệ. Một khi có người ý đồ xâm nhập động phủ, kia, huyễn linh liền có thể ghi nhớ hết thể phát sinh sự. Diệp Thủy Hàn như mày, nhưng nếu là đem huyễn linh phong ấn sô tan, không phải không có việc gì sao? Nay liền yêu cầu luyện chế huyễn linh bàn, có huyễn linh bản, đương huyễn linh bị đuổi tản ra hoặc là bị phong ấn trong ngáy mắt, liền sẽ tự động tiêu tán, cũng ở chủ nhân trên tay huyễn linh bản nội một lần nữa ngưng tụ thành hình. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, nghe đi lên rất dùng được, không biết này huyễn linh như thế nào phân tốt xấu. Tự nhiên là linh tính càng cao, Huyễn Linh càng hữu dụng. Cha cử cười nói, bất quá Huyễn Linh chỉ có thể tu sĩ tự mình ở âm nguyệt tâm ngày tìm kiếm, liền tính tu sĩ bắt lấy Huyễn Linh ý đồ buôn bán, buôn bán sau Huyễn Linh cũng sẽ vô cớ tiêu tán, phi thường không ổn định. Thật là thần kỳ. Diệp Thủy Hàn cảm khái một câu, liền không thèm để ý Huyễn Linh vấn đề, hắn lại chỉ vào mặt khác thú vị đồ vật hỏi cha cử, trong lòng lại ở nghiêm túc tự hỏi, có thể làm linh béo phá lệ điểm ra tới linh vật khẳng định không giống cha cử trong miệng giữ nhà linh vật đơn giản như vậy cũng hoặc là linh béo phát hiện huyễn linh nào đó đặc thù cách dùng nhưng cha cử không biết diệp thủy hàn cùng cha cử đi dạo một ngày lúc chạm vạ mới trở lại tiệt thiên các nội rừng chân sân diệp thủy hàn mới vừa hồi sân một cái đạn pháo liền phát đi lên diệp thủy hàn theo bản năng một trốn mới thấy do đánh tới người cư nhiên là linh béo linh béo biến thân tiểu lọ ly vô hù sau ai đoán nhìn diệp thủy hàn chín la tỷ tỷ bất quá một ngày ngươi liền không thích ta Diệp Thủy Hàn cả người một run run, hắn vội vàng cười nói, "Như thế nào sẽ đâu? Chỉ là không nghĩ tới đèn lồng muội muội cư nhiên ở ta trụ trong việc tôi." Hắn Ôn Nhu nói, "Tới, làm ta nhìn xem, muội muội không bằng ngã đi." Đương Diệp Thủy Hàn thật sự Ôn Nhu bế lên Linh Béo khi, ngược lại là Linh Béo nhịn không được run run. Hắn giống như ngoan ngoãn ghé vào Diệp Thủy Hàn bả vai trước, kỳ thật truyền âm nói, "Trong phòng có nghe lén." Diệp Thủy Hàn mặt mang mỉm cười, như là không nghe được giống nhau tiếp tục nói. Còn hảo muội muội không quăng ngã nếu không như vậy hảo tỷ tỷ hôm nay cùng cha đạo hưu đi phường thị xoay chuyển nhìn đến mấy nhà không tồi tử lầu tỷ tỷ thỉnh muội muội ăn linh quả uống linh tiểu toàn làm nhận lỗi như thế nào linh béo làm một cái tiểu lọ ly tự nhiên là thích ăn linh quả rượu nướng vì phù hợp nhân thiết cũng vì thuận thế thoát ly tiệt thiên các giám thị linh béo lập tức nói hảo a hảo a ta muốn ăn túy tiên lâu tiên quả hảo ta mang muội muội đi túy tiên lâu một vị thân xuyên màu xanh lục thủy tụ váy dài nữ tử dung sắc dịu dàng thu lệ nàng nắm một người mặc cái màu đỏ cân và táo váy tiểu ló li đi vào môn theo các nàng bước vào túy tiên lâu toàn bộ đại đường tựa hồ đều tĩnh một tĩnh Điếm tiểu nhị lập tức đón đi lên vị đạo hữu này phía trước thỉnh hắn đem diệp thủy hàn thỉnh đến lầu hai nhã gian ở nhìn đến nhã gian thượng bảng hiệu khi linh béo cố ý nhìn diệp thủy hàn liếc mắt một cái diệp thủy hàn thu được linh béo ánh mắt bất động thanh sắc đi theo đi vào nhã gian nội bảy biện đều tương đối tinh xảo nhìn khiến cho nhân tâm thoải mái. Diệp Thủy Hàn đối điếm Tiểu Nhị nói, đem nhà các ngươi chiêu bài linh quả đưa lên đến đây đi, lại đến chút rượu trái cây. Kia điếm Tiểu Nhị lập tức nhận lời rời đi. Hắn đi xuống thang lầu, tiến vào phòng bếp sau sườn cửa nách, đối trong đó một cái tu sĩ nói, đã đem kia hai người an bài tiến đặc thủ phòng. Kia tu sĩ nói, ta đã biết. Đại điếm Tiểu Nhị rời đi sau. Kia tu sĩ so cái pháp quyết, tức khắc trong hình xuất hiện nhã gian nội cảnh tượng, bất quá duy nhất có chút tiếc nuối chính là. Này thuật cố định ở nhã gian nội một chỗ bình phong thượng, chỉ có thể nghiêng đối diện nhìn đến lò lì khẩu hình, lại nhìn không tới một khác nữ tử. Kia tu sĩ lầm bẩm, nhìn dáng vẻ còn thiết cách gâm kết giới, vậy không có biện pháp, như vậy nhiều lắm có thể đại khái biết bọn họ đang nói chuyện cái gì. Ngay sau đó hắn lấy ra một quả ngọc giản, đem kính mặt cảnh trong gương dẫn vào ngọc giản. Diệp Thủy Hàn hỏi Linh Béo, như vậy liền an toàn. Linh Béo chỉ vào Diệp Thủy Hàn sau lưng kia phiến cây mai bình phong. Vũ Tiên lâu sẽ tiếp một ít nghe lén nghiệp vụ đương khoản thu nhập thêm, cái kia bình phòng khắc họa nhìn trộm loại bữa chú, tu sĩ có thể thông qua bữa chú trực tiếp quan sát nhã gian nội tình huống, nghe lén chúng ta nói chuyện thanh âm. Linh Béo nói, ta hôm nay ban ngày tiêu phí điểm công phu làm một cái giả ảo thuật phù, giờ phút này dán ở kia trước tấm bình phong, lại thiết lập tình âm kết giới, đối phương liền sẽ không phát hiện chúng ta đang nói cái gì. Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng thở ra, như vậy nhàn thoại ít nói, người bên kia tìm hiểu đến cái gì tin tức? Linh béo gật đầu, sự tình còn tính thuận lợi, La Nguyên đã đồng ý ta giao dịch, ngươi hoặc là mua cốt phủ cũng giữ được cốt phủ lấy tham gia cốt trùng bí cảnh thăm dò, hoặc là không có tiền mua cốt phủ mà bị La Nguyên bán cho Khúc Gia Hoàng Triều khúc cửu. Diệp Thủy Hàn nhún mày, trong truyền thuyết Khúc Gia từng có tổ tiên phi thăng đến ma giới, vị kia lão tổ ở ma giới hốn cũng không tệ lắm, cũng đem nghị cách liên thông Khúc Gia tổ địa cùng ma giới. Linh béo nói, ngươi không phải muốn tìm kia nha đầu tin tức sao? Khúc Gia cùng ma giới liên hệ tương đối chặt chẽ. Có lẽ ngươi trà trộn vào đi có thể được đến chút tin tức. dừng một chút, hắn lại nói, ngươi còn có thể nhân cơ hội cùng khúc gia đổi âm tim mục, nếu khúc gia lão cửu vì ngươi thần hồn điên đảo nói, ngươi có thể làm sự tình liền nhiều. Diệp Thủy Hàn kỳ quái, vì cái gì ngươi cảm thấy kia khúc gia hoàng triều cửu hoàng tử nhất định sẽ thích ta? Bởi vì ngươi cùng hắn người tình đầu lớn lên rất giống, đương nhiên ta là nói này thân khí chất. Linh béo cười hì hì nói, ngươi này thân giả dạng có không nhỏ hướng dẫn tính. Hơn nữa ngươi biết khúc gia lão cửu người tình đầu chết như thế nào sao? Diệp Thủy Hàn hiếu kỳ nói, chết như thế nào? Khúc gia lão cửu tại ngoại giới du lịch bị người ăn toán, la hắn vị kia người tình đầu nghĩ mọi cách đem hắn cứu trở về, bất quá hắn sống sót, hắn tình nhân đã chết. Linh béo hạ giọng nói, ngươi không phải muốn tìm âm ti một dưỡng linh sao? Biên cái đang thương điểm chuyện xưa, khúc lao cửu liền không tính là đường, khẳng định cũng sẽ mềm lòng. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy, nếu là tại ngoại giới du lịch xảy ra chuyện. Vì cái gì ngươi biết? Ta đương nhiên biết, bởi vì bán cho hắn người tình đầu bảo vật chính là tiệt thiên các, mà ta là bọn họ trung gian thương. Linh Béo đắc ý nói, biết chuyện này người phi thường thiếu, cho nên thành công khả năng tính rất cao. Diệp Thủy Hàn nữ môi, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, nếu Linh Béo lời nói không giả, hắn đích sắc có thể thông qua khúc gia hiểu biết ma giới thái độ. Địa tiên giới thái độ đã chuyển cho các đại tông môn, ma giới đâu? Đối mặt sắp đến tiên ma đại chiến, ma giới tính toán như thế nào làm? Diệp Thủy Hàn chậm rãi gật đầu, "Ta hiểu được." Hắn vươn tay, đưa tiền. Dựa theo ước định, hắn sẽ nghĩ cách từ hoàng triều con cháu trong tay đạt được cốt phiến, đấu giá hội thượng kia một quả hắn sẽ thay Linh Béo mua tới. Linh Béo lẩm bẩm nói, "Béo ra ra ta không có gì thứ tốt." Hắn đào nửa ngày mới móc ra một cái trứng. "Cầm lấy đi, thứ này hẳn là có thể bán không ít giá." Hắn đau lòng cực kỳ, nếu không phải ta như thế nào đều lộng không sống, khẳng định sẽ không bán đi. Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nói, Đây là thứ gì chứng? Linh béo gần từng chữ một Phượng Hoàng chứng. chương 298. Phượng Hoàng chứng. Diệp Thủy Hàn khiếp sợ nhìn Linh béo, ngươi từ nơi nào lộ tới. Giây tiếp theo hắn liền lắc đầu, không đúng, không có khả năng là hoàn hảo không tổn hao gì chứng Phượng Hoàng, đây là chết chứng đi. Linh béo đánh cái ha ha, ngươi nói không sai, cái này chứng sớm tại mấy vạn năm liền đã chết, bên trong không có chút nào sinh cơ, chính là cái cục đá nhưng đối với nào đó đan đạo đại gia tới nói lại phi thường hữu dụng, tỉ như luyện chế niết bàn đan khi, cần thiết phải có phượng điều tinh huyết, không có tinh huyết cũng cần thiết phải có thật vụ thay thế, này cái chứng phượng hoàng chẳng sợ tinh huyết khô cạn còn không có trường bao, nhưng cũng đủ để làm thay thế tài liệu. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, hắn thu hồi chứng phượng hoàng, hành, ta đây liền đem cái này giao cho cha cử, làm cho bọn họ giúp ta đổi thành linh thạch. Linh béo gật gật đầu, từ cốt trùng ra tới sau ta yêu cầu đi tử âm tông một chuyến, ngươi đâu? Diệp Thủy Hàng nghĩ nghĩ, muốn xem khúc gia Hoàng Triều tin tức như thế nào, hiện tại không xác định. Linh Béo nói, chúng ta đây tốt nhất từng người quy hoạch một chút hành trình cùng thời gian, cuối cùng thoát ly minh Linh giới còn cần thông qua tiệt thiên các giao diện thông đạo. Hành, đến lúc đó lại nói, hai người thương lượng sau liền dường như không có việc gì rời đi tùy tiên lâu, bọn họ đi rồi không bao lâu, một quả ngọc phù đã bị giao cho tiệt thiên các, La Nguyên nhìn kỹ xem ngọc phù nội nói chuyện khẩu hình phát hiện linh béo toàn bộ hành trình đều ở cùng đối phương đàm luận du lịch khi phát sinh thú sự liền không lại chú ý diệp thủy hàn trở lại chỗ ở sau lập tức tìm tới cha cử công bố muốn đổi minh thạch minh linh giới thống nhất tiền là minh thạch diệp thủy hàn phía trước dùng linh thạch đổi một ít minh thạch giờ phút này nhắc lại tự nhiên là vì đấu giá hội làm chuẩn bị cha cử tới thức mau diệp thủy hàn từ túi càn khôn nội lấy ra phượng hoàng chết trứng đây là một quả phượng hoàng chết trứng tuy nói bên trong tiểu phượng hoàng sớm đã chết đi Nhưng di lưu chứng lại ẩn chứa Phượng Hoàng nhất tộc tinh huyết, ta tưởng vật ấy có thể đổi không ít mình thành đi. Cha cử sau khi nghe được vẻ mặt khiếp sợ, hắn vội vàng tiếp nhận Phượng Hoàng chết chứng cẩn thận kiểm tra lên, thực mau hắn chán thượng nhiều một tầng bạch mau hãn, hắn khô cằn nói, đạo hữu chờ một lát, ta đi thỉnh la sư huynh tự mình đến xem. Diệp Thủy Hàn tỏ vẻ lý giải, xin cứ tự nhiên. La Nguyên nghe nói Diệp chín la trong tay cư nhiên có Phượng Hoàng chết chứng khi cao hứng hỏng rồi, hắn kinh hô Dương gia vương triều tiểu công chúa tựa hồ liền thiếu phượng Hoàng Thật huyết làm thuốc dẫn đi. Ha ha ha thật là trời cũng giúp ta. À. Hắn bằng nhanh tốc độ vọt tới Diệp Thủy Hàn cư trú chỗ. Ở xác định phượng Hoàng chết chứng là thật sự sau, lập tức mua. Diệp Thủy Hàn cường điệu tỏ vẻ, ta yêu cầu đổi đến đủ để bán đấu giá cốt phù Minh Thạch. La Nguyên đầy mặt tươi cười, đạo hữu không cần lo lắng. Đến lúc đó ngại nhưng cứ việc báo giá, mặc kệ báo nhiều ít, đều không cần lại giao nộp phí dụng. Diệp Thủy Hàn trong lòng thở dài một hơi đồng thời vì linh béo chu đáo chuẩn bị mà kinh hãi, mặc kệ là khúc gia hoàng triều khúc cửu tình nhân cùng chính mình lớn lên tương tự, vẫn là dương hoàng triều tiểu công chúa yêu cầu phượng hoàng chết trứng, mấy tin tức này đều không phải là đơn giản tìm hiểu như đến, mà linh béo không chỉ có có thể đạt được này đó cơ mật tin tức, còn có thể lợi dụng mấy tin tức này đạt tới tự thân mục đích. Nếu là linh béo cùng chính mình cùng loại, có được chín biến hỏa nhưng lắng nghe vạn vật tiếng động nói còn có thể lý giải, nhưng linh béo chỉ bằng đối. Tình báo phân tích cùng nhiều năm lang bạn kinh nghiệm là có thể làm được điểm này. Làm Diệp Thủy Hàn dị thường bội phụ. Hắn buốt cảm, nay chờ thủ đoạn hắn đương hảo hảo học tập một phen. Đem vượng hoàng chết chứng giao cho Lang Nguyên, bắt được đấu giá hội thì mời. Diệp Thủy Hàn liền không hề ra ngoài, hắn cả ngày đai ở rừng chân trôi nhắm mắt tu luyện, đồng thời mở ra chín biến hỏa lắng nghe bốn phía thanh âm. Thời khắc quan sát đến bất luận cái gì một cái tiệt thiên các nội xuất hiện tu sĩ. Thực mau Diệp Thủy Hàn sẽ biết một ít thú vị tin tức. Tỷ Như La Nguyên mạnh mẽ mời khúc gia cựu hoàng tử tới tham gia đấu giá hội, đồng thời cũng âm thầm truyền ra tin tức nói lần này đấu giá hội hoặc có dương hỏa thuộc tính cực phẩm linh vật hiện thế, trong mắt khác bốn gia đều phái người lại đây tham gia. Tỷ Như lần này đấu giá hội sau Minh Linh giới năm gia đại tông môn còn cần liền cốt trùng bí cảnh sự tình tiến hành hiệp thương, đồng thời cũng muốn xác định như thế nào tiếp Đại Bạch Cốt nữ vương. Ra ngoài Diệp Thủy Hàn đoán trước ở ngoài, lần này Bạch Cốt nữ vương từ ma giới buông xuống, tựa hồ tính toán thông qua khúc gia bí ẩn thông đạo. Diệp Thủy Hàn xác định tin tức này Linh Béo cũng không biết, hắn chỉ có thể nói Linh Béo thật sự khí vận lâu dài à, tùy tiện tìm một nhà thông đồng cũng có thể đạt được thêm vào chỗ tốt. Thiên Ma Nhất Tộc Bạch Cốt Nữ Vương. Diệp Thủy Hàn rũ mắt, có lẽ hắn có thể thông qua Bạch Cốt Nữ Vương biết được Thiên Ma Nhất Tộc Thánh Địa, Ma Thần Chi Tức vị trí. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng nuốt ve một chút bên hông rủ xuống túi thơm, Huyền Thế Kinh liền đặt ở nơi này. Tiến vào Ma Thần Chi Tức, ngắt lấy thai âm u sống mái với nhau luyện chế thành sao trời màn đêm trên cơ bản là có thể trả hết hắn thiếu sơn làm kiếm tông nhân quả mặc dù cửu huyền đạo tôn nói thiên kiếp không quan hệ nhân quả diệp thủy hàn vẫn là cảm thấy tốt nhất ở độ kiếp trước đem hắn trước kia thiếu hạ nợ đều còn xong nếu không tâm thần không yên căn bản vô pháp độ kiếp hạ quyết tâm sau diệp thủy hàn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi như thế nào không giấu vết làm một cái nam tử cảm thấy hắn chân thiện mỹ ba ngày thời gian thoáng qua diệp thủy hàn thu được đấu giá hội sắp mở ra tin tức sau liền cầm thiệp mời trước đấu giá hội tổ chức chỗ Tiết Thiên các hội trường đấu giá phi thường rộng lớn, chính giữa nhất bái phòng rất nhiều ghế dựa, hai sườn là ghế lô. xếp thấy Diệp Thủy Hàn lấy ra phượng hoàng chết trứng, hắn cũng được đến ghế lô đái ngộ, đi đến xếp hạng vì bảy ghế lô. Diệp Thủy Hàn đang muốn đi vào, cách vách ghế lô phòng đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một cái khí độ ung dung nam tử. Này nam tử một thân huyền y rìa, góc áo ra theo tự vàng rồng cuộn, bên hông thúc bàn tay khoan đai ngọc, đai ngọc thượng rũ xuống một quả tinh xảo ngọc giác. Nam tử tóc dài thục quan mày kiếm nhập tấn, một đôi con ngươi khép mở ra ẩn ẩn có mây tía lượn lờ, hắn nhìn qua thực tuổi trẻ, dung mạo tuấn mỹ trung lại nhiều ra một tia kiên cường, vừa thấy chính là quyền cao vị trọng người. Diệp Thủy Hàn trong lòng lộ bột một chút, đây là khúc cửu, hắn trên mặt bất động thanh sắc, thực tự nhiên sườn mặt nhìn lại. Hôm nay hắn cố ý thay đổi một thân lược hiện thanh lãnh la màu xanh lơ váy dài, áo trên nhan sắc nếu sau cơn mưa thanh không, sáng sủa mà minh luận, thanh đại sắc đai lưng phát họa ra doanh doanh vòng eo. Hạ thân váy dài vì màu lam nhạt, nếu trong biển bọt sóng nở rộ, hai vai khoác thuần trắng sắc áo choàng, màu đen tóc dài khoác với sau đầu, chỉ nghiêng nghiêng vắn một cái vân búi tóc, búi tóc gian đường một cây một mạc màu tím đen điêu vân vân một trâm, lại vô mặt khác phụ tùng. Hắn tuy rằng khuôn mặt tú lệ dịu dàng, lại mang theo tiểu thủy chi sắc, màu đen hai tròng mắt ẩn ẩn có thủy quang cùng bi thống chi sắc, khi thì còn sẽ hiện lên được ăn cả ngã về không tuyệt vọng cùng chấp nhất, hắn phong trần mệt mỏi rồi lại kiên cường mềm dẻo, nhìn khiến cho nhân tâm trung lên men đương như thế nữ tử đối với nam tử lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười nói vậy lại thiết ngạnh tâm địa nam tử tâm đều sẽ hơi hơi rung động một chút diệp thủy hàn cười song sau liền đi vào phòng đóng cửa lại sau cho chính mình khoa tay múa chân một cái ok thủ thế mà lưu tại ngoài cửa nam tử cũng chính là khúc gia hoàng triều khúc cửu hoàng tử tác hoàn toàn bị chấn động nàng kia đối hắn mỉm cười khi tươi cười chật vật mà miễn cưỡng lông mi rũ xuống trong ngáy mắt hắn thậm chí cho rằng sẽ có nước mắt rơi xuống càng đừng nói thiên lương Nữ tử này bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ thật sâu luyến mộ hoài niệm nữ tử cơ hồ giống nhau như lúc. Không, không phải nói tướng mạo, tướng mạo chỉ có ba phần, nhưng kia một thân mỏi mệt rồi lại ngoan cường khí chất lại kỳ dị cùng trong trí nhớ hắn thâm ái thiến nương dung hợp ở cùng nhau. Năm đó thiến nương cũng là như thế này, không chối từ vất vả khắp nơi buôn ba vì hắn tìm kiếm cứu mạng linh dược, hắn chỉ có thể thống khổ co đầu rút cổ ở động phủ nội, bất đắc dĩ nhìn thiến nương ra cửa, cuối cùng khúc cửu giật mình, hắn hít sâu một hơi. Lược một do dự, đơn giản trở lại ghế lô, đưa tới người hầu hỏi, cách vách ghế lô nữ tù già sao lai lịch. Người hầu vừa nghe tức khắc thấp giọng nói, cái này, điện hạ, tiệt thiên các co quý củ, không được lộ ra khách nhân thân phận A. Khúc cửu bên cạnh còn ngồi một nữ tử, nàng kia một thân lửa đỏ, quần áo hoa lệ, nghe được lời này sau tức khắc nói, như thế nào? Liền chúng ta đều không thể lộ ra. Người hầu sắc mặt khó xử cực kỳ, hán vội vàng con người, xương điện hạ chỗ tội. Chỉ là vị kia khách nhân là chúng ta tiệt thiên các khách nhân, thật sự là. Khúc cửu xua xua tay, cũng thế, không cần phải nói, ngươi đi xuống đi. Nữ tử nói, cửu đệ. Khúc cửu không nói chuyện nữa, chuyên tâm xem trước mặt thủy mạc thượng hàng triển lãm. Trong lòng lại nghĩ, nếu là tiệt thiên các khách nhân, kia hắn chỉ cần tra một cha gần nhất đến tiệt thiên các nữ tu đều có người nào là được. đấu giá hội thực mau liền bắt đầu. Diệp Thủy Hàn một mình ngồi ở ghế lô nội. Hắn nhìn trên đài từng cái hàng đấu giá như nước chảy xuất hiện lại biến mất, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Tu luyện tới rồi hắn này nông nỗi, sở cần linh vật càng ngày càng cao dai, muốn ở đấu giá hội thượng có điều đến cơ hồ đã không có khả năng, duy nhất có thể được đến chính là về một ít linh vật giống thật mà là giả tin tức. Diệp Thủy Hàn hiện giờ cũng không thiếu linh khí, cũng không thiếu bí thuật, càng không thiếu đăng dược, hắn chỉ cần một ít riêng thiên địa linh vật, khắc. Tiếp theo kiện hàng đấu giá là hỏa long quạng là từ nào đó ngầm một bậc trung tìm được thượng đẳng linh vũ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ cùng yêu cầu luyện chế tương quan đan dược các đạo hữu có thể nhìn một cái a diệp thủy hàn ngồi ngay ngắn cẩn thận nhìn trầm trầm đại thượng bảy biện hỏa lông quạ biểu tình phi thường vi diệu thật vào mặt nguyên lai kia màu đỏ đậm linh vũ cũng không phải gì đó hỏa lông quạ mà là kim ô linh vũ kim ô đã chết vô số hàng tỷ năm muốn tìm được kim ô linh vũ chỉ có thể tại thượng cổ chiến trường trung hán lược một do dự liền gia nhập bán đấu giá. Mua tới cấp sơn lệ sư huynh đi. Xét thấy Kim Ô Linh Vũ bị nhận thành thượng đảng hỏa lông quạ, Diệp Thủy Hàn không phí nhiều ít công phu liền bắt lấy Kim Ô Linh Vũ, thực Mao hắn lại xuống tay đem Tiệt Thiên cắt ra bốn cái âm ti mục toàn bộ mua, sau đó liền không hề ra tay. Đấu giá hội không khí thực hòa bạo, thực Mao liền đến phiên Diệp Thủy Hàn giao cho Tiệt Thiên Các vượng hoàng chết trứng. Tiếp theo kiện hàng đấu giá nói vậy ra ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Bán đấu giá sư kích động cực kỳ, một quả trứng vượng hoàng Ở đây tu sĩ nháy mắt ồ lên, nào đó ghế lô thế nhưng không tự giác ngoại phóng xuất nhập huyền tu sĩ huy áp. Bán đầu giá sư nói tiếp, bất quá này trứng vượng hoàng nội đã không có chút nào sinh cơ, là một quả xuất tử thượng cổ bí cảnh nội chết trứng. Lời này nói ra sau tức khắc không ít tu sĩ đều thở dài một hơi, liền nói sao phượng hoàng như vậy thưa thớt, sao có thể sẽ có thật trứng chảy vào đấu giá hội, nếu là chết trứng nhưng thật ra có khả năng. Bán đầu giá sư lớn tiếng nói, này trứng khởi trục giới, 800 vạn minh thạch. Dây tiếp theo, đối diện ngoại phóng nhập huyền tu sĩ uy áp ghế lô nội liền vang lên một cái giàn mua thanh âm. "Con thỉnh các vị cấp tại hạ một chút mặt mũi, này cái vượng hoàng chết trứng, chúng ta muốn." Chương 299. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá nội chính là một tĩnh. Diệp Thủy Hàn như suy tư gì, này chỉ sợ cũng là Dương gia hoàng triều người đi. "Nhập Huyền." Nhìn dáng vẻ cái kia cái gọi là tiểu công chúa ở Dương gia hoàng triều bên trong địa vị không thấp, ra mặt cư nhiên là một vị nhập huyền tu sĩ. Bất quá dây tiếp theo một cái khác ghế lô có người mở miệng. Nói giỡn, đây là đấu giá hội, cũng không phải là bán mặt mũi sẽ. Sở hữu tới tham gia đấu giá hội người đều có tư cách mua sắm linh vật, dương láo nhân, người mặt mũi giá trị mấy cái tiền. Diệp Thủy Hàn hơi hơi sơn mặt, phát sinh thanh âm từ khúc cửu ghế lô một khác sườn truyền đến, giữa sân tức khắc có người khe khe nói nhỏ lên. Nay chỉ sợ cũng là Minh Ngũ Thượng Nhân, đồn đãi Minh Ngũ Thượng Nhân cùng Dương Gia Hoàng Triều có thù hoán. Hắn còn từng chuyên môn thủ đoạn độc ác giết chết quá vài cái Dương Hoàng triều hoàng tử, nhìn dáng vẻ khả năng tính rất cao. Diệp Thủy Hàn dựa nghiêng ở trên ghế quý phi, phóng không đầu, lười đến nghe này đó bắt quái cùng tranh đấu. Cuối cùng kết quả không ngoài Dương gia Hoàng triều nhập huyền tu sĩ tiêu phí càng cao giá cả mua sắm đến vượng hoàng chết chứng, đương nhiên đối với loại tình huống này Diệp Thủy Hàn thích nghe ngóng, đối phương ra giá càng cao, hắn có thể bắt được cũng liền càng nhiều, có thể sử dụng với bán đấu giá cốt phủ minh thạch cũng càng nhiều. 1000 vạn 1.200 vạn, 1.500 vạn, Minh Chín, ngươi đừng quá quá mức. 1.800 vạn, ha ha ha, Dương Lão Nhân ngươi thế nhưng như thế thiên trần, cái gì kêu đừng quá quá mức. Ngượng ngùng a ta lần này chính là muốn quá mức điểm đâu. 2.000 vạn, 2.200 vạn, đáng chết. Ghế lô nội, một cái dáng người câu lũ Lão Nhân khí đem trên bàn ấm trả quăng ngã nát nhừ. Minh Chín gia hỏa này thật là âm hồn không tan. Tam gia gia, chúng ta làm sao bây giờ? chẳng lẽ muốn từ bỏ? Đương nhiên không thể từ bỏ. Lao nhân cắn chặt răng, thật sự không được. Cũng thế. Hắn đột nhiên cao giọng nói, ta nhớ rõ tiệt thiên các có một cái khác quý củ, nếu Minh Thạch không đủ nói, có thể dùng thượng đảng linh vật đổi Minh Thạch, đúng không? Bán đầu giá sư giật mình, vội vàng nói, ngài nói không tồi, chúng ta là có nẻ quý củ, bất quá. Lao nhân nhíu mày, như thế nào? nay Phượng Hoàng chết chứng chủ nhân yêu cầu Minh Thạch, nếu Minh Thạch không đủ nói. Có thượng đẳng âm ti mục cũng có thể để minh thạch. Lão nhân sừng sốt, thượng đẳng âm ti mục. Không sai, mặc kệ nhiều ít đối phương đều phải, cũng chỉ muốn âm ti mục. Lão nhân lược một do dự, liền từ chính mình túi cản khôn lấy ra hai căn hắn không tha sờ sờ, mở miệng, ta nơi này có hai căn 5.000 năm phẩm âm ti mục, không biết có thể để nhiều ít. Tiệt thiên các nội người hầu lập tức tiếp nhận lão nhân giao pho âm ti mục, lược một kiểm tra không thành vấn đề sau liền bưng mâm đi rồi, trong sân bán đầu giá sư lại kiểm tra rồi một lần làm cho mọi người mà nói, thật là 5000 năm phẩm thượng đẳng âm ti mục, dựa theo phía trước bán đấu giá âm ti mục giá cả, một cây nhưng để 150 vạn Minh Thạch, xét thấy chúng ta đánh ra chính là 3000 năm phẩm âm ti mục, mà tiền bối trong tay này căn là 5000 năm phẩm, cho nên cuối cùng mỗi căn nhưng để 200 vạn Minh Thạch, hai căn tổng cộng 400 vạn. Như vậy tính lên nói, Dương lão nhân ra giá tổng cộng 2400 vạn. Bán đấu giá sư lại một lần sướng giá cả, lúc này đây vị Kiêu Minh chính thượng nhân cấp miệng Bán đầu giá sư kêu ba lần không người tranh đoạt sau vật ấy rốt cuộc rơi vào dương lão nhân trong túi lão nhân kia tức khắc nhẹ nhàng thở ra chờ tiệt thiên các nội người hầu đưa lên phượng hoàng chết trứng sau hắn vội vàng nhào lên trước cẩn thận kiểm tra trong tay phượng hoàng chết trứng xác nhận đồ vật không có lầm sau hắn mới lộ ra tươi cười tới hảo hảo hảo là chính phẩm tựa hồ vẫn là huyết mạch rất là thuần khiết phượng hoàng hậu duệ lần này không đến không cuối cùng hoàn thành thượng hoàng phó thác hắn bên người đệ tử thấp giọng nói. Tam gia ra, chúng ta đem tiền đều hoa ở trứng phượng hoàng thượng, lúc sau cốt phủ chỉ sợ. Dương lão nhân ngó bên người này đệ tử liếc mắt một cái, đột nhiên cười. Chúng ta đều có danh ngạch một vài, này nhiều ra danh ngạch bắt được tự nhiên hảo, lấy không được cũng không quan hệ, người nếu là cũng tưởng tiến cốt chủng, vậy chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Hán thở dài, nhân bạch cốt nữ vương giá lâm, lần này cốt chủng bí cảnh danh ngạch trở nên đoạt tay năm tới, một hồi bán đấu giá chỉ sợ. Ai? Kia đệ tử thân sắc cảm đạm lên Dương gia hoàng triều bên trong chỉ có 3 cái danh ngạch, trong đó một cái vẫn là tiểu công chúa Dương Phượng Nhi, dư lại 2 cái danh ngạch căn bản không tới phiên hắn, nếu là vô pháp ở đấu giá hội thượng đạt được quất phủ, hắn chỉ sợ cũng không cơ hội. Đấu giá hội như cũ tiến hành, ở trải qua chứng phượng hoàng cái này cao, chiều sau, kế tiếp hàng đấu giá cũng bị đánh ra không thấp giá cả, thực mau liền đến cuối cùng. Bán đấu giá sư đôi tay đệ xuống, ý bảo đại gia yên lặng một chút. Kế tiếp muốn bán đấu giá đồ vật nói vậy đại gia trong lòng đều hiểu rõ đi. Không sai. Nga năm một khai cốt chuẩn bí cảnh nhập môn cốt phủ một quả. Khởi chụp giới một cái minh thạch. Hắn nói âm vừa ra, nháy mắt đám người hoành động lên, đại gia sôi nổi giống ra đầu giá giới, thực mau giá cả đã bị đẩy đến một ngàn vạn. Tới một ngàn vạn sau, những cái đó giải rác tu sĩ liền dần dần rời khỏi tranh đoạt, đương giá cả tới hai ngàn vạn khi, tranh đoạt cốt phủ chỉ còn lại có tăng ra. Một nhà là Diệp Thủy Hàn cách vách ghế lô khúc cửu một nhà là Minh Ngũ Thượng Nhân, cùng với đối diện nào đó ghế lô. Điều giới chính là một cái lao bà bà. Diệp Thủy Hàn nhưng vào lúc này gia nhập cạnh giới. 2200 vạn. Nàng một mở miệng, cách vách khúc cửu lập tức không hề răng, đối diện lao thái bà âm trầm trầm nói, "Tiểu nha đầu, liền tính bắt được cốt phù, tiến vào bí cảnh sau cũng sẽ gặp được rất nhiều nguy cơ, còn tuổi nhỏ vẫn là lưu tại gia tu luyện đi." Diệp Thủy Hàn mắt điếc hai ngơ, Minh Ngũ thượng nhân khà khà cười nói, "Thật là nửa đường sát ra cái trình giảo kim, 2400 vạn." Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền nói, 2.600 vạn. Minh Ngũ Thượng Nhân cũng chầm mặc, trên thực tế đương giá cả bỏ lên đến 2.000 vạn sau, mỗi một lần ra giá liền yêu cầu cẩn thận châm trước, chỉ vì vì này mấy nhà trên tay kỳ thật đều có cốt phù, chẳng qua vì phòng ngửa cốt phù rơi vào những người khác trong tay, cấp mặt khác tông môn ra tăng ở bạch cốt nữ vương trước mặt lộ mặt sát suất mới có thể ra tay cạnh giới. Nếu bọn họ thật sự tiêu phí giá cao tiền mua trở về, nói thật, rất là không đáng giá. Khúc ra ghế lô nội, Khúc Cửu tỉ tỉ một dầm chân, tức giận nói, nơi nào toát ra tới nữ nhân, là tông môn tu sĩ, vẫn là tán tu. Khúc Cửu nếu có điều hệ, hắn nhớ tới phía trước ở ghế lâu ngoại vội vàng vừa thấy, không khỏi nhẹ giọng nói, chỉ sợ là tán tu. Khúc xương cùng nộ, bất quá một cái tán tu, cư nhiên mưu toàn tiến vào bí cảnh. Nếu là năm rồi cũng thế, năm nay tuyệt đối không được. Khúc Cửu nhàn nhạt nói, kỳ thật liền tính nhà chúng ta bắt được cốt phù, cũng bất quá là bán một cái nhân tình cấp mặt khác tông môn thôi. Khúc Sương nghe vậy đốn giác ngược buồn, nàng cả giận nói: Cửu đệ, ta rõ ràng đã nói với ngươi, ta muốn cốt phủ. Khúc Cửu có điểm không kiên nhẫn, ngươi muốn cốt phủ cũng là đưa cho nam nhân kia. Ta và ngươi nói qua, cái kia ma tu không thể tin. Khúc Sương nhếch môi, dạo biện nói: Ta sẽ không cho hắn, ta, ta là muốn chính mình đi. Khúc Cửu trong mắt hiện lên một tia trào phúng, hắn nói: Cũng thế, xem ở mẫu thân phân thượng, ta lại giúp ngươi kêu một lần giới, nếu là kia nữ tu còn có thừa dụ. Ta liền không có biện pháp. Khúc gia hoàng triều nội, hoàng tử công chúa đông đảo, đều không phải là cùng gia một mẫu, Khúc Cửu chỉ cùng bên người vị này Khúc Xương là thân tỷ đệ, mới có này vừa nói, 2800 vạn. Nói ra giá cả sau, Khúc Tiểu nói, nếu thật là chụp được, sau này ta liền thật sự nghèo rất mông tơi. Khúc Xương nghe vậy trong mắt hiện lên một tia ấy náy, nhưng ngay sau đó nàng nhớ tới tình lang, lại nhịn không được chờ mong. Khúc Cửu nhẹ nhàng thở dài, hắn cái này tỷ tỷ a thật là xuân hết thuốc chữa. nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến một thanh âm, 3.000 vạn. thanh âm này ôn nhu uyển chuyển, rồi lại như cỏ dại ngoan cường mềm dẻo. khúc cửu trong đầu không cấm hiện lên nữ tử giọng nói và dáng điệu nụ cười. đặc biệt là cặp kia màu đen đôi mắt, phảng phất bên trong thiêu đốt lửa lớn, mang theo kinh tâm động phách lực lượng, lệnh nhân tâm dần mình, vĩnh không thể quên. Diệp thủy hàn đối cốt phủ nhất định phải được. báo ra cái này giá cả sau, đấu giá hội nội một mảnh yên tĩnh liên ở bán đấu giá sư chuẩn bị đánh nhịp định giá khi cách vách ghế lô nội truyền đến chói thai nữ âm không có khả năng ngươi ngươi có thể lấy đến ra nhiều như vậy minh thật sao Diệp Thủy Hàn nhướng mày này không phải khúc cửu ghế lô sao này nữ tử khúc cửu mang đạo nữ như thế nào sẽ như thế ngu xuẩn Diệp Thủy Hàn nhớ tới phía trước vội vàng một mặt kia nam tử nhìn qua tựa hồ cũng không phải cuồng ngạo ngốc nết hạng người đó chính là thân nhân hắn ánh mắt hơi lóe thân nhân tỷ muội Diệp Thủy Hàn không phản ứng này nữ tử, đối bán đầu giá sư nói, còn thỉnh tiếp tục đi. Bán đầu giá sư giật mình, hắn nói, không tuổi, bảy hào ghế lô đạo hưu ra giá 3.000 vạn, 3.000 vạn. Còn có người muốn tăng giá sao? Không đúng sự thật một. Hai. Ba. Bán đầu giá sư thật mạnh tạp chủ y, thành giao. Diệp Thủy Hàn thở dài một hơi, thực hảo, bước đầu tiên đặt thành. Thực mau liền có người hầu đem cốt phù đưa tới, bất quá đi theo người hầu cùng đi còn có la nguyên. Hắn vừa vào cửa liền cười ha hả, "Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, thành công chụp tới rồi cốt phủ." Diệp Thủy Hàn nói, "Còn muốn đa tạ La đạo hữu thành toàn." La Nguyên sắc mặt biến đổi, tươi cười tức khắc trở nên nhạt nhẽo lên. Hắn nói, "Cái này, Diệp đạo hữu, thật sự ngượng ngùng, bởi vì cốt phủ hướng đi khiến cho không ít tu sĩ nhìn trộm, bọn họ đối với ngài hay không có năng lực chi trả 3000 vạn minh thạch rất là tò mò." Diệp Thủy Hàn nhướng mày, "Ngài đây là có ý tứ gì?" La Nguyên Ngài giao cho chúng ta Phượng Hoàng chết chứng chỉ chụp 2.200 vạn, trong đó 400 vạn âm ti mục nói vậy đạo hưu sẽ không lấy ra tới, này giá cả cùng 3.000 vạn. Phân biệt ngại ca. Diệp Thủy Hàn sắc mặt phát lệnh, không phải nói tốt, nhậm ta tùy ý chụp giá cả sao. Là nguyên buông tay, lời nói là nói như vậy, nhưng sai biệt quá lớn, mặt khác tông môn cùng các tu sĩ nghi ngờ chúng ta bên trong hấp dương, chúng ta cũng yêu cầu làm sáng tỏ lấy chứng tiệt thiên các danh dự. Phượng Hoàng chết chứng cùng cốt phủ chi gian sai biệt nếu là bị người đã biết, đến lúc đó không chỉ có đạo hưu sẽ có phiền thoái, chúng ta cũng không hảo làm. Diệp Thủy Hàn trong lòng cười lạnh còn không phải khi dễ hắn là một cái ngoại lai nữ tu. Hắn trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Ta có thể bổ tề trên lệ giá, nhưng là các ngươi cần thiết bảo đảm ta an toàn. La Nguyên cũng trầm mặc, hắn chậm gì gì nói. Nghe ngài y tứ, ngài là tưởng ở tạm chúng ta tiệt thiên các. Diệp Thủy Hàn nói. Cốt chủng còn muốn lại chờ một tháng mới mở ra, ta tính toán ở các ngươi này tiềm tu, chờ bí cảnh mở ra ba ngày trước, mượn các ngươi truyền tống trận tới khoảng cách bí cảnh gần nhất phương thị. Là nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, người tới là khách, chúng ta đương nhiên không có không tiếp đạo lý, bất quả nếu là có tu sĩ tới cửa bái phòng, chúng ta cũng ngăn không được là được. Ý ngoài lời, nếu muốn được đến tiệt thiên các che chở, cũng đừng tưởng thân phận bảo mật. Diệp Thủy Hàn làm bộ khó xử bộ dáng, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng cắn răng một cái. Đáp ứng, rồi. Hảo, thành giao. Vô nghĩa, không bỏ suất thân phân như thế nào câu cá lớn. chương ba trăm. Tuy rằng Diệp Thủy Hàn cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, nhưng hắn đầu tiên muốn bổ tề cốt phủ trên lệnh giá. Hắn ở trong tay háo sờ a sờ, một bên sờ một bên hỏi la nguyên, trong tay ta minh thạch đều dùng để mua âm ti mục, ta nhưng thật ra có một vật nhưng đổi minh thạch, nhưng các ngươi tiệt thiên các có năng lực thu sao. La nguyên sửng sốt, hắn hổ nghi nhìn trầm chầm, chầm Diệp Thủy Hàn không biết đạo hữu tính toán lấy ra thứ gì tới đổi. Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau, mới từ trong tay áo lấy ra một cái vòng tay. Hắn nhìn chằm chằm La Nguyên, quỷ giới quỷ khí. La Nguyên hít ngược một hơi khí lạnh, hắn gắt gao nhìn Diệp Thủy Hàn trong tay kia chỉ vòng tay, vòng tay toàn thân đen nhánh, mặt trên thiểm điểm điểm tinh quang, có chỉ bạc quấn quanh vòng thân, chỉ bạc trung gian còn nạm mấy viên màu đỏ đa quý. La Nguyên vô pháp phân biệt cụ thể là cái gì đa quý, nhưng dù vậy, kia chính là quỷ khí a. Đối với minh linh giới kia một đoàn quỷ tu tới nói, đây chính là vô thượng thanh khí. Là nguyên cơ hồ muốn khóc ra tới. Suốt ngày chim nhạn hôm nay thế nhưng bị chim nhạn mùa mắt, làm hắn tham về điểm này 800 vạn minh thạch. nay nhưng hảo, trước mặt cái này khả năng giá trị 8.000 vạn quỷ khí chỉ sợ cũng giữ không nổi. Sự thật cũng đích xác như thế, đương diệp thủy hàn lấy ra cái này vòng tay, đương hắn nói xong câu nói kia, đầu giá hội ghế lô môn đã bị người từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra một cái lao thái bà khuôn mặt hiền hòa đối diệp thủy hàn mỉm cười, nha đầu, lao thân thẩm thái quân, chính là phía trước cùng ngươi cạnh giới người, nàng xem cũng chưa xem la nguyên, nói thẳng, nha đầu, nghe nói ngươi thiếu minh thạch, lao thân có minh thạch, có thể mượn ngươi một vài, không biết nha đầu có bằng lòng hay không đến ta nơi đó đi làm khách. dây tiếp theo một cái khác thuần hậu thanh âm vang lên, thẩm thái quân, vị đạo hữu này còn không có đồng ý đâu, ngài gấp cái gì? khúc tiểu nghiêng thân thể nửa ngăn trở diệp thủy hàn, hắn cũng đứng ở cửa tay tháo nhẹ nhàng, phong thần tuấn tú, hắn đối diệp thủy hàn hơi hơi mỉm cười, đạo hưu nếu là thiếu minh thạch, tại hạ có thể cho ngươi mượn, không cần còn. vừa dứt lời, dương lão nhân liền mang theo đệ tử bước chậm mà đến, ha ha ha, khúc tiểu cửu, ngươi đây là xuân tâm động. khúc cửu từ trong tay áo lấy ra một phen cây quạt, xoát mở ra, không chút để ý phía lên, tiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nói nữa, các ngươi một đám người khi dễ một vị tuổi thanh xuân nữ tử, ta chỉ là xem bất quá đi thôi. Diệp Thủy Hàn nghe vậy, hắn lập tức đối với khúc cửu lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Đồng thời hắn cất cao giọng nói: "Chư vị tiền bối, nếu mọi người đều đối quỷ khí cảm thấy hứng thú, không bằng thỉnh La Đạo hưu An bài một chút tiểu nữ tử nhu cầu cấp bách âm tim mục. Nếu là vị nào tiền bối có thể lấy ra tiểu nữ tử sở cần âm tim mục, này quỷ khí hắn gần từng chữ, tự nhiên trao đổi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động, không biết khi nào lưu lại đây mình ngũ thượng nhân nhịn không được nói: "Nha đầu, đây chính là quỷ khí." Diệp Thủy Hàn sâu thẳng cười, ta không tin chư vị nhìn không ra tới, tiểu nữ tử làm người tu, này quỷ khí đối tiểu nữ tử tới nói cũng vô dụng, mà chư vị tiền bối khả năng sẽ có tiểu nữ tử sở cần chi vật. một khi đã như vậy ta lại có cái gì nhưng do dự. Một cái thân hình cao lớn kiện thạc nam tử cười ha ha, ngươi nha đầu này nhưng thật ra tiêu sái, tính tình này ta thích, một khi đã như vậy lão phu võ khôn liền làm người môi giới, la tiểu tử, các người lên sân khấu mà, không bằng cử hành một cái tiểu nhân đấu giá hội hảo. Cung thỉnh vị này hắn vào đầu, hỏi Diệp Thủy Hàn, nha đầu, ngươi như thế nào sưng hô? Diệp Thủy Hàn hơi hơi không mình hành lễ, tiểu nữ tử Diệp chính là. Ấn, Cung thỉnh vị này Diệp đạo hưu cho chúng ta nói một chút cái này quỷ khí lai lịch cùng tác dụng, cùng với ngươi yêu cầu, như thế nào? Diệp Thủy Hàn có chút do dự, không biết tiền bối là. Lao phu chiến thiên môn võ khôn. Diệp Thủy Hàn trong lòng yên lặng tính tính, trước mặt vị này người vạm vỡ là chiến thiên môn độ kiếp kỳ tu sĩ Khúc gia Hoàng triều sau lưng là Ma Cốt Môn, Minh Ngũ Thượng nhân xuất từ Quỷ Linh Tông, vị kia lão bà bà một thân quỷ khí, giống như là Tử Ẩm Tông tu sĩ. Mà Dương gia Hoàng triều là Chiến Thiên Tông với nhân gian nâng đỡ Hoàng triều. Nói cách khác trước mặt này đó đại năng nhóm trên cơ bản đại biểu toàn bộ Minh Linh giới. Hắn nói đã có võ tiền bối chủ trì, tiểu nữ tử tự nhiên tòng mệnh. La Nguyên vẻ mặt đưa đám cấp nhà mình Tông môn phát tin tức, thực mau Tiệt Thiên cấp tới một vị độ kiếp kỳ đại năng. Bất quá vị này họ lục đại năng vừa đến. Liền gặp tới rồi mặt khác chư vị tiền bối nhất trí cười nhạo, trong đó khúc cửu tu vi so thấp, chỉ so diệp thủy hàn, cao một cấp bậc, là nhập huyền hậu kỳ, cho nên chỉ là mỉm, cười bên ngoài, mặt khác như là bối phận so cao dương láo nhân trực tiếp khai chào phúng, thật là lấy gửi bỏ ngọc, các ngươi tiệt thiên các được chưa à? Võ khôn tự nhiên sẽ giúp nhà mình đồng minh, hắn lập tức tiếp lời, đúng vậy, các ngươi tiệt thiên các đệ tử xưa nay lung tung rối loạn, nhưng cặp kia triều tử còn có thể xem, hiện giờ liền nhãn lực giới cũng chưa về sau nhưng làm sao bây giờ nha vị kia lão thái bà khạc khạc cười nói lục thần các ngươi tiệt thiên các lần này thật là mất mặt ta tên là lục thần trung niên nhân mặt trầm như nước hắn cũng không thèm nhìn tới la nguyên mà là trực tiếp đi đến diệp thủy hàn trước người nữ khí hòa ái cực kỳ diệp đạo Hữu mấy ngày nay chúng ta tiệt thiên các chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi diệp thủy hàn vội vàng kinh sợ nói nơi nào mấy ngày nay ít nhiều tiệt thiên các dẫn đường tiểu nữ tử mới có thể tham gia đấu giá hội Nếu không có la đạo hưu, tiểu nữ tử chỉ sợ còn hết đường xoay sờ đâu. dừng một chút, hán nguyện chuyển nói, chỉ là tiểu nữ tử đỉnh đầu thật sự không không ra dư thừa Minh Thạch, vì lấy ra cốt phù bán đấu giá tiền, chỉ có thể lại lấy ra một kiện bảo vật bán đi. Minh ngũ thượng nhân đôi tay hợp lại ở trong tay háo, cười tủm tìm nói, 800 vạn Minh Thạch nha. Khúc kiểu thật sự nhịn không được, hắn ha hả, đúng vậy, 800 vạn. Lục thần nghe xong trong lòng lửa giận xông thẳng đỉnh đầu, nếu không phải vì 800 vạn. Liền xem nữ tử này thiếu tiền bộ dáng, khẳng định còn sẽ tiếp tục bán đấu giá, đến lúc đó đơn độc lấy ra quỷ khí, bọn họ tiệt thiên các hoàn toàn có thể chính mình nuốt rớt, lại sao có thể làm mấy người này đồng thời biết tin tức. hắn lạnh băng liếc mắt một cái co rúm lại la nguyên, nhịn không được nghiến răng, thật là cái ngu xuẩn. Võ khôn mở miệng, được rồi, nếu người đều tệ, ta đây liền không khách khí, đừng cái người chủ trì lạc. hắn đi đến Diệp Thủy Hàn bên người, Diệp nha đầu, người trong tay quỷ khí thả lấy tới. Tổng muốn giám định một chút. Diệp Thủy Hàn khẽ gật đầu, từ trong tay háo lấy ra cái bản, giao cho võ khôn. Hắn một chút cũng không lo lắng, bởi vì kia vòng tay thật là thật hóa, kia vẫn là hắn vị kia hảo sư tổ Huyền Giá Thượng Nhân ở thượng giới khi cho hắn lễ gặp mặt. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy Huyền giã Thượng Nhân nói như thế nào? À, trước đó vài ngày đi quỷ giới, gặp một cái quỷ linh tông tiểu thị tươi, chỉ tiếp kia tiểu thị tươi bị địa phủ đại năng đệ nặng đi truyền thế, hắn chỉ cho ta để lại cái này vòng tay đâu. Diệp Thủy Hàn cúi đầu, thật dài lông mi ngăn trở trong mắt lưu quang. Này quỷ khí còn có quỷ giới quỷ linh tông nội truyền thừa phương pháp, chẳng qua hắn nhớ kỹ truyền thừa phương pháp, cùng sử dụng ma thần kinh bí pháp đem kia truyền thừa phá rớt, chỉ để lại một ít giống thật mà là giả dấu chấm. Rốt cuộc lấy ra một cái quỷ khí còn hào thuyết, thượng cổ chiến trường cùng di chỉ vẫn là có thể nhìn đến cùng loại linh khí, nhưng bên trong còn bao hàm một phần quỷ giới truyền thừa công pháp, vẫn là với quỷ giới nội phát triển cực kỳ cường thịnh quỷ linh tông nội môn đích truyền công pháp này, Liên có chút không thể nào nói nổi. Võ Khôn kiểm tra rồi một chút vòng tay, càng kiểm tra trong lòng càng sợ sá. Nay thật là quỷ giới quỷ khí, chỉ là này quỷ khí tựa hồ bị người dùng quá độ lực kích phát quá, bên trong lực lượng cơ hồ biến mất sạch sẽ, không, có tinh thuần quỷ khí chống đỡ. Này vòng tay tự nhiên lâm vào trầm miên trạng thái, nhìn qua giống như là bình thường linh khí, không, có một chút đặc thù chỗ. Nếu không phải Diệp Chín La chính miệng nói đây là quỷ khí, chỉ sợ bất luận cái gì một người đều không thể tin tưởng. Hắn lược một do dự, liền đem trong tay quỷ khí giao cho Minh Ngũ Thượng Nhân. Các người quỷ linh tông cùng quỷ giới quan hệ tương đối chắc chẽ, ta cảm thấy nha đầu chưa nói sai, này thật là cái không tồi quỷ khí, nhưng cụ thể cái gì tác dụng ta cũng không biết. Minh Ngũ Thượng Nhân ánh mắt sáng lên, hắn lập tức tiếp nhận tới cẩn thận kiểm tra, chỉ thấy trong tay hắn thường thường nổi lên màu đen hoặc là màu tím quang, mà kia vòng tay cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, vòng tay mặt ngoài chỉ bạc nguyên lai like càng lượng, cho người ta một loại sống lại cảm giác. Minh Ngũ thượng nhân thưởng thức hồi lâu, hắn đem vòng tay giao cho Lào thái bà, Thẩm đạo Hữu cũng nhìn xem, nếu ta đoán được không sai, này hẳn là một cái quỷ giới đại tông môn truyền thừa chi vòng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sốt, ngay cả Diệp Thủy Hàn cũng có chút kinh ngạc. Minh Ngũ thượng nhân cư nhiên có thể nhìn ra này vòng lai lịch. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, hành sự ngàn vạn phải cẩn thận, hắn trước người này đó đều là sống vô số tuế nguyệt nhân tinh, tuyệt đối không thể lộ ra chút nào dấu vết. Thẩm Thái Quân lập tức tiếp nhận này vòng. Nàng lòng bàn tay toát ra nhẹ nhẹ tinh thuần âm khí, này âm khí vừa xuất hiện thế nhưng biến ảo thành một cái đầu lâu. Này đầu lâu toàn thân thuần trắng, hốc mắt thiêu đốt điểm điểm u màu tím ngọn lửa, liền tại đây đầu lâu xuất hiện trong nháy mắt, màu đen vòng tay mặt ngoài chỉ bạc đột nhiên tứ tán mở ra, như là một trường vong giống nhau đột nhiên đâu hướng đầu lâu, Thẩm Thái Quân lạnh lùng nói, dừng tay. Âm khí đột nhiên nổ tung, đầu lâu phun ra một tia u lánh màu tím ngọn lửa, bất quá kia thật lớn chỉ bạc vống lại mảy may không sợ này màu tím ngọn lửa ngược lại một ngụm nuốt rất kia ngọn lửa, đồng thời lần nữa nhằm phía đầu lâu. Thẩm thái quân sắc mặt đại biến, nàng lập tức ném ra hát vòng, thân hình liên tục run rẩy, lòng bàn tay bộ xương khô biến mất, kia hát vòng bị bỏ qua sau vẫn không căm lòng, vây quanh thẩm thái quân xoay vài vòng, xác nhận vừa rồi hương vị cực hảo đầu lâu không thấy sao, mới bể bài thu hồi chỉ bạc, lần nữa ngủ say. Len Ken Mất đi lực lượng hắc vòng rơi xuống mà, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, Bất quá lúc này đầy vây xem chư vị độ kiếp kỳ tu sĩ không còn có vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng bộ dáng. Bọn họ nhìn trên mặt đất vòng tay, hồi hộp đồng thời trong mắt không ngừng hiện lên tham lam chi sắc Bọn họ đối nảy vòng tay nhất định phải được. Nhìn một màn này, Diệp Thủy Hàn khỏe môi gợi lên, cười như không cười, phảng phất đang xem ngu ngốc giống nhau. kia vòng tay lại hảo, lại là quỷ giới quỷ linh tông chi vật, nếu là ngày sau bọn họ vô ý bị quỷ giới đại năng phát hiện. Ha ha! chương 301 Tiểu nữ tử diệp chí là, xuất thân xích lôi giới. Tu luyện thành công sau liền cùng huynh trưởng cùng nhau rời đi xích lôi giới đi hướng thế giới khác du lịch, mỗi một lần ta cùng sư huynh trong lúc vô ý rơi vào một cái tên là bốn mùa giới địa phương. Nơi đó phi thường quỷ dị, giao diện nội thời gian khi thì đi tới khi thì lùi lại, ta cùng sư huynh không dám nhiều đãi, muốn nhanh lên rời đi bốn mùa giới. Ngày hà chúng ta rơi xuống khi giới chu xảy ra vấn đề, thế giới kia thời gian rất là quỷ dị, cũng không có hình thành đại tông môn tu sĩ phần lớn giải rác, đại bộ phận vẫn là từ ngoại giới trong lúc vô ý rơi vào, có không cẩn thận bước vào thời gian lúc xu thọ mệnh không tồn. Ta cùng sư huynh trong lúc vô ý gặp được một cái sắp ngã xuống quỷ tu, kia quỷ tu làm ơn ta đem vật ấy đưa vào quỷ giới, nhưng là không sợ chư vị chê cười, ta là nhân tu, liền tính tương lai may mắn đến khuy đại đạo, cũng sẽ không đi quỷ giới A, cho nên lần này tiểu nữ tử tới minh linh giới, liền tính không thiếu tiền, cũng sẽ đem vật ấy lấy ra tới. Lục thân nghe được lời này giữa lưng càng đau, nghe một chút, nha đầu này vốn dĩ liền phải lấy ra vật ấy đổi đồ vật, nếu là nàng đơn độc giao cho tiệt thiên các. Những người khác cho nhau nhìn nhìn, sau một lúc lâu võ không nói, nếu Diệp nha đầu nói như vậy, kia đại gia liền cân nhắc một chút lấy cái gì tới đổi đi. Hắn hỏi Diệp Thủy Hàn, ngươi muốn đổi cái gì? Âm ti mục. Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi liền nói, ta yêu cầu âm ti mục, ba mươi khối. Không, càng nhiều càng tốt. Chín biến hỏa táng linh yêu cầu âm ti mục dị thường nhiều, hắn từng nhìn kỹ quá ma thần kinh nội ghi lại bi pháp, mình tâm hỏa chỉ cần vẫn luôn rèn luyện lại phụ lấy mặt khác linh vật tu hành có thể, nhưng hắn tâm hỏa liền không được, tu hành lột sắc ít nhất 9 lần, muốn làm này ra đời linh tính cũng yêu cầu 9 lần, lần đầu tiên yêu cầu 1 quả âm ti mục, lần thứ 2 yêu cầu 2 quả, lần thứ 3 yêu cầu tam cái, lấy này loại suy, cuối cùng một lần dưỡng linh yêu cầu 9 cái, thêm thêm giảm giảm ít nhất yêu cầu 50 nhiều khối. Hơn nữa khả năng xuất hiện dưỡng linh thất bại vấn đề, tính đến tính đi, ít nhất yêu cầu 60 khối trở lên mới được. Mọi người vừa nghe này số lượng, đồng thời sửng sốt. 30 khối. Càng nhiều càng tốt. Nha đầu, ngươi muốn âm ti một làm gì đâu. Đúng vậy, tông môn cất trong kho cũng không có dùng một lần muốn nhiều như vậy. Diệp Thủy Hàn vẻ mặt khó xử. Này, tiểu nữ tử chỉ cần cái này, hoặc là liền dùng minh thạch đổi đi. Khúc cửu nhìn Diệp Thủy Hàn, ôn nhu nói. Dùng minh thạch tới đổi quỷ khí sẽ tương đối có hại, diệp đạo hưu khăng khăng như thế sao? Diệp Thủy Hàn nhìn qua như là mau khóc già tới giống nhau. Là, ta yêu cầu âm ti mục A. Khúc cửu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên cô nương mới muốn tiến vào cốt chủng bí cảnh. Bởi vì nghe nói bí cảnh chỗ sâu trong có đại lượng âm ti mục. Diệp Thủy Hàn thật mạnh gật đầu, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt lại lượng làm cho người ta sợ hãi. Nghe nói bí cảnh nội có đông đảo âm ti mục, ta thật sự không biện pháp, mới... Bạch cốt nữ vương sắp đến Minh Linh Giới, Minh Linh Giới nội Nam Đại Tông vẫn luôn ở trù bị việc này, thậm chí còn chuẩn bị lấy cốt trùng bí cảnh thành tích tới xác định tiếp đại nữ vương người được chọn, cho nên tiến vào bí cảnh danh sách bị Nam Đại Tông chặt chẽ cầm giữ, tận khả năng bài xích mặt khác Tông môn đệ tử hoặc là tán Tu. Diệp Thủy Hàn giờ phút này quang minh chính đại nói ra, ngày sau tiến vào bí cảnh sau, nếu là gặp mặt khác mấy môn tu sĩ, cũng có thể giảm bất tranh đấu. Rốt cuộc hắn là tới ngắt lấy âm tim muột, không vì tranh đoạt cốt trùng bí cảnh thứ tự. Khúc kiểu hơi suy tư liền nói, thì ra là thế, ta khúc ra cất trong kho nhưng thật ra có một ít phẩm tướng không tồi âm ti mục, cô nương nếu là có hứng thú, không bằng đến nhà ta làm khách. Lời vừa nói ra, mặt khác mấy cái đại năng rộng mở thông suốt, đúng vậy, quỷ coi trọng muốn, nhưng cái này Diệp Chín La cũng quan trọng à. Nào nghĩ đến bọn họ vừa muốn mở miệng mời Diệp Chín La đâu, liền nhìn đến Diệp Chín La kích động vạn phần nói, thật sự, vậy làm ơn tiền bối. Nàng đáp ứng rồi. Diệp Thủy Hàn hỉ cực mà khóc quẹt mắt lóe tiểu nước mắt, hắn thật sâu không lường, đa tạ khúc cửu điện hạ. Dương lão nhân không cam lòng sau đó, nha đầu, đừng chỉ lo đi khúc già, nhà của chúng ta cũng có không ít âm ti mục. chúng ta tông môn cũng có một ít cất trong kho a. Còn có chúng ta tông môn, võ khôn vô ngữ nói, huy huy huy, các ngươi bọn người kia hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Diệp Thủy Hàn, nha đầu, ngươi này quỷ khí muốn bán cho ai? Diệp Thủy Hàn mặt hiện ngưỡng hiệu, tiểu nữ tử cũng không rõ ràng lắm quỷ khí giá trị bao nhiêu chỉ biết thứ này cực kỳ trân quý, như thế chân quý chi vật liền tính đặt ở tiểu nữ tử trong tay, chỉ sợ cũng giữ không nổi, không biết tiền bối có thể tạm thời giúp tiểu nữ tử khán hộ vật ấy sao. Võ Khôn trợn tròn mắt. Diệp Thủy Hàn am hiểu sâu hỏa thủy đông dẫn chi đạo, nếu hắn tại đây các vị tiền bối trước mặt lộ ra bảo vật, lại sao có thể lại đem đồ vật nhét trở lại chính mình trong tay áo. Hắn cười ngâm ngâm nói, chư vị tiền bối đều là lòng có càn khôn đại năng, tiểu nữ tử không dám vọng tự phỏng đoán tay, nói nữa, linh vật có duyên Có lẽ trời cao đúng là thác tiểu nữ tử tay giao cho đang ngồi chư vị, cho nên liền làm ơn cấp chư vị các tiền bối tự hành thương thảo, đến nỗi Minh Thạch hoặc là Âm Ti Mục. Diệp Thủy Hàn cặp kia đen bóng con người chậm rãi đảo qua chư vị tu sĩ, phảng phất ba quang liễm diễm, lại nếu giếng cổ ưu quang, sở hữu bị hắn nhìn đến người đều không khỏi trong lòng chấn động. Ta tưởng lấy chư vị tiền bối ở Minh Linh giới địa vị cùng thực lực, cũng sẽ không khấu hạ tiểu nữ tử nên được đổ vật. Rời đi tiệt thiên các hội trường đấu giá sở, Trở lại rừng chân chỗ, Diệp Thủy Hàn thở dài một hơi, sự tình cuối cùng hạ màn, lúc sau liền chờ khúc cửu Linh béo đang chờ hắn đâu, nhìn đến Diệp Thủy Hàn trở về, hắn cao hứng hỏng rồi, như thế nào như thế nào. Sự tình thuận lợi sao? Hết thể thuận lợi, không ra ngoài ý liệu, khúc cửu thực mau liền sẽ mời ta đi khúc gia Hoàng Triều làm khách, người ta bảo trì liên hệ. Hắn nhìn Linh béo, có thể cùng được với sao? Linh béo dựng thẳng lên ngón cái, tin tưởng ngươi béo ra ra. Ta ăn qua linh dược so ngươi hoa quá linh thạch đều nhiều." Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, hắn lại nói, tử Âm Tông Thẩm Thái Quân, ngươi nhận thức sao?" Linh Béo cười lạnh, "Như thế nào không có biết? Nàng là tử Âm Tông hai vị độ kiếp kỳ trưởng lão chi nhất, thực lực thâm hậu, nhất am hiểu sai khiến quỷ quái, cũng am hiểu linh hồn chi thuật, cùng nàng nói chuyện với nhau thời vụ tất cẩn thận." Diệp Thủy Hàn không tỏ ý kiến, nếu nói tham dò nhân tâm, lại như thế nào so được với chín biến hỏa. Nàng trong tay nhưng ra một màu trắng bộ xương khô. Bộ xương khô còn có thể phun ra màu tím ngọn lửa. Linh béo nói: Nga, đó là Tử Âm Tông nội một môn bí thuật, là truyền thừa Tông môn công pháp sử dụng. Mỗi một cái Tân tấn đệ tử tiến vào Tử Âm Tông, Tử Âm Tông truyền đạo sư trưởng đều sẽ dùng này công pháp hấp thu đệ tử một tia linh hồn, nung khô sau lưu với trong Tông môn quỷ ảnh vách tường. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, nung khô linh hồn. Linh béo tựa hồ không muốn nhiều lời, tóm lại là một môn thực tà pháp thuật. Ngươi tiểu tâm đừng bị kia láo thái bà ngọn lửa đốt tới. Diệp Thủy Hàn yên lặng gật đầu. Kia khúc gia hoàng triều đâu? Khúc gia hoàng triều lãnh thổ ở Minh Linh dưới mặt đông, vừa lúc cốt trùng bí cảnh ở khúc gia hoàng triều lãnh địa bên cạnh. Linh Béo nghĩ nghĩ nói: Ngươi đi khúc gia khi phải chú ý, nhà bọn họ là ma cổ môn nâng đỡ hoàng triều. Am Hiểu Bạch cốt luyện chế chi thuật cùng con rối chi thuật, nếu là có cơ hội ngươi cũng có thể thử một chút. Diệp Thủy Hàn đem này đó chặt chẽ ghi nhớ, Linh Béo lại nói một ít những việc cần chú ý, liền vội vã rời đi. Hắn còn cần có lệ tìệt thiên các tỉnh bị Tiệt Thiên các phát hiện manh mối, không để cập tới La Nguyên như thế nào đối Linh Béo oán trách. Diệp Thủy Hàn ở rừng chân chỗ đợi non nửa thiên, khúc cửu liền tới cửa bái phòng. Tới không chỉ là khúc cửu, còn có hắn tỷ tỷ khúc xương. Diệp Đạo Hiếu, tại hạ đến chậm. Hắn sang sảng cười, Đạo Hiếu lấy ra quỷ khí ở chư vị lao tổ trung gian nhấc lên vạn trương gợn sóng, chính mình toàn thân mà lui, thật làm người bội phục Diệp Thủy Hàn nu nhu cười, tiểu nữ tử cũng chỉ cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Khúc Sương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Diệp Thủy Hàn mắt nhìn Khúc Sương, nghi hoặc hỏi Khúc Cửu, không biết vị này, đây là gia tỷ Khúc Sương. Khúc Cửu thân sắc nhàn nhạt, Diệp Đạo hữu, tại hạ cùng gia tỷ chuẩn bị hôm nay phản hồi, không biết ngài còn có chuyện gì muốn làm sao? Diệp Thủy Hàn lắc đầu, không có việc gì, ta thủy thời đều có thể đi. Một khi đã như vậy, kia, thỉnh. Diệp Thủy Hàn thiện nhiên cười, tư dung điều điệu, Khúc Sương lạnh lùng nhìn một màn này. Đôi tay không tự giác nắm thành quyền. Ở khúc cửu nhìn không tới địa phương, diệp thủy hàn dương mắt, nhìn khúc xương liếc mắt một cái, làm khúc xương rõ ràng thấy được hắn trong mắt trào phúng sau, mới ngượng ngùng cuối đầu. Khúc xương nhếch môi, cưỡng chế trong lòng lửa giận. Lại một cái thông đồng hắn đệ đệ tiện nhân. Nàng còn mua đi rồi chính mình muốn cốt phủ. Vì tiện nhân này đệ đệ còn không muốn mượn minh thạch cho nàng. Ở phía trước dẫn đường khúc cửu cũng không biết phía sau khúc xương thần sắc mà cùng khúc cửu nói chuyện với nhau Diệp Thủy Hàn lại rõ ràng nghe tới rồi khúc xương trong lòng chi ngữ hắn càng nghe cười càng nu hòa ý cười trên khóe môi cơ hồ muốn nhộn nhạo lên hắn bên người khúc cửu nhìn giai nhân nhọn miệng cười nhiều ngày tới mỏi mệt cùng phong trần chi sắc rút đi lộ ra thanh lệ không gì sánh được miệng cười Hoàng Hốt Gian khúc cửu tựa hồ thấy được nhiều năm trước cứu hắn mà chết Thiến Nương nếu là năm đó có người như vậy giúp Thiến Nương có lẽ Thiến Nương cũng liền sẽ không như vậy vất vả thế cho nên như vậy ngã xuống nghĩ đến đây khúc kiểu nữ khí càng ôn hòa có lẽ là tại hạ nhiều lời chỉ là không biết đạo hữu vì sao yêu cầu như vậy nhiều âm tim một đâu thứ tại hạ nói thẳng âm tim mục tuy hảo lại cũng vô pháp cân nhắc quỷ khí giá trị diệp thủy hàn phát ra sâu kín thở dài ta lại làm sao không rõ điểm này chỉ là âm tim mục nhưng dục sinh linh tính ta huynh trưởng nhân cố trầm miên nhu cầu cấp bách linh tính chi vật đánh thức hắn trầm miên thần hồn cho nên hắn nói Cùng với nói ta yêu cầu âm ti mục, không bằng nói yêu cầu tốt nhất dưỡng linh chi vật, ta nhưng thật ra nghe nói hết thể quỷ tu đều có dưỡng linh chi vật, bất quá những cái đó linh vật đều là tẩm bổ quỷ tu, đối nhau giả hiệu dụng không lớn, chỉ có âm ti mục áp dụng tính nhất quảng. Khúc cửu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Kia đạo hưu yêu cầu nhiều ít đâu. Ngài tuy rằng báo 30 cái, nhưng ta tưởng chỉ sợ không ngừng đi. Diệp Thủy Hàn thật mạnh gật đầu, ít nhất yêu cầu 60 cái. Khúc cửu hít ngược một hơi khí lạnh 60 cái. Này nhưng không hảo thu thật a. Diệp Thủy Hàn nhấp môi không nói, sau một lúc lâu hắn mới nói, ta biết không hảo thủ cơ, nhưng dù vậy. Đạp biến 3.000 thế giới, ta cũng muốn gom đủ vật ấy. Ta ca ca đang chờ ta đi cứu hắn, lại gian nan lộ ta đều sẽ nhất nhất đi xuống đi, ta nhất định phải đem huynh trưởng đánh thức. Nhìn bên người nữ tử, khúc kiểu thần sắc ngơ ngẩn. chương 302. Thật giống. Năm đó thiên nương, cũng là nói như thế, làm như thế, ôm hẳn phải chết ra ôm. Cứu hắn. Khúc cửu nhìn bên người nữ tử sơn mặt, trong lòng thình lình hiện ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ trước mặt nữ tử, là thiến nương chuyển thế sao? Nàng cùng thiến nương như thế giống, nàng tinh tình cùng thiến nương như thế tương tự, nàng. Khúc cửu rốt cuộc nhịn không được, thứ tại hạ mạo phạm, không biết đạo hưu. Tu đạo đã bao lâu? Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn hơi hơi sơn mặt, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Tiểu nữ tử bước lên tu đạo một đường đã 300 năm hơn. Ở bốn mùa giới cùng Hán Hải giới đối đâm phế tích trùng, Diệp Thủy Hàn cùng sơn lệ thời gian đều trở nên mơ hồ, liền tính thật sự tra xét, cũng chỉ có thể phân rõ ra Diệp Thủy Hàn đích xác tu hành 300 năm hơn, hơn nữa Diệp Thủy Hàn có Ma Thần Kinh Nội bí thuật cùng với Huyền Thế Kinh hộ thể, căn bản không có khả năng bị thăm minh chân chính theo hầu. Khúc Cửu cả người chấn động, hắn không thể tưởng tượng nói, đạo hữu gần 300 năm liền bước vào nhập huyền kỳ. Diệp Thủy Hàn giơ tay xoa xoa bên thai sợi tóc, dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, "Đúng vậy, Có lẽ ta đợi trước liền tu hành, dù sao với ta mà nói, tu hành một chút đều không khó. Khúc cửu ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Chuyện thế. Trung tu. Thiên nương. Khúc xương nhìn phía trước cùng đệ đệ trò chuyện với nhau thật vui nữ tử, trong mắt hiện lên một tia sắc khí, nàng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tính toán lên. Này nữ tử trong tay có cốt phủ, chỉ cần có thể từ trong tay hắn đạt được cốt phủ, là có thể cấp chương lang. Nhưng là đệ đệ tựa hồ đối này nữ tử rất là coi trọng yêu cầu nghĩ cách đem đệ đệ dẫn đi, lại tìm người tập kích này nữ tử. khúc xương trong mắt vừa chuyển, liền lấy định rồi chú ý, mà nàng trước người cùng khúc cửu đàm tiếu Diệp Thủy Hàn thiếu chút nữa cười ra tiếng. nay kế hoạch thật là, trời cũng giúp ta. từ U Vân Hiệp xuất phát đến khúc gia hoàng triều thống chỉ mà, mặc dù ngồi tốc độ cực nhanh toại thuyền, cũng yêu cầu ít nhất nửa tháng thời gian. Diệp Thủy Hàn đi nhờ khúc cửu toại thuyền, tuy rằng có chút lo lắng linh béo hay không có thể đuổi kịp bất quá nghị đến linh béo lời thề son sắt hứa hẹn bộ dáng, liền bung ra, ngược lại cùng Khúc Cửu nói chuyện phiếm tâm sự. Khúc Cửu là khúc gia hoàng triều này một thế hệ xác lập người thủ hộ, hoàng triều vương giả tuy rằng là người thường, nhưng đối với hoàng triều thống trị tới nói cần thiết có cường đại thực lực, cho nên mỗi khi ngôi vị hoàng đế thay đổi, quốc sử cũng sẽ tương ứng thay đổi, Khúc Cửu chính là hiện giờ hoàng triều quốc sư. đương triều hoàng đế tại vị trong lúc, hắn đem đảm nhiệm quốc sư chức vị, thủ vệ quốc thổ, bảo hộ thần dân đương hoàng đế bệ hạ qua đời hoặc là thoái vị, ta là có thể trở lại tổ địa tiềm tu, không hỏi thế sự. Khúc cửu nhìn Diệp Thủy Hàn, đầy mặt tươi cười, hoặc là cũng có thể đi các thế giới khác du lịch, sẽ không lại bị xuyên tại nơi đây. Diệp Thủy Hàn cười nói, ở này vị, lưu này chính, điện hạ thân phụ hoàng triều khí vận, hiện nay khả năng sẽ có chút không có phương tiện, chẳng qua tương lai còn dài, người ta toàn người tu đạo sĩ, mục thủ một phương cũng là một đoạn không tồi rèn luyện chi lữ. Khúc cửu gật gật đầu. Đạo hữu lời này thật là, chỉ là Người ta tuy rằng là người tu đạo sĩ Tương lai còn dài loại này Lời nói lại căn bản vô pháp bảo đảm A Ta chờ tu sĩ nghịch Thiên mà đi Đuổi theo hư vô mở mịt đại đạo cùng cơ duyên Không biết khi nào liền sẽ ngã xuống Có lẽ hôm nay vừa thấy Ngày nào đó từ biệt Liền ở không có gặp nhau ngày Sinh tử cách xa nhau Thiên nhân vĩnh biệt Còn lại người ở dài lâu thời gian trung lâm vào tâm ma Ngược lại không bằng người thường Đau cũng chỉ đau vài thập niên thôi Diệp Thủy Hàn nhìn Khúc Cửu, trong lòng than nhỏ, này Khúc Cửu thật sự là cái kẻ si tình. Chỉ là, hắn nhớ tới bộ Hoản Sa, không khỏi trong lòng xúc động. Không sai, thử tình khả đại thành truy ức, chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ. Diệp Thủy Hàn ánh mắt xuyên qua thoi thuyền ngoại tầng tầng biển mây, ngữ khí có chút mơ ảo, không biết đạo Hữu có hay không gặp được cùng loại tình huống. Đấy lòng luôn là ở trong lúc vô ý hiện lên người nào đó bộ dáng, muốn đi cân nhắc, lại không biết nàng ở phương nào, muốn đi truy tìm. Lại mờ mịt không biết làm sao, muốn thượng cửu thiên ôm hạ trong lòng sao trời, rồi lại bất lực. Sinh tử lưỡng cách, không suy nghĩ, lại khó quên. Trước một câu, Diệp Thủy Hàn nhớ tới bộ hoảng sa sau một câu, hắn đã là khôi phục lý trí, từ tưởng niệm trung tỉnh táo lại. Chỉ là tưởng niệm hoặc là hoài niệm, là sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là không ngừng về phía trước, thành trên đường, tổng có thể lại tương phùng. Khúc kiểu hít sâu một hơi, thiến nương, này nhất định là thiến nương đi. Nàng nói sao trời, là chính mình đi. Nàng nói đáy lòng bóng dáng, là chính mình đi. Nàng truy tìm người, là chính mình đi. Thiến nương, thiến nương A. Khúc kiểu nhịn không được rỗi tay nắm lấy Diệp Thủy Hàn tay, Diệp Thủy Hàn cả người một run run, đầu ngón tay Thủy quang trật lóe, đôi tay liền thoát khỏi, hắn kinh ngạc nhìn khúc kiểu, điện hạ. Ngay sau đó Diệp Thủy Hàn liền ngây ngẩn cả người. Khúc kiểu cặp kia màu đen con người lập lòe mánh liệt tình cảm, kia kịch liệt nóng cháy ánh mắt là như thế quen mắt. Hắn nhìn Bộ Hoản Sa khi, Bộ Hoản Sa nhìn hắn khi, không phải cũng là như thế sao? Khúc Cửu bị Diệp Thủy Hàn này thanh điện hạ bừng tỉnh, lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn cười khổ nói: "Làm đạo hữu chê cười, chỉ là chỉ là đạo hữu như thế thần sắc, cùng ta thời trẻ một vị chi kỷ cực kỳ tương tự, ta liền nhịn không được." Diệp Thủy Hàn vẻ mặt ta lý giải người thần sắc nhìn Khúc Cửu, "Điện hạ, ngài khả năng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, tiểu ngọc một hồi, có lẽ là có thể tương phùng." Khúc Cửu lẩm bẩm nói: Đúng vậy, cũng chỉ có ở trong ngục. Xin lỗi, ta có chút thất thố." Hắn đột nhiên đứng dậy, vội vàng rời đi. Diệp Thủy Hàn nhìn Khúc Cửu rời đi bóng dáng, chậm rãi đứng lên, khóe môi hơi hơi thượng trọn, ôn nhu mà lạnh băng. Từ Khúc Cửu đột nhiên rời đi, Diệp Thủy Hàn liền lại chưa thấy qua Khúc Cửu, hỏi người hầu, người hầu chỉ là trả lời điện hạ đang bế quan, Diệp Thủy Hàn cũng không thèm để ý, đơn giản ở trong phòng đóng cửa không ra. Ngày này, thoi thuyền đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, Diệp Thủy Hàn trong lòng kinh ngạc, có người hầu tới hội báo. Tiên bối, thoi thuyền tạm thời buông xuống ở âm Hư, đại khái sẽ dừng lại hai ngày, ngày nếu là muốn ra ngoài chuyển vừa chuyển, nhưng tự hành hạ thuyền, chỉ là ở phía sau ngày khởi hành trước trở về là được. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, trong lòng lại bật cười. Hán đợi hồi lâu, khúc xương rốt cuộc động thủ. Cũng thế, đã nhiều ngày ngồi thuyền cũng có chút nhàm chán, không biết cốt khư là địa phương nào. Nơi đây là một chỗ rèn luyện nơi, sở dĩ xưng là Âm Hư là bởi vì ngàn vạn năm trước nơi này từng có quỷ thú tộc đàn sinh tồn, rồi lại mạc danh với trong một đêm toàn bộ tử vong. Sau đó nơi đây đã bị mây đen bao phủ, từ bên ngoài quan sát còn có thể ẩn ẩn nghe được quỷ khóc thanh. năm rộng tháng dài liền thành một chỗ tu sĩ thám hiểm địa phương. Âm khương ngoại có phường thị, chính là thoi thuyền dừng lại địa phương. phường thị nội có ta khúc gia biệt viện, ngại nhưng ở tạm biệt viện trung. Diệp thủy hàn gật gật đầu, điện hạ bọn họ đâu? Cựu điện hạ có một số việc muốn xử lý. Người hầu bổ sung nói. Sương Điện Hạ muốn ra cửa thăm bạn, cũng không ở biệt viện. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, thì ra là thế, ta đã biết, người đi xuống đi. Người hầu cung kính lui ra, Diệp Thủy Hàn mỉm cười, khúc xương cũng không phải ngốc tử, đây là ở tìm chứng cư không ở hiện trường sao. Diệp Thủy Hàn ngón tay vừa lật, một cái đỏ như máu phiến lá xuất hiện ở trong tay. Linh lực lược một kích phát, phiến lá thượng mạch lạc chung nháy mắt xuất hiện một cái điểm đỏ. Ha! Linh béo thật là thủ đoạn phi phàm A, ở thoi thuyền buông xuống nháy mắt. Hắn liền đến đả Tâm Khương ngoại phương thức, thật sự hảo thủ đoạn. Diệp Thủy Hàn đứng dậy ra cửa, chuẩn bị đi phường thị đi dạo, mua vài thứ, thuận tiện cùng Linh Béo trao đổi tin tức. Âm Khương ngoại phường thị phần lớn sản xuất linh cốt, Diệp Thủy Hàn chọn lựa cũng mua một ít làm cất chứa, không chừng khi nào sẽ dùng. Đồng thời ở đi dạo phố thời điểm, cùng một cái trung niên đại hán đi ngang qua nhau, hai bên thân thể đan lên gian, tin tức tự nhiên mà vậy truyền lại đi ra ngoài, hai người tách ra sau không có một tia khác thường. Diệp Thủy Hàn thu hồi linh béo đưa tin, đi vào một nhà tiệm quần áo, cửa hàng treo hình thức đặc biệt váy áo, bên cạnh còn có vải vóc buôn bán. Diệp Thủy Hàn nhớ tới chính mình vì bộ bản xa cắt may váy, không khỏi mỉm cười lên. Nô no, nên bù hóa, hắn tiến lên kêu gọi điếm Tiểu Nhị, người nơi này có cái gì đẹp bố sao? Toàn bộ lấy ra tới. Trải qua hơn một canh giờ, Diệp Thủy Hàn mua đại lượng vải vóc, hắn cảm thấy mỹ mãn thu hảo vải vóc, lại lựa chọn tính mua một ít theo đồ làm hàng ngày dự trữ. Mới rời đi cửa hàng này, lại đi dạo một hồi. Diệp Thủy Hàn đi tới phường thị bên cạnh, hắn xa xa nhìn nơi xa nguy nga núi non, nơi đó chính là trong truyền thuyết âm hư. Nhưng vào lúc này, giả chết thật lâu ma thần kinh thình lình mở miệng. Ngươi không cảm thấy bên kia có điểm quen thuộc sao? Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn nhíu mày, cẩn thận quan sát nơi xa núi non. Bất quá là linh cốt trồng chất hình thành núi non, làm sao vậy? Ngươi có thể đi kia nhìn xem. Dừng một chút, ma thần kinh. Ngươi không nghĩ đi cũng không quan hệ." Diệp Thủy Hàn hơi hơi mỉm cười, "Nếu ngươi đều mở miệng, ta sao có thể không đi?" Nói nữa, hắn nếu thật sự không ra phường thị, khúc xương lại như thế nào ám toán hắn. Ngày hôm sau, Diệp Thủy Hàn đối biệt viện người hầu nói, "Hôm nay ta sẽ đi bên kia âm khư nhìn xem, buổi tối liền không trở lại." Kia người hầu sửng sốt, tiền bối muốn đi âm khư. Nay hắn vẻ mặt khó xử, âm khư nguy hiểm, thôi thuyền ngày mai liền khởi hành, "Ngài." Diệp Thủy Hàn ôn nhu nói, "Yên tâm đi." Ta chỉ là ở bên ngoài nhìn một cái, sẽ không thâm nhập. Kia người hầu mới nói, kia còn thỉnh tiền bối cẩn thận, tận lực sớm chút trở về. Diệp Thủy Hàn mỉm cười gật đầu, ngay sau đó hắn liền ra cửa. Kia người hầu nhìn Diệp Thủy Hàn rời đi bóng dáng, khẽ cắn ngôi, cấp nhà mình điện hạ gửi tin tức. Cùng lúc đó, khoảng cách phường thì không xa địa phương có một chỗ động phủ, khúc cửu đang ở cùng động phủ chủ nhân nói sự. Nhưng vào lúc này một đạo linh quang hiện lên, động phủ chủ nhân dơ tay nhất chiều, lại là khúc cửu người hầu đến tin. Động phủ chủ nhân cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi công việc bể bộn A. Hắn đem mật tin giao cho khúc cửu, bất quá cũng liền này mười hai năm, về sau thì tốt rồi. Khúc cửu gật gật đầu, hắn tiếp nhận mật tin, mở ra vừa thấy, không khỏi sửng sốt. Động phủ chủ nhân có chút tò mò, hắn cùng khúc cửu nãi quá mệnh giao tình, cũng không có như vậy nhiều kiến kỵ, đơn giản trực tiếp hỏi, làm sao vậy? Trong chiều đã xảy ra chuyện. Khúc cửu trầm mặt thật lâu sau mới nói. Ta trước đó vài ngày gặp được một vị các thế giới khác mà đến đạo hưu, vị kia đạo hưu cùng thiến nương cực kỳ tương tự, ta. Động phủ chủ nhân tức khắc minh bạch, hắn nói, vị kia đạo hưu liền ở nhà các ngươi thoi thuyền. Khúc kiểu gian năn nói, ta. Ta biết nàng cùng nàng không giống nhau, nàng không phải nàng. Nhưng là cùng nàng liêu càng nhiều, ta liền càng nhịn không được. Ta. Ta có chút sợ hãi. Ta rõ ràng ấy chính là thiến nương, nhưng mấy ngày nay lại không tự chủ được bị diệp đạo hưu hấp dẫn, ta ta nên làm thế nào cho phải. chương 303 giờ này khắc này, diệp thủy hàn đứng ở cốt hương ngoại, xa xa nhìn ẩn ẩn phát ra khắc thường rít gào thét chói tai cốt sơn đàn, tâm tư quay nhanh. vì cái gì ma thần kinh cho rằng hắn hẳn là tới nơi này đâu? hắn lược một do dự, đơn giản buông ra lung tung rối loạn ý tưởng, hóa thành một đạo đạm sắc tiến ảnh, nhảy vào dãy núi bên trong. ở diệp thủy hàn tiến vào âm khư không bao lâu, có bốn cái màu đen bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện cũng dừng lại ở diệp thủy hàn phía trước dừng lại địa phương. Bọn họ trong đó một người khắp một cái pháp quyết, mặt đất tức khắc hiện lên một đạo màu lang quang. Hắn nói, không sai, mục tiêu đích sắc ở chỗ này dừng lại quá. Chúng ta tiếp tục đi. Bốn người này thân ảnh sau khi biến mất, lại qua hồi lâu, một cái lén lút mập mạp xuất hiện. Linh béo tay đáp mái che nắng, làm bộ làm tịch nhìn nhìn, không phát hiện bốn phía có người, thần niệm bao phủ trong phạm vi cũng không có dị dạng cảm giác. Lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra huyết linh tông phi lá, lượng một thôi phát, liền nhìn đến màu đỏ điểm ở lập loè. Linh béo mày hơi hơi nhíu lại. Sư đệ cư nhiên trực tiếp tiến vào âm khư. Kia địa phương, tuy rằng hắn cùng Diệp Thủy Hàn trước tiên thương lượng hảo, nhân cơ hội làm một hồi làm bộ cốt phù bị cấp đi, nhưng âm khư nội khi có cường đại lệ quỷ cùng ngũ Linh lui tới, loại địa phương kia đánh lén. Chẳng sợ hắn cùng Diệp Thủy Hàn đều am hiểu sâu đánh lén chi đạo, nhưng Diệp sư đệ quen thuộc gầm khư bên trong sao? Linh béo có điểm lo lắng, đừng đến lúc đó hai người kết phường phản công, Diệp sư đệ lại bởi vì đối hoàn cảnh không hiểu biết mà mất tiên cơ, hoặc là ra cái gì sai lầm, phiền toái liền lớn. Hắn cắn răng một cái, thu hồi Linh Diệp, nhanh hơn đi trước tốc độ, ẩn ẩn có vượt qua theo dõi giả xu thế. Bị Linh béo lo lắng Diệp thủy hàn giờ phút này chính đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt thành trì. Hắn tiến vào âm cư sau, bốn phía bao phủ ở cốt sơn đàn màu đen sương mù mạc danh tiêu tán. Hoặc là nói ở đụng tới Diệp Thủy Hàn khi đều sẽ biến mất, đồng thời vận mệnh chú định Diệp Thủy Hàn lại có loại bị dẫn đường cảm giác, hắn theo bản năng liền hướng tới chỗ nào đó thẳng tắp chạy đến, chờ hắn xuyên qua bạch cốt lâm, trước mặt là một cái thủy sắc vì hát sung dài, mặt sông khoan mấy chục mét, dòng nước bình tĩnh thâm trầm, nước sông hạ ẩn ẩn có quái thú quay cuồng. Diệp Thủy Hàn tùy tay ném một cục đá đi vào, kia cục đá vào nước tinh hóa, đồng phát ra tư tư thanh. Diệp Thủy Hàn đôi mắt hơi lóe, hắn lại ý đổ trực tiếp bay qua đi lại phát hiện thân thể căn bản vô pháp bay lên không, đây là cấm phi nơi. Bất quá nhưng vào lúc này, trên mặt sông nước gợn lộn nhạo, hóa thành một đám vòng tròn, này vòng tròn từ bờ sông vẫn luôn kéo dài đến hà đối diện, giống như là một tòa vô hình tiểu liên tiếp hà hai bờ sông. Đây là có ý tứ gì? Hà sóng vi tiểu, hắn thử thăm dò vươn một chân đạp lên trên mặt sông. Ân, loại này xúc cảm liền cùng mặt đất giống nhau. Diệp Thủy Hàn biểu tình càng quỷ dị. Hắn đơn giản dẫm lên trên mặt sông nước gợn, lướt qua này Hắc Thủy Hà, đứng ở Hà bên kia. Hắn quay đầu lại nhìn lại, nước sông thượng nước gợn đã biến mất không thấy. Một lần nữa khôi phục thành kính mặt thâm trầm bình tĩnh bộ dáng. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, hắn quay đầu, lại thử thử. Lúc này đây rốt cuộc bay lên tới, hắn lập tức ngự kiếm phi hành, hợp với vượt qua ba tòa trướng khí lượn lờ hẻm núi sau, trước mặt hắn xuất hiện một cái thành. nay thành là như vậy quen mắt, màu đen vách tường, trên vách tường lập loè quỷ dị phù văn, tường thành trung có cửa thành. Cửa thành thượng còn treo một cái bảng hiệu, bảng hiệu thượng bốn chữ, Quỷ vực chi vực. Đậu má, này không phải ở Vũ thủy giới tiểu quá trong núi Quỷ vực chi vực sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, lúc ấy Quỷ vực chi vực đã bị Tử Tiêu thần sét đánh thành tàn bã, kia trước mắt cái này. Diệp Thủy Hàn nhịn không được hỏi Ma Thần Kinh. Đây là ngươi làm ta lại đây nguyên nhân. Ma Thần Kinh, ngươi sử dụng một chút Huyễn Thế Kinh thử xem. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây. Huyễn Thế Kinh là quỷ đều đại đế chứng đạo kinh thư, có lẽ hắn lập tức từ bên hông túi thơm lấy ra Huyễn Thế Kinh, bàn tay đại trang sách khinh phiêu phiêu nổi tại giữa không trung, Diệp Thủy Hàn đưa vào linh lực, thực mau Huyễn Thế Kinh liền rung động lên, mà trước mặt Đại Môn cũng kéo kẹt một tiếng, khai. Diệp Thủy Hàn nhìn đen như mực cửa thành, nuốt khẩu bôi, hắn tiến vẫn là không tiến, hắn lẩm bẩm, đây chính là minh linh giới, hẳn là sẽ không có tử tiêu thần lôi dáng xuống thần phạt đi. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, thân hình chật lõe. Biến mất. Diệp Thủy Hàn có huyện thê kinh nơi tay, cho nên có thể dễ như chở bàn tay tiến vào âm khư chỗ sâu trong, nhưng đi theo phía sau hắn bốn cái tu sĩ phiền thoái lại lớn. Bọn họ mới vừa tiến vào liền gặp cấp thấp ác quỷ, cũng may bốn người này đều là khúc xương mời đến cao thủ, đối phó loại này ác quỷ căn bản không nói chơi, lúc sau xuất hiện quỷ thú lạp vu linh lạp cốt tinh lạp cũng đều chưa cho bọn họ mang đến cái gì phiền thoái. Bất quá khi bọn hắn xuyên qua bạch cốt lâm, đi vào hắc thủy Hà khi, liền có điểm phiền toái. Hác Thủy Hà không có gì không hóa, chỉ có thể dùng âm khư nội quỷ thú bạch cốt chế thành thuyền con mới có thể qua sông, kia đàn bà lại như thế nào ở trong thời gian ngắn làm được. Nay dọc theo đường đi cũng không thấy được chiến đấu dấu với ta. Chẳng lẽ là chúng ta truy tung sai rồi? Không có khả năng, ta truy tung bí thuật biểu hiện nàng kia đích xác tiến vào âm khư bên trong, cũng không truy sai phương hướng. Kia thật là gặp quỷ. Chúng ta vẫn luôn ở gặp quỷ, chính chúng ta chính là quỷ tu. Một cái quỷ tu tức giận nói, được rồi nhanh lên săn giết quỷ thú đi. Bốn cái tu sĩ hợp lực thực mau liền giết chết mấy chỉ quỷ thú, đem quỷ thú bạch cốt rút ra, luyện chế thành đơn giản hành thuyền, Lúc này mới vượt qua hắc thủy hà. Chờ linh béo đến chỗ này khi, hắn chỉ là hơi nhìn hắc thủy hà liếc mắt một cái, liền từ trong lòng ngực lấy ra một quả dùng bạch cốt chế tác mà thành hình vuông gạch. Linh béo một chút bạch cốt gạch, kia gạch tức khắc biến đại. Linh béo bùn nhảy lên gạch, tức khắc đại gạch không tiếng động đi trước. Bất quá mười mấy giây liền lướt qua hắc thủy hà. Linh béo có thể so kia bốn người thủ đoạn cao cấp nhiều, hắn dọc theo đường đi cơ hồ không có kinh động bất luận cái gì quỷ vật, tốc độ lại mau, kinh nghiệm phong phú, thực mau hắn liền đuổi theo phía trước bốn người. Hắn đuổi tới kia bốn người phụ cận khi, chính nhìn đến vô số bạch cốt quả chính vây quanh bốn người cặc cặc cặc Âm hư nội bạch cốt quả thực lực cường hãn, khi trước bạch cốt quả thủ lĩnh thực lực thậm chí cao tới nhập huyền trung kỳ, vô số bạch cốt quả che trời lấp đất vọt tới, kia bốn người chỉ phải lương tự lưng. Tựa lưng lấy trận bàn chống đỡ này đó bạch cốt quạ công kích linh béo tấm tắc bảo lạ diệp sư đệ thật có thể à hắn tựa hồ căn bản không có kinh động bạch cốt quạ liền tiếp tục đi tới phải biết rằng này đó bạch cốt quạ cảm giác nhất nhanh nhẹn căn bản không người có thể thành công xuyên qua bạch cốt quạ chú đóng ở hẻm núi linh béo trong mắt vừa chuyển hắn lại lấy ra phiến lá xác nhận một chút diệp thủy hàn vị trí đơn giản không để ý tới bốn người này mà là xoay người vòng một cái vòng lớn từ bạch cốt quạ chiếm cứ hẻm núi một khắc dần chui đi vào Hắn thời trẻ cùng Bạch Du liền ở minh linh giới rèn luyện, tại đây đãi mấy trăm năm, cơ hồ xem như nửa cái minh linh giới tu sĩ, đối âm khư thập phần hiểu biết. Trong truyền thuyết âm khư là đột nhiên xuất hiện, vốn dĩ nơi đây là một đám đêm đề quạ cùng phiến cốt vượn nơi làm tổ, này hai cái tộc đàn là từ địch, sinh sản năng lực cường, cho nhau đối địch đồng thời cũng cửu thị bất kỳ nhân loại nào tu sĩ, cho nên ngay từ đầu nơi đây cũng không phải tu sĩ rèn luyện chỗ, nhiều lắm chỉ có một ít tu vi thấp tu sĩ ở bên ngoài ngắt lấy chút linh dược cũng tuyệt đối không có tu sĩ dám thâm nhập nơi đây. nhưng ở vạn năm hơn trước, ngày nọ trời giáng vô số mây đen, này mây đen trung lôi cuốn lệ quỷ chói thai thét chói thai, đáp xuống ở này phiến núi rừng bên trong. ngay sau đó núi rừng nội thường thường truyền đến tận trời giống giận cùng mãnh liệt chấn động. ba tháng sau, có người thử thăm dò đi vào núi rừng, liền phát hiện hảo hảo quạ vượn núi non biến thành lưu linh cùng lệ quỷ nhạc viên, đồng thời đêm để quạ nhất tộc toàn bộ tử vong, biến thành bạch cốt quạ, mà phiến cốt vượn cũng biến thành bạch cốt hầu. Thành này phía núi rừng ác quỷ. Năm rộng tháng dài, nơi đây thành săn giết quả linh cùng lệ quỷ nơi, sản xuất âm hồn hoa cùng bạch cốt quả linh, hầu cốt được xưng là âm khư tam đại linh dược, các đại tông môn đệ tử cũng bắt đầu liên tiếp thăm. Bất quá cũng đều không phải là không ai đối kia một ngày buông xuống đồ vật rốt cuộc là cái gì cảm thấy hứng thú. Tục truyền nói thật lâu trước kia rất nhiều tông môn liên hợp tiến vào âm khư nội, ý đồ tham minh bạch cốt quả cùng bạch cốt hầu chiếm cư nơi sau rốt cuộc là cái gì Nhưng mà đi vào tu sĩ lại rốt cuộc không có ra tới, có đại năng ý đồ bạc tính, lại miệng phun máu tươi hôn mê, kết quả dần già liền không giải quyết được gì. Truy tung tiến vào bốn cái tu sĩ cùng Linh Béo trong tay kỳ thật đều có âm khư bản đồ, tương phản Diệp Thủy Hàn mới là cái kia tùy tiện liền tiến vào lô mang quỷ, hắn liền bản đồ đều không có liền chạy vào, kia bốn cái tu sĩ hai ngày này vẫn luôn đi theo Diệp Thủy Hàn chuyển phương thị, Diệp Thủy Hàn mua cái gì bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Buôn bán bản đồ cửa hàng tiểu nhị lời thề son sắc nói không có tiếp đái qua nhân tộc mạo Mỹ độc thân nữ tu, có thể thấy được Diệp Thủy Hàn trong tay đích. Sắc không có bản đồ. Vậy gặp ủy. Vì cái gì Diệp Thủy Hàn tiến vào bình yên vô sự, còn không có dẫn động bạch cốt quả tập kích, bọn họ vừa tiến đến đã bị một đám bạch cốt quả liều mạng trảo. Bốn cái tu sĩ nội tâm dị thường hỏng mất, linh béo trước tiên đường vòng, ngược lại tránh được một kiếp. Nhưng thực mau hắn cũng muốn gặp phải một cái phiền toái không lớn không nhỏ Bạch cốt quạ mặt sau chiếm cứ bạch cốt hầu, này hai cái tộc đàn cắt chiếm một bên, hắn có thể vòng qua bạch cốt quạ, vừa lúc liền vọt vào bạch cốt hầu lãnh địa nội, như thế nào tránh né con khỉ truy tung đâu? Linh béo thật sâu, thật sâu hít vào một hơi, hắn hự hự từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình, dược bình một thay, đảo ra một viên tròn triệu huyết sắc đạn dược, chỉ mong thiên huyết lao nhân đan dược dùng được. Linh béo ở huyết linh tông chủ bị gần một tháng mới nhích người, này một tháng không chỉ có riêng chỉ vì cha tư liệu. Huyết linh tông nội quan trọng nhất chính là cái gì? Tông môn điển tịch, không không không, mà là tông môn nội khắp nơi loạn chuyển các đạo hữu, linh béo liền thành công từ thiên huyết đạo tôn trong tay sở tới loại này có thể biến ảo thành huyết thú đan dược. Thiên huyết đạo tôn lấy huyết nhập đạo, phụ lấy đan vương, luyện chế thành đặc thù đan dược, có thể làm cho người khác ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được thiên huyết đạo tôn thần thông. Lúc này linh béo ăn này cái huyết đan, lắc mình biến hóa, thành một con cả người lửa đỏ con khỉ. Linh béo dơ tay đưa tới một mặt thủy kính, đối với gương vằn mèo, vừa lòng gật đầu, thiên huyết kia tiểu tử không lừa dối ta, hiệu quả không tồi, bất quá chính là quá đỏ. Hán vươn thật dài hầu trảo, cực kỳ nhân tính hóa búng tay một cái, xoẹt, hồng con khỉ biến trắng. Thức hảo, hán tuy rằng biến không thành bạch cốt hầu, biến thành bạch hầu đục nước béo cỏ vẫn là có thể. Linh béo phân biệt một chút phương hướng, lần nữa xuất phát. chương 304. Diệp Thủy Hàn bước vào quỷ vực chi vực. Lại một lần về tới cái này làm hắn có chút phát mao địa phương. Bất quá mới vừa tiến vào đi hắn liền phát hiện vấn đề. Quỷ đều đại đế quỷ vực chi vực tiện nội thanh hồn nào, bị nốt lệ quỷ không biết phần phàm, nhưng trước mặt quỷ vực chi vực lại trống giống, trừ bỏ phiêu đãng sền xệch quỷ khí cùng âm khí, thế nhưng lại không có vật gì khác. Từ hắn tiến vào sau, huyền thế kinh liền phiêu phù ở diệp thủy hàn trước người, giờ phút này huyện thế kinh phảng phất bị một con nhìn không thấy tay không tiếng động lôi kéo, chậm rãi về phía trước bay. Diệp Thủy Hàn đề cao cảnh giác tâm, thật cẩn thận đi theo Huyễn Thế Kinh đi phía trước đi. Bốn phía có đường phố đình viện, có cửa hàng cùng chủ quán, liền cùng hắn phía trước đi quỷ vực chi vực giống nhau, trừ bỏ không có người. Hắn hơi hồi ức một chút, phát hiện Huyễn Thế Kinh phiêu phương hướng đúng là lúc ấy tô nhiên bị nhốt ở Anh Vũ khi sở đại lữ quán. Nếu hắn nhớ không lầm, Tần Kiếm từng nói nơi đó tựa hồ chính là quỷ đều đại đế ngày thường cư trú địa phương. Diệp Thủy Hàn yên lặng triệu hồi ra Thiên Tinh Ngân Thương. Loại này thời điểm bất chấp sau lưng những cái đó theo dõi giả, hắn yêu cầu. ân, Từ từ, hắn chạy đến quỷ vực chi vực, kia bang nhân không có huyện thê kinh chỉ dẫn, có thể tiến vào sao. Chứ bỏ ta, cửa thành còn sẽ khai sao. Ma thần kinh không tỏ ý kiến, trước nhìn xem đi. Diệp Thủy Hàn đi theo huyện thê kinh chỉ dẫn đi vào lữ quán, hắn muốn tưởng rằng huyện thê kinh sẽ tiến vào lữ quán thượng lầu 2, không nghĩ tới huyện thê kinh ở lữ quán trước run nhẹ nhẹ một chút, sau đó như là mất đi lôi kéo, xoạch thế rất trên mặt đất. Diệp Thủy Hàn giơ tay một chút, Huyên Thế Kinh trở lại trong tay, hắn nhìn Huyên Thế Kinh thế rất địa phương, lại là lữ quán bên một cái cửa hàng. cửa hàng thượng treo bảng hiệu, thượng thư hai tự, thịt phô. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, hắn vươn ngân thương, nhẹ nhàng đẩy ra cửa hàng đại môn, đồng thời một chút ngân quang sáng lên, chiếu sáng bên trong hoàn cảnh. cửa hàng hoành phóng một cái ngăn tủ, bên cạnh là cái cái giá, ngăn tủ cùng trên giá đều trống rỗng. cửa hàng cửa sau mở ra, tựa hồ có cái thông đạo. Diệp Thủy Hàn chậm rãi đi vào, hắn nhìn chung quanh bốn phía, không phát hiện cái gì manh mối, liền tiếp tục đi phía trước. Xuyên qua cửa sau, là một cái tiểu viện tử, sân rất nhỏ rất nhỏ, chỉ có một hành lang, bên cạnh phóng lớn lớn bé bé viên thùng gỗ, có viên thùng gỗ dựng, có hành, hành viên thùng gỗ ẩn ẩn có thứ gì ở văn mèo. Diệp Thủy Hàn nuốt khẩu bôi, ở hắn cảm giác rất nội, cái gì đều không có, không có người, không có linh vật, không có quỷ vật, cho dù là ma vật đều không có. Hắn nắm chặt ngân thương. Tiếp tục về phía trước, hành lang cuối có tam gian phòng, Diệp Thủy Hàn xuyên qua hành lang, đứng ở tam gian trước phòng, do dự một chút, liền hạ quyết tâm. Nếu vào được, đương nhiên muốn vào nhà chính. Diệp Thủy Hàn mũi thương khẽ run, mở ra nhà chính môn, lại không nghĩ rằng cửa này bản dị thường giòn, bất quá nhẹ nhàng một chạm vào, liền âm một tiếng, trực tiếp bị hư hao hai nửa. Phòng trong trống rỗng, trừ bỏ trước tấm bình phong ghế dựa, lại không có vật gì khác. Diệp Thủy Hàn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó theo bản năng đầu. Đồng tử chợt mãnh xúc. Hắn thất thanh nói, đây là. Liền thấy trên xà nhà rũ xuống một cây dây thừng, mặt trên cư nhiên treo một khối bộ xương khô. Làm Diệp Thủy Hàn khiếp sợ đều không phải là bộ xương khô, mà là bộ xương khô bộ dáng. Hình người bạch cốt bóng loáng trong suốt, đầu chỗ lại phi đầu lâu, mà là một cái mượt mà heo đầu. Diệp Thủy Hàn theo bản năng nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm này đầu heo đầu hình người bộ xương khô, tính đợi một hồi, heo đầu không phản ứng, hắn mới chậm rãi về phía trước. Trong tay hắn xuất hiện một cây dòng nước, tiến lên một trọn liền đem kia heo đầu câu lấy, đột nhiên một xả, heo đầu bùm một chút, từ giữa không trung nga xuống, bạch cốt tựa hồ mất đi chống đỡ giống nhau, len ca len ken rơi rụng đầy đất. Diệp Thủy Hàn cẩn thận quan sát đến mặt đất bạch cốt cùng heo đầu, cũng không phát hiện cái gì vấn đề, liền ở hắn cẩn thận thăm dò khi, trên đỉnh đầu kia căn tế thẳng không tiếng động biến trường, như linh xà chậm rãi rơi xuống, xuất hiện ở Diệp Thủy Hàn đầu sau. Ngai tế thằng sắm xịt, không có chút nào chỗ kỳ dị cũng không có bất luận cái gì lực lượng dao động, đương tế thẳng tới Diệp Thủy Hàn cổ chỗ khi, đột nhiên đột nhiên nổ tung. Trương Thăng như bánh quay trèo nổ tung, gắt gao xoắn lấy Diệp Thủy Hàn cổ, Diệp Thủy Hàn ăn đau bắt lấy dây thừng, trong tay ngân thương rơi xuống đất, hắn thống khổ văn mẹo, thực mau bị treo ở nửa trung ương. Bị điếu khởi người dãy rựa, không một hồi, dãy rựa lực độ thu nhỏ, hắn bất động. Lại qua hồi lâu, trên mặt đất heo đầu đột nhiên mở mắt, đó là một đôi huyết hồng thú đồng. Nga lại một cái đồng cốc. Hắn vừa dứt lời, heo đầu bùn một tiếng bị người đá phi, Diệp Thủy Hàn thanh âm sâu kín vang lên. Thật ngượng ngùng, rốt cuộc ai mới là kẻ chết thay đâu? Cùng lúc đó bị treo người hóa thành một cổ tinh tế dòng nước, mất đi giam cầm chi vật tế thẳng tựa hồ tạm một chút, dây tiếp theo liền nhằm phía ở không trung làm rơi tự do heo đầu. Heo đầu lập tức chu lên lên, tiền bối cứu mạng ta sai rồi. Diệp Thủy Hàn, kia tế thẳng tốc độ thật sự nhanh như tia chớp, veo một chút, lại vây khốn heo đầu. Đem heo đầu treo ở trên xà nhà. Đương xác định kia tế thằng sẽ không lại công kích sau. Diệp Thủy Hàn mới một lần nữa từ dòng nước biến ảo thành nhân. hắn nắm ngân thương đôi tay ô ngực, dựa vào khung cửa bên, rất có hứng thú nói. Hiện tại có thể nói nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Heo đầu thành thật cực kỳ, tốt tiền bối, ta nói tiền bối. Trải qua heo đầu giải thích, Diệp Thủy Hàn mới biết được tiền căn hậu quả. Nơi đây tuy rằng kêu quỷ vực chi vực, nhưng kỳ thật đều không phải là quỷ đều đại đế độ phủ Quỷ đều đại đế động phủ lưu tại U minh giới, lúc trước nàng bị thượng giới tiên nhân trừng trị khi sử dụng kim thiền thoát sát chi kế, lộng cái giả dối quỷ vực chi vực, cũng là bên người đắc lực cấp giới mang theo này giả động phủ đi vào minh linh giới, lấy hấp dẫn thượng giới lực chú ý. Quỷ đều đại đế thời trẻ du lịch minh linh giới, tại đây thế để lại tọa độ, nàng tinh thông không gian cùng thời gian chi đạo, ở bị đuổi giết trên đường thế nhưng dùng đại pháp lực trực tiếp đem giả động phủ cùng thủ hạ tất cả đều ném tới rồi minh linh giới. Chính mình trốn tránh ở ưu thủy giới. Nghe đến đó, Diệp Thủy Hàn trong lòng âm thầm liễu lưới, hắn hỏi ma thần kinh. Từ một cái thế giới nháy mắt đến một thế giới khác. Ngươi có thể được không? Ma thần kinh, có thể à, ta không phải như vậy đem ngươi từ địa cầu lộng tới hán hải giới sao? Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn khô cằn hỏi, kia có thể lại đem ta lộng trở về sao? Ma thần kinh, ngươi cho rằng đem ngươi làm ra lộng đi rất đơn giản sao? Ngươi lại tu luyện vạn năm đi. Diệp thủy hàn Huyên Thế Kinh cũng giống nhau. Ma Thần Kinh, Diệp Thủy Hàn, ngươi xác định muốn cho ta như Huyên Thế Kinh giúp ngươi. Diệp Thủy Hàn trong lòng lộ bột một chút, lời lẽ chính đáng cự tuyệt, không cần, ta chính mình tới là được. Ma Thần Kinh khó được nhiều lời một câu. Huyên Thế Kinh cùng kia nha đầu chi gian, là Huyên Thế Kinh là chủ, chân chính quỷ đều đại đế cùng với nói là kia nha đầu, không bằng nói là Huyên Thế Kinh. Diệp Thủy Hàn yên lặng gật đầu, đúng vậy, người ngự khí, cùng khí ngự người là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Hắn tiếp tục hỏi heo đầu, "Sau đó đâu?" Heo đầu nói, "Đi vào thế giới này sau, đại đế cấp dưới làm phiên bên ngoài những cái đó quỷ thú sau, liền tại nơi đây chắc ăn, bất quá không bao lâu bổn thế giới đại tông môn tu sĩ liền vọt lại đây, dị thế quỷ tu cùng buồn thế giới tông môn đã xảy ra rất nhiều lần đại chiến, hai bên lẫn nhau có thắng bại, sau lại." Heo đầu ngữ khí trở nên run rẩy lên. Kia một ngày hai bên kích đấu chung, một cái yêu tộc nữ tử dùng tới giới bí pháp thu hút thượng giới tu sĩ bung xuống, Nhưng nàng Triệu Hoán tới cư nhiên là cái linh tiên. Linh tiên a? Kia chính là linh tiên. Nàng một cái yêu tinh Triệu hồi ra tổ tiên, cư nhiên mẹ nó là cái đắc đạo thành công tiên nhân. Kiệu tiên nhân buông xuống sau phát hiện buông xuống mà cư nhiên là Minh Linh giới, mà Triệu Hoán hắn hậu duệ cư nhiên là cái yêu quái sau. Hắn, hắn. Diệp Thủy Hàn nhịn không được hỏi, hắn làm sao vậy? Hắn chém ra đệ nhị trưởng, đem dị thế quỷ tu đều chụp đã chết, đệ nhị trưởng Đem những cái đó tới Phạm tông môn quỷ tu đều xử lý, đệ tam trưởng, hắn chụp đã chết triệu hoán hắn hậu bối, còn nói: "Xem ở ngươi là ta hậu duệ phân thượng, ta liền đưa ngươi đi luân hồi đi, chỉ mong kiếp sau là cá nhân." Diệp Thủy Hàn nghe xong sau một lúc lâu không nói gì. Có như vậy tiền bối, thật là. Nô, no, cùng nhà mình luôn là thích hồ chính mình sư tôn không hề thua kém. Hắn nhìn heo đầu vặn vẹo heo mặt, nhịn không được nói: "Sau lại đâu? Sau lại kia tiên nhân trước khi đi?" Con mẹ nó cấm sạch quỷ đều đại đế bảo khố, lúc ấy hắn còn chọn lựa, đem một ít hắn cho rằng rách nát luyện chế thành một cây nuốt linh khóa. Này nuốt linh khóa sẽ lưu tại nơi đây, đem quỷ vực chi vực nội hết thể ra đời sinh linh toàn bộ diệt sát. Nếu không này quỷ vực chi vực như thế nào sẽ như thế chống vắng? Trăm ngàn năm qua đi, âm khí quỷ khí như vậy cường thịnh địa phương, tổng cũng sẽ ra đời chút quỷ linh âm linh. Diệp Thủy Hàn nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên xà nhà kia căn xám xịt tế thằng thượng. Kia vấn đề tới, ngươi là thứ gì? Kheo đầu trầm mặc thật lâu sau mới nói. Ta là năm đó những cái đó chết đi tông môn đệ tử linh hồn. Tập hợp thể. Ta cũng không biết ta là ai, có ký ức thời điểm, ta cũng đã bị bắt vây ở chỗ này. Ta có thể nhớ lại đã từng phát sinh hết thảy nhưng ta hồi ức thị giác lại ở giữa không trùng, cao cao tại thượng, ta cũng muốn biết. Ta là ai? Diệp Thủy Hàn sờ sờ cảm, tương phùng tức có duyên, ta đối này nuốt thiên khóa thực cảm thấy hứng thú. Kheo đầu, tiền bối, này nuốt thiên khóa ra tất khóa linh. Khóa một cái liền sẽ không lại khóa cái thứ hai, ngài Tính toán như thế nào làm? Diệp Thủy Hàn đương nhiên nói, một thương thọc chết ngươi, thu nuốt thiên khóa. Heo đầu, hắn cười lạnh, ta là bồi hồi ở quỷ vực chi vực nội vô số tử vong tu sĩ ý thức thể, nuốt thiên khóa đều không thể diệt sát ta chỉ có thể treo ta, ngươi. Diệp Thủy Hàn lòng bàn tay ma khí mở mịt mà sinh, khói bụi sắc nửa trong suốt ngọn lửa không tiếng động bốc cháy lên, kia heo đầu dư lại nói tức khắc nuốt trở vào. Hắn hoa kêu to tiền bối cầu buông tha, diệp thủy hàn cười tủm tỉm nói, cho ta một cái buông tha người lý do, heo đầu, ta có thật nhiều tu sĩ ký ức, diệp thủy hàn mỉm cười, ta nuốt ngươi, giống nhau có trí nhớ của ngươi, nói xong, không đợi heo đầu nói cái gì nữa, hắn dứt khoát lưu loát thiêu chết heo đầu, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, cực đại heo trên mặt tràn đầy khiếp sợ, như là không dám tin tưởng diệp thủy hàn cư nhiên thật sự hạ tử thủ, đương heo đầu biến mất trong nay mắt, kia căn tế thẳng vô thanh vô tức nhằm phía diệp thủy hàn. Diệp Thủy Hàn mỉm cười lên, lòng bàn tay thiêu đốt ngọn lửa càng thêm trong suốt lên, đương thế thẳng vọt tới trước mặt trong ngáy mắt, ngọn lửa chợt tăng vọt, đem kia tế thẳng bá phủ. Thượng giới tiên nhân luyện chế linh khí lại như thế nào? Nếu là những người khác chỉ sợ thật đúng là vô pháp sử dụng vật ấy, bất quá sớm tại bốn mùa giới hắn liền rất nhiều lần sử dụng càng thanh thượng tiên tiên khí, dù cho hắn không có tiên khí, nhưng có hốn độn ma khí a. Thuộc tính thiên hướng hốn độn linh lực ma khí chất lượng không dưới tiên khí, thúc dục nuốt thiên khóa không hề khó khăn. Bất quá 3 năm cái hô hấp gian, Diệp Thủy Hàn cũng đã thành công luyện hóa nuốt thiên hóa hắn nhìn trong tay tinh xảo màu bạc tiểu khóa, lộ ra vừa lòng tươi cười. Chuyến này không giả sao? Cùng lúc đó, hắn sau lưng trong viện những cái đó viên thùng gỗ kích động ám ảnh cũng hóa thành tinh thuần quỷ khí, lặng yên tiêu tán. Chương 305. Diệp Thủy Hàn đứng ở quỷ vực chi vực trước đại môn, tiên lặng nhìn trước mặt này chỉ màu trắng con khỉ. Hắn trầm mặc thật lâu sau mới nói, "Sư Minh, ta cũng không biết, ngươi còn sẽ biến thành con khỉ?" Màu trắng béo con khỉ chi chi kêu hai tiếng, ngay sau đó tức muốn hộp máu nói, "Đáng chết, Thiên huyết đan dược tuy rằng rất hữu dụng, nhưng vì cái gì biến thành thú loại sau cư nhiên còn sẽ cụ bị thú loại đặc tính?" Diệp Thủy Hàn nhướng mày, hắn tay vừa lật, lòng bàn tay nhiều một quả màu đỏ linh quả, đại béo con khỉ đôi mắt tức khắc nhìn thẳng linh quả, Diệp Thủy Hàn tay hướng bên trái, con khỉ đầu liền đuổi theo qua đi, Diệp Thủy Hàn tay hướng bên phải, con khỉ đầu lại vặn trở về. Diệp Thủy Hàn đem linh quả ném không trung, Đại béo con khỉ cọ nhảy dựng lên, ở giữa không trung cánh tay dài vương, đem linh quả câu trở về, không chút nghĩ ngợi liền nhét vào trong miệng. Diệp Thủy Hàn, Phúc. Linh béo, Phi. Hắn rốt cuộc nhịn không được, từ bỏ con khỉ hình thái, trở về hình người. Đây là cái gì quả tử? Một cổ âm thổ vị. Diệp Thủy Hàn chậm gì gì nói, đây là ta mới vừa ở quỷ vực chi vực nội tìm được, ước chừng 3.000 năm tiến đến thám hiểm tu sĩ túi chữ vật. Nào đó linh quả. Hắn buông tay. Cụ thể là cái gì linh quả, ta cũng không biết. Linh béo nghe vậy đôi mắt tức khắc trừng tròn trịa, hắn phẫn nộ giết gào, tiểu tử, ra ra ta bóp chết ngươi. 15 phút sau, Diệp Thủy Hàn một lần nữa sửa sang lại chính mình dung nhan bề ngoài, đối với thủy kính đem xanh đậm sắc chén khẩu hoa mang ở bùi tóc thượng, hắn đoán giận nói, sư huynh lần sau lại động thủ, có không chờ tiểu đệ trước đêm này thành tranh hoa thu hồi tới. Loại này hoa nhưng không hào tìm, sinh lôi giới đặc sản, ta còn muốn dùng cái này tới che giấu thân phận đâu? Linh béo mặt trầm như nước nhìn trong tay hai cái hoàn toàn báo hỏng thượng đẳng quỷ khí, hàm răng cắn đến ca bang vang. "Ngươi ra ra, biết này hai cái bảo bối giá trị bao nhiêu tiền sao?" Diệp Thủy Hàn hơi hơi mỉm cười, hắn thu hồi thủy kính, đối với linh béo lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nữ tử dung nhan thanh lệ, lúng đồng tiền như hoa, thật sự so bầu trời ánh nắng còn lộng lẫy. "Ta không biết, ta chỉ biết bị ta đánh hư đồ vật đều không đáng giá tiền." Linh béo một nghẹn, hắn hít sâu một hơi, thu hồi rách nát quỷ khí. Được rồi tiểu tử, chúng ta đừng bẩn, mặt sau kia bốn cái nhai danh, như thế nào phân? Diệp Thủy Hàn nghi hoặc mặt, đương nhiên là một người hai cái, ai thu thập về ai? Linh béo gật gật đầu, trước khi đi, hắn tỏ mò hỏi Diệp Thủy Hàn. Trong truyền thuyết âm khư chỗ sâu trong có cái quỷ thành, đây là kia quỷ thành đại môn đi, ngươi ở bên trong gặp được cái gì lợi hại nhân vật sao? Diệp Thủy Hàn mỉm cười, không chút để ý nói, gặp được một cái đầu heo yêu, bất quá thực lực không đáng giá nhắc tới, bị ta giết. Linh béo không hề nói cái gì, xoay người chui vào bạch cốt trong rừng. Không đáng giá nhắc tới. Nếu thực lực thật sự không đáng giá nhắc tới, vạn năm hơn tới vì cái gì không có tông môn tu sĩ tới đây chiếm cứ. Âm hư nội nghe nói chính là có âm linh mạch đâu. Bất quá nếu Diệp Thủy Hàn không nói, Linh béo cũng lời đến hỏi lại, hắn duy nhất có thể xác định chính là vị này mà tu sư đệ đối quỷ tu có tuyệt đối áp chế, hắn lại không phải quỷ tu, sợ cái giám. Diệp Thủy Hàn búng búng tay áo, hắn động tác ưu nhã mà vũ mị tựa như một cái chân chính nữ tử, không có chút nào không khỏe. Chính cứ tại đây quỷ vực chi vực nội chân chính quỷ vương cũng không phải là cái gì đầu heo yêu, mà là kia nuốt thiên hóa, ra tất khóa linh, này quỷ khí chuyên môn diệt sát quỷ tu, lại là tiên nhân luyện chế, đối ma tu cũng có nhất định áp chế, ở quỷ vực chi vực nội có âm khí cùng quỷ khí ôn dưỡng, thật sự như núi đại vương giống nhau. Nghề hà gặp Diệp thủy Hàn, đầu heo yêu nói không sai, hắn đích xác có vô số chết ở nơi đây tu sĩ ký ức. Bất quá này đó ký ức không chỉ có không được đầy đủ, còn rách tung tué, như là thấp kém lẫn lộn phẩm, lại như là cùng đầu heo dính ở bên nhau người cốt, căn bản vô pháp liên tiếp lên, nếu là thường nhân chắc chắn bị này cổ rách nát ký ức đánh sâu vào, tiến tới bị lạc ở kia một đám trong chi nhớ. Này phân ký ức thực khổng lồ, nhưng cùng thiên địa vạn vật so sánh với liền trở nên nhỏ bé lên, diệp thủy Hàn trước nay đến minh linh giới sau liền trước sau mở ra chín biến hỏa, ngọn lửa nung khô linh hồn, lắng nghe hết thể tồn tại nhớ nhung suy nghĩ. Diệp Thủy Hàn bản thân liền ở tìm hiểu âm hư cùng thừa dương hai cảnh, vạn vật chi âm chạy qua nội tâm, tựa hư mà lại thực, thật thật giả giả, lại há là đầu heo yêu những cái đó rách nát ký ức có thể so. Diệp Thủy Hàn một giây sửa sang lại hảo những cái đó ký ức, nhưng thật ra đã biết minh linh giới rất nhiều tân mật. Chín biến hỏa thật là dùng tốt ta, Diệp Thủy Hàn không cấm càng khái, hắn giơ tay, lòng bàn tay một sợi khói bụi sắc trong suốt không tiếng động lập lòe. Hắn ánh mắt xuyên qua vô số bạch lâm. Hoàng hốt gian hắn thấy được bốn cái lao ra bạch cốt quả vây quanh tu sĩ trên người. Sư huynh tốc độ thực mau sao. Linh béo cư nhiên lại biến thành bạch cốt hầu. Hắn không biết như thế nào trọc bầy khỉ. Sau đó mang theo đám kia con khỉ điên cùng nhằm phía kia bốn cái tu sĩ. Diệp thủy hàn yên lặng vì bốn cái kẻ xui xẻo điểm một cây ngọn nến. Bất quá tốt xấu còn phải dùng bọn họ lừa dối khúc kiểu. Toàn đã chết nhưng thật ra có điểm phiền phải đâu. Hắn cười, xoay người hết sức, lộ ra phía sau quỷ vực chi vực cửa thành giờ này khắc này, nay tòa hoành thành cửa thành đã hoàn toàn báo hỏng, trung gian có một cái thật lớn lỗ thủng, phụ cận trên vách tường tất cả đều là chiến đấu dấu vết, mà đầu tường thượng bảng hiệu hoàn toàn cắt thành hai đoạn, quỷ vực chi vực bốn cái chữ to, cái kia quỷ tự thậm chí bị từ giữa bổ ra, chữ viết vặn vẹo không thành hình. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo luận bàn cơ hồ đem quỷ vực chi vực đại môn đánh bạo, mất đi chủ nhân khống chế, lại mất đi đầu heo yêu cùng nuốt linh khóa, tòa thành này rốt cuộc bắt đầu hoa phế. nếu trước sau không có người tới nơi đây, 100 ngàn năm sau, có lẽ sẽ ra đời một con tân âm linh đi. Bất quá đương Diệp Thủy Hàn sau khi biến mất, nay rách nát cửa thành đột nhiên rung động lên, giống như là nước gợn bức họa cuộn tròn tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Hắn cùng linh béo đánh nhau lưu lại dấu vết chậm rãi biến mất, đá vụn, đoạn buộc, phá cửa, bạch cốt. từ từ hết thảy toàn bộ trở về lúc ban đầu bộ dáng, cửa thành bảng hiệu thượng quỷ vực chi vực bốn chữ như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là cái kia quỷ tự bên, tựa hồi nhiều cái gì tự. Diệp Thủy Hàn lúc chạy tới, chính nhìn đến một con nhập huyền trung kỳ bạch cốt hầu thủ lĩnh đột nhiên dơ thẳng lên trời một giống, hai tay nháy mắt mở rộng gấp ba không ngừng, bắt lấy cái kia tu sĩ thân thể đột nhiên một xả. Thứ lạp máu tươi văng khắp nơi, tứ chi bay tứ tung, một cái sử dụng trận bản tu sĩ kinh hãi muốn chết, xoay người muốn chạy, nào nghĩ đến kia chỉ thật lớn bạch cốt hầu thế nhưng đột nhiên nhảy, trực tiếp vọt tới tay cầm trận bản tu sĩ sau lưng, con khỉ tùy tay vớt lên trên mặt đất trắng như tuyết bạch cốt, toàn lực một chát á! Bạch Cốt Hầu Vương mỗi một kích tựa hồ đều có mạc danh lực lượng, Tiêu Tu Si thân thể trực tiếp bị Bạch Cốt Hầu Vương thọc xuyên, Diệp Thủy Hàn thấy như vậy một màn đầu đều lớn. Hắn vội vàng đảo qua, quả nhiên nhìn đến dấu ở bảy khỉ trung linh méo, Đại Bạch Hầu ở bảy khỉ hoa thủy, trừ bỏ lúc ban đầu đem bảy khỉ đưa tới sau, hắn cơ hổ cái gì cũng chưa làm. Diệp Thủy Hàn cắn răng một cái, đột nhiên xuất hiện ở đầy trung. Cùng lúc đó che trời lấp đất thủy vô cơ xuất hiện, cũng ngáy mắt cọ rửa toàn trường. Đem bầy khỉ tách ra sau diệp thủy hàn lệnh lùng nói, đạo hưu đi mau. Dư lại hai cái tu sĩ vội vàng trốn chạy, vội vàng gian quay đầu nhìn lại, biểu tình đều có điểm vi diệu, bọn họ nhiệm vụ mục tiêu cư nhiên cứu bọn họ. Nữ tử thân hình thay đổi thất thường, quanh thân thủy quang nhàn nhạt, nhạt, màu lam nhạt táo trẳng ở nữ tử trong tay biến ảo thành một mặt phương khăn, vương vức màu lam nhạt phương khăn thượng theo bao nhiêu quyên tú hải hoa, nàng kia ngón tay nhẹ điểm, hải hoa tức khắc hóa thành vô số dây đằng lao ra phương khăn Ngăn cản những cái đó ý đồ truy kích con khỉ nhóm kia bạch cốt hầu vương thấy như vậy một màn giống giận vào tới Nữ tử căn bản không kịp phong hộ Chạy trốn hai gã tu sĩ trùng Trong đó một người nhịn không được quay đầu lại một chút Dây tiếp theo nữ tử bên người liền vô cơ xuất hiện một khối quay tròn chuyển sơn hình pháp bảo kia pháp bảo thấy phong liền trường Dây lát gian thế nhưng hóa thành một tòa mấy chục mét khoan núi đá Hung hăng áp hướng kia hầu vương Bạch cốt hầu vương vốn là cực nhanh vào tới Ở nhìn đến một màn này sau thế nhưng có thể chợt dừng lại, từ cực nhanh đến yên lặng, thay đổi gian cư nhiên không có chút nào tối nghĩa, động tác linh động nhẹ nhàng. Diệp Thủy Hàn sấn lúc này cơ xoay người liền đi, hắn tốc độ cực nhanh, vọt tới sử dụng pháp bảo tu sĩ trước mặt, không chút nghĩ ngợi lôi kéo kia tu sĩ tay háo tay dùng một chút lực, liền đem nam tử khiêng trên vai cũng tiếp tục cực nhanh chạy trốn. Kia tu sĩ buồn ở khống chế sơn hình pháp bảo không kịp triệt thoái phía sau giờ phút này bị một cái kiểu nhu nữ tử quyết đoán khiêng trên vai chạy như bay thoát đi, nội tâm cơ hồ hỏng mất. này nữ tử, này nữ tử cũng thật sự quá không rụt rẻ chút, nhưng là làm được xinh đẹp. khúc xương mời đến tu sĩ tự nhiên không có gì hảo tâm, hành động từ trước đến nay rứt khoát lưu loát, sát phạt quả quyết. lần này bất quá nhất thời thiện tâm, thế nhưng cứu một cái hành sự như thế hiên ngang lưu loát nữ tu, kia tu sĩ lược một do dự, hắn nhìn nữ tử không hề phòng bị phía sau lưng, tầm mắt dừng ở nữ tử sau cổ chờ mặc nữ tử phấn bạch thon dài trên cổ tràn đầy mồ hôi nàng ở đem hết toàn lực chạy trốn lại như cũ không có buông hắn hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa bạch cốt hầu vương trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc hắn đột nhiên trở tay một áp, nơi xa kia sơn hình pháp bảo lại một lần ép xuống bạch cốt hầu vương tiếng hô liên tục lại không cách nào dễ dàng đột phá pháp bảo phong tỏa hơn nữa ở nam tử thao tác hạng kia pháp bảo cư nhiên khả đại khả tiểu còn có thể chia làm ba cái quả thực là huyền diệu bất quá cách mấy cái hô hấp xâm nhập ra viên tu sĩ đã không thấy linh béo khỏe miệng chịu chịu hắn nhìn bạo nộ bạch cốt hầu vương bắt đầu yên lặng lui lại diệp thủy hàn chạy như điên nhìn như hoàng không chọn lộ kỳ thật có ý thức tách ra hai cái tu sĩ hắn kiêng trên vai cái này anh em chạy vội chạy vội liền thoán vào một mảnh yên tĩnh hoang vu bạch cốt trong rừng nam tử nói phóng ta xuống dưới đi những cái đó con khỉ tựa hồ không lại truy lại đây diệp thủy hàn mờ mịt ngẩng đầu đối thượng nam tử tầm mắt trong nấy mắt mới bừng tỉnh ý thức được chính mình thế nhưng khiêng một cái tu sĩ chạy lâu như vậy tức khắc hai má đỏ bừng hắn đột nhiên buông tay liên tục lùi về phía sau xin lỗi nhất thời tình thế cấp bách mạo phạm đạo Hữu thật không phải với nam tử buồn một chút lào đảo rơi xuống đất hắn trừ bỏ linh lực tiêu hao quá lớn sau eo bị kia con khỉ thọc một chút bên ngoài nhưng thật ra không có gì trở ngại hắn biểu tình quỷ dị nhìn diệp thủy hàn lời này tuy rằng nữ tu đích xác mạo phạm hắn bất quá như thế nào cảm giác như vậy quái đâu Hắn ho khan một chút, không có việc gì, ta cũng yêu cầu đa tạ đạo hưu cứu rút. Diệp Thủy Hàn từng ngụm từng ngụm thở dốc, sau một lúc lâu mới bình phục hô hấp, hắn sơn mặt, lộ ra gương mặt hoàn mỹ góc độ, đạo hưu khách khí, bất quá. Hắn lộ ra nôn nóng cùng lo lắng thần sắc, một cái khác đạo hữu không thành vấn đề đi. Nam tử nhưng thật ra không thèm để ý, yên tâm đi, tiên kia. Lời còn chưa dứt, nam tử đồng tử trợn co chặt, cẩn thận.